Trương 1045, phòng ngừa chu đáo. Trương 1045, phòng ngừa chu đáo trong ngáy mắt. Bảo điện lại khôi phục nguyên trạng. Tôn ký sáng bóng triệt để ảm đạo, làm thiểm ma tôn còn xuất lại thần niệm triệt để tiêu tán. Trong lúc hoàng hốt, Vệ Uyên có loại cảm giác, tựa hồ làm thiểm cái này sợi thần niệm tồn tục hơn 3.000 năm, chính là vì tự nhủ câu nói này. Kể từ động thiên nhật nguyệt đầy đủ, chư giới phồn hoa xuất hiện, Vệ Uyên liền phát hiện pháp tướng cùng ngự cảnh ở giữa giới hạn đã hoàn toàn mơ hồ. Hắn đều có chút làm không rõ ràng chính mình trạng thái tu luyện rồi. Nếu không phải một điểm chân linh còn chưa hình thành tấm tướng thế giới còn chưa dốc lên đến tiên tiên phía trên, chỉ dựa vào sáu độc tiên, vệ viên thậm chí cảm giác chính mình tựa hồ cùng tiên nhân ở giữa khác biệt cũng không thế nào lớn. Chư giới phồn hoa tạo ra, vệ viên trong mắt thế giới đông nhiên liền thay đổi, như là biển cả thủy chiều xuống, một chút dấu ở dưới mặt nước bí mật cũng dần dần nổi lên. Tiếp nhận thủy nguyệt điện chủ, hết thảy xem ra đều là nước chảy thành sông. Nhưng nếu là nghĩ lại, tựa hồ tại nguyệt nguyệt chân quân kiêm nhiệm điện chủ cái này hơn 200 năm bên trong, thủy nguyệt điện chủ vị trí thực chất là trống chỗ, phảng phất một mực đang chờ chính mình. Vệ uyên thậm chí có chút hoài nghi trước đây các đời thủy nguyệt điện điện chủ đến tận cùng có thấy hay không qua làm thiểm mà tôn đoạn này kĩ ức dù sao thái âm đại đạo quyền hành đã bị người sở đoạn mà khát thủy nguyệt điện chủ rất có thể cùng huyền nguyệt chân quân mở dạng chỉ có điện chủ danh tiếng lại không biện pháp kích hoạt trên đài ngọc cân ký mà vệ uyên thứ năm động tiên là thượng cổ trang tròn vật này độc nhất vô nhị trang tròn trên đại đạo mặc dù so thái âm muốn thấp một tầng nhưng vệ uyên có được toàn bộ trang tròn nhưng lại so một điểm thái âm đại đạo mạnh hơn có lẽ bởi vậy mới lấy kích hoạt kĩ ức mà việc này nếu là lại nghĩ lại liền có thể phát hiện càng nhiều dấu vết để lại tỷ như vệ uyên núp thành đạo cơ về sau về tình về lý đều phải cùng trương sinh một dạng tu luyện cản thành chính pháp ngự thời kinh nhưng không biết tại sao huyền nguyệt chân quân truyền thụ cho lại là thái âm nguyệt hoa vạn tu tiên. lúc ấy không cảm thấy có cái gì bây giờ lại là càng nghĩ càng là không đúng thậm chí chú thể lúc tu luyện ngọc thiềm vọng nguyệt đồ thật giống cũng không phải trùng hợp lần này trương sinh cùng phật kiếm tranh phong pháp tướng thiên hạ kiếm trùng có rõ ràng tuế nguyệt cọ rửa vết tích chỉ là thiên hạ kiếm trùng bị cách quá cao có thể đem phổ thông ngự cảnh gõ thọ ngàn năm thời gian cọ rửa rơi vào trương sinh trên thân cũng chỉ qua không đến hai thời gian trăm năm nếu là trương sinh pháp tướng hơi chút kém một chút đã sớm thọ tận mà chết từ làm thiềm lưu lại ký ức nhìn thời gian cọ rửa lực lượng cùng thái âm quyền hành đều là đã rơi vào đại bảo hoa tịnh thổ trong tay cái này thần thông lại có duy nhất tính chất mà trương sinh thân chúng thời gian cọ rửa muốn nói phật kiếm không có quan hệ gì với đại bảo hoa tịnh thổ đánh chết vệ bên cũng không tin nhưng là nghi vấn vẫn như cũ rất nhiều thậm chí có thể nói nhìn qua đoạn này ký ức về sau nghi vấn ngược lại càng nhiều đầu tiên chính là đại bảo hoa tịnh thổ tự có nhiều cái con đường quả vị làm sao sẽ coi trọng thái âm đại đạo quyền hành trừ phi có vô cùng trọng yếu lý do Nếu không đại bảo hoa tịnh thổ không nên cùng Thái Sơ cung kết xuống bực này toán cựu nặng, cái này đều đầy đủ tông môn công phạt, diệt tuyệt đạo thống rồi. Nếu như đoạn này tàn niệm là chuyên môn đang đợi mình mà nói, thì càng có vấn đề. Vệ Nguyên thế nhưng là đại hoan hỉ vương Phật chuyển thế thân, vốn là cùng đại bảo Hoa tịnh thổ nguồn gốc cực sâu, dùng cái gì làm khiếm muốn đem cuối cùng mà nói đối vương Phật chuyển thế thân đi nói. Vệ Nguyên càng nghĩ càng là đau đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Suy nghĩ xâm nhập quá sâu, ngược lại sẽ chạm tới một chút nhân quả cùng mà tối. Dù sao về sau muốn đem Phật kiếm nộ tận ức, đến lúc đó tự nhiên rất nhiều nghi hoặc liền có đáp án. Nhìn qua bảo khố, đại bộ phận bảo vật lấy vệ huyên tới nói đều không có tác dụng gì, rất nhiều ngự cảnh linh bảo đã tại mấy ngàn năm thuế nguyện bên trong linh tính sói mòn, chỉ còn lại có cái sắt giống, đặt ở trong bảo khố chủ yếu vẫn là kỷ niệm ý nghĩa. Vệ uyên liền rời đi bảo khố, cũng không lấy dùng bất kỳ vật gì. Nhìn qua bảo khố về sau, vệ uyên liền đối lan hoa chân nhân nói, ta sẽ lại dừng lại mấy ngày, mấy ngày nay sẽ cho đệ tử một chút chỉ đạo. Trước đem đệ tử danh sách đưa đến ta chỗ ở đi mấy vị chân nhân ẩn ẩn đều có chút xem thường, các nàng dù sao tư lịch so vệ uyên đều muốn già đến nhiều, liền trẻ tuổi nhất lan hoa chân nhân đều là nhìn xem vệ uyên lớn lên. mặc dù vệ uyên tân nhiệm điện chủ, nhưng muốn nói có thể liền thủy nguyệt điện công pháp chỉ đạo đệ tử trẻ tuổi, các vị chân nhân vẫn còn có chút không tin. vệ uyên cũng không để ý tới chư vị chân nhân dị dạng tầm mắt, cầm tới danh sách về sau, lúc này liền định ra trình tự, sau đó đem các đệ tử từng cái gọi đến, tỉ mỉ kiểm tra căn cốt tu vi, đạo cơ đặc điểm. vệ uyên kiểm tra được rất nhỏ, cũng không có tận lực tỉ ly một đám nữ đệ tử ngược lại là đối vệ viên cực kỳ hiếu kỳ, bị sau khi kiểm tra đi ra lúc phản ứng khác nhau, có cười trộm, có hoảng hốt, có mừng thầm, còn có người có chút bỏ mặt, kết lực che giấu. Sau khi kiểm tra xong liền vội vàng đi xa. Thùy Nguyệt Điện đạo cơ chú thể đệ tử chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 50 người, mỗi người kiểm tra một khắc không đến. Vệ viên chỉ dùng một ngày liền đối các đệ tử tình huống có toàn diện hiểu rõ. Đại bộ phận chú thể đệ tử đều còn tại thống nhất thụ nghiệp giai đoạn, vệ viên liền đem các nàng toàn bộ lưu lại, tuyên bố mỗi người mỗi ngày đều sau đó phát một viên dưỡng sinh đan. đương nhiên, không phải tạo hóa quan phiên bản mà là thanh minh tự sản phiên bản. Dựa theo hiện tại sản xuất hàng loạt sau đó giá cả thanh minh dưỡng sinh đan dược hiệu đại khái là tạo hóa quan nguyên bản bà thành, nhưng là giá cả cũng chỉ có một. Trước đây thủy nguyệt điện chú thể đệ tử muốn bất an bất mặc, cũng muốn nửa tháng mới có thể nuốt một viên dưỡng sinh đan, hoặc là đối ứng cảnh giới đan dược. Mà bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn, tiến độ tu luyện hẳn là trên diện rộng tăng tốc. Đối với đạo cơ trở lên đệ tử, vệ bên thì là chuẩn bị toàn bộ mang đi đến kỳ quốc đi trồng địa phương. Khiến gái này như hoa như ngọc nam nữ đệ tử cùng chân chính các phạm nhân hảo hảo tiếp xúc, khát sâu cảm thụ một chút phạm nhân sinh hoạt chỉ có thực sự hiểu rõ phàm nhân hỉ nộ ai ố mới có thể đi đến khí vận gia thân chi đạo. Vệ Viên một ngày nào đó sẽ vẫn lạc, không có khả năng thời thời khắc khắc cho mỗi cái trong điện đệ tử gia chỉ khí vận, loại sự tình này cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình. Nếu chấp trưởng thủy nguyệt điện, vệ viên tử cũng hy vọng trong điện các đệ tử sau này đều có thể lo liệu chính mình lý niệm, cải tạo thế gian, cải biến tiên địa, cải thiện phàm nhân sinh hoạt, cuối cùng đem phương thế gian này hóa thành cực nhạt tịch thổ. Sau đó vệ viên lại lưu lại mấy khối hoang giới sắt đá, để cho người ta tại thủy nguyệt điện bên trong cũng xây một tòa ao suối nước nóng, cung cấp đệ tử trẻ tuổi chú thể tác dụng sau đó tất cả đạo cơ đệ tử cũng đều sẽ cấp cho phụ trợ tu luyện đan dược tự nhiên đều là thanh minh thế bản cho dù là thanh minh thế bản tổng hiệu quả cũng so với bọn hắn đi qua dùng tốt hơn cái 7-8 lần cuối cùng vệ uyên nhường một tên đối với mình biểu lộ tối cổ quái chân nhân lưu lại chấn thủ thủy ngự điện, sau đó liền để còn lại ba tên chân nhân mau chóng đuổi tới thanh minh chờ sau đó đồng thời hoang giới chi môn mở ra liền cùng nhau đi hoang giới phơi nắng đến mức tên này dám đối vệ uyên chẳng thèm ngó tới chân nhân khi nào có thể đi hoang giới vậy phải xem nàng là phụ nhận biết đến sai lầm của mình rồi còn phải trang tự mình lại viết tiên nhỏ viết văn xí lỗi Vệ Uyên cảm thấy căn bản không cần thiết, nhưng nếu như đối phương kiên trì, chính mình cũng sẽ không cự tuyệt chính là. Cứ như vậy an trí song Thủy Nguyệt Điện nội bộ sự vụ, vệ biên lại bãi kiến diễn thời, song phương một trận có kẻ mà cả, cuối cùng vệ lên quyết định lần tiếp theo tiên tông đề thi trung lúc chiêu mộ 300 đệ tử chính thức cùng 1700 đệ tử ngoại môn lưu cầu, tiếp cận cái sửa sang. Trải qua tiên tông đề thi trung đệ tử, từng cái đều là tuyển ưu tú trong ưu tú, cho dù là đệ tử ngoại môn, tố chất cũng so thanh minh tu sĩ cao hơn nhiều. Vệ biên phòng ngự chủ đạo chuẩn bị tại trong ngoại môn đệ tử phổ cập cao cấp bán khuôn đạo cơ, chủ yếu là vạn hoa kim đan con đường này đồ. Cho nên đệ tử ngoại môn càng nhiều càng tốt, coi như tuyệt đại bộ phận người đều không thành được phát tướng, nhưng thủy nguyệt điện làm việc người cũng sẽ thay đổi đặc biệt nhiều. Chương 1046, Đồ thành chương 1046, Đồ thành thủy nguyệt điện lập tức sự vụ vô cùng đơn giản, vệ uyên tốn 2 ngày thời gian xử lý hoàn tất, sau đó lại cho lưu thủ chân nhân bố trí một hạng nhiệm vụ, thủy nguyệt điện đóng dấu tròng tỉ mị phương án. Vệ uyên yêu cầu rất tỉ mỉ, thời gian rất gấp đội vã, mà lại đây là kiện tương đương chuyện trọng đại hạ. Vệ Yên chuẩn bị trước đầu nhập 500 vạn thanh Nguyên, đảng sau xem tình huống lại thêm bảo. Cái này tương đương với thái sơ cung 78 năm tổng cấp phát rồi. Bởi vậy Lưu Thủ chân nhân đã kích động, lại có chút nơm nớp lo sợ, chỉ e làm hư hại đại sự này. Vệ Yên rất làm miễn cưỡng vài câu, cổ vũ nàng yên tâm lớn mật đi làm, không làm được cũng không quan hệ. Nhưng kỳ thật Vệ Yên trong lòng rõ ràng, nàng nhất định là sẽ đem chuyện này làm hư hại. Không có chư giới phồn hoa phụ trợ, chính là chân quân tại điểm ấy thời gian bên trong cũng không làm được việc này. Tiện tay lưu cái hố to sau đó, Vệ Yên liền rời đi bản sơn, mở ra 64 phủ đống lại bị phía trên người xưa hoàng một cước đá phải kỷ quốc, kỷ quốc phương hướng, vệ biên tuyệt không gấp. lúc này đã vào đông, tuyết lớn sơ hàng, chính là tập trung lao lực làm công trình thời gian, không giống thanh minh, một năm sáu quý thu hoạch, động thổ bồi sinh các tu sĩ căn bản không có nhàn rỗi. tại cái này mùa đông, vệ biên kế hoạch tu kiến mấy đầu con đường, hơn 10 tòa y quán, xây lại 10 tòa giã mộ lò cao cùng bốn tòa quan mộ, đồng thời mới xây phân bón trận, sửa vũ khí các loại, đồng thời còn trinh tập năm vạn chú thể tu sĩ, thành lập được kỷ quốc bộ phòng dữ đội, phân tán tại biên giới tuyến biên trên làm cố định cứ điểm phòng ngự cùng tôn tra mười mấy cái thủy nguyệt điện đệ tử vung vào kỷ quốc đại địa, lập tức liền không gặp thân ảnh rồi. kỷ quốc tha nước quận, một chi quy mô khá lớn phản quân vừa mới đánh xuống một cái huyện thành, đồng thời trong thành quân coi giữ tàn sát hầu như không còn. lưu hấp hổ đứng ở đầu tường, nhìn xem trong thành nổi lên bốn phía khói lửa, cùng với thỉnh thoảng vang lên tiêu thảm, khẽ những mày, nói, nhường các minh đệ thu điểm, chỉ lấy thuế ruộng, không cho phép giết người, cũng không cho phóng hỏa. quân kỷ loạn thành cái dạng này sao được, về sau đụng phải cường quân, cái kia đó là một con đường chết. bên cạnh hắn mây tên quan tướng lập tức bay vào trong thành. Một lát sau tiếng kêu thảm thiết liền cơ bản biến mất, có chút ngọn lửa thậm chí còn bị dập tắt. Lưu Hát Hổ mới vừa cảm thấy có chút hài lòng, đột nhiên phương xa có một kỵ khoái mã như bay mà tới. Nhìn kỹ mà nói, con ngựa kia lại là bốn vó đạp gió mà đến, căn bản không tiếp xúc mặt đất. Đây là lục kiến đức chuyên môn truyền lệnh tin tức kỵ, có thể ngày đi bản dạm, chuyên môn dùng cho truyền lại quân tình cấp. Trong nháy mắt tin tức kỵ đã đến dưới thành, kỵ sĩ trên ngựa phóng người lên, rơi vào Lưu Hát Hổ trước mặt, đưa lên một phong mật tín có lệnh, nói: "Lục đại nhân quân lệnh, xin mời Lưu tướng quân giữa bảo viện." Lưu Hắc Hổ tiếp nhận quân lệnh, mở ra vừa nhìn, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Bên cạnh một tên táo bạo pháp tướng hậu kỳ tướng quân liếc qua quân lệnh, lúc này liền, liền giận, tiêu lên, tại sao lại muốn đổ thành? Đây là đem vinh đệ chúng ta xem như cái gì rồi? Thiên ngoại yêu ma đều không có như thế táng tận thiên lương. Thật mụ nội nó. Cái kia tin tức kỵ kiểm sát phát lệnh, nói, đây là lục đại nhân quân lệnh, ngươi dám chống lại? Muốn chết phải không? Cái kia pháp tướng lập tức phát hỏa, một phát bắt được tin tức kỵ cái cổ, trực tiếp bóp cho hắn mặt mũi tràn đầy phim tử, dán vào mặt của hắn, cả giận nói, lục kiến đức là cái thá gì? không có chúng ta đại ca duy trì hắn lại tính là cái gì là lao tử cũng chỉ nghe đại ca ngươi cái này nhỏ con bê móc méo dài dòng nữa lao tử đem ngươi đầu cho đánh lệch ra mắt thấy tin tức kỵ hành đem vấn bệnh lưu hắc hổ ho khan một cái nói được rồi cái kia pháp tướng mới bất đắc dĩ đem tin tức kỵ buông xuống tin tức kỵ vừa hãi vừa sợ không còn có vừa rồi khí diễm lưu hắc hổ hướng phản quân bản bộ phương hướng thi lễ một cái nói còn xin hồi phục lục đại nhân thành này chắc chắn sẽ dứt sạch xin đại nhân yên tâm cái kia tin tức kỵ liền một khắc cũng không dám chờ lâu như bay mà đi Lưu Hắc Hổ nhìn xem đã dần dần bình tĩnh huyền thành, song mi khóa chặt. Cái kia Táo Bạo Pháp tướng nói, lại ca, mới tốt nữa hơn một năm, tại sao lại muốn đổ thành rồi? Nói thực ra, mới vừa lúc bắt đầu còn tạm thời có thể tiếp nhận, nhưng là liên tiếp đổ thành, cái này ai chịu nổi? Huynh đệ ta mấy cái cũng không phải xuất sinh, sao có thể tổng làm loại chuyện này? Lưu Hắc Hổ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đây không phải lục kiến đức ý tứ, mà là, nói, hắn chỉ chỉ trên trời. Trung tướng đều là trầm mặt rồi, cũng chỉ có cái kia Táo Bạo Pháp tướng lẩm bẩm một câu, loại vật này cũng có thể thành tiên. Đột nhiên không trung mây đen dày đặc, vết quần trên không trung trở thành một cái to lớn bằng xoáy, như là phạt thiên mở mắt. Xoáy mây trung ương, một cái áo xám tiên nhân chống rỗng mà đứng, hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng hướng phía dưới một trảo, cái kia táo bạo pháp tướng một tiếng hét thảm, từ trong thất khiếu tất cả phun ra một đạo bạch khí, bạch khí bên trong ẩn ẩn nổi một tâm cực độ thống khổ mặt người. Sau đó trên người hắn ra thịt nứt ra, huyết nục từng khối rơi xuống, đảo mắt tại bên chân chất thành một đống, huyết nục ở trong liền đứng thẳng một cái trắng nếu không xương. Mà hắn pháp tướng thì là bị vây ở bên trong sân sọ tả sung nhiễu đột, thống khổ cực điểm gào thét, mấy lần muốn từ trong hốc mắt sung ra, lại đều bị vô hình bình trường quá lại, căn bản ra không được. hắn trong đầu phun ra ngọn lửa màu xám, từng chút từng chút đem pháp tướng luyện thành cho bụi. đến tận đây cái kia tính cách táo bạo pháp tướng hậu kỳ tu sĩ hóa thành bách quất, chết được thống khổ cực điểm, không có mảy may sức hoàn thủ. Lưu Hắc Hổ hai tay nhấn một cái, pháp lực bốn phía, đem mấy cái muốn rách cả mí mắt minh đệ cưỡng ép đè vào mắt đất, chính mình cũng quỳ xuống đất không dậy nổi, liên xương tiên quân tha mạng. Không trung thương lô đứng chắc tay, nhặt nói, nếu biết là mệnh lệnh của ta, vậy còn không đi làm? còn chờ cái gì? Lưu Hắc Hổ cuốn bít rồi đầu, không ngừng mà nói: Tiên quân yên tâm, hỗn thỏa chó gà không tha. Hắn nhảy vọt đứng lên, một cước một cái, đem các huynh đệ toàn bộ đã bay, tiêu lên. Lô hai đều đi sau, còn không đi làm. Mấy người không thể không cơ lấy binh khí, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc giết vào huyện thành, bắt đầu giết chóc. Lưu Hắc Hổ không ngừng vừa đi vừa về tuần sát, lặp đi lặp lại cường điệu có thể động đều giết, không thể động cũng bù hai đao. Rất nhiều phản quân đều xuất hiện chờ chờ, nhưng nhìn xem trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối xoay quanh không đi kiếm mây, cùng với dưới mây nhìn như chỉ có trường hạt gạo thiên nhân, lại không được tiếp tục huy động nuốt máu đau từng đao từng đao cơ giới chém đi xuống, một mực đến cả huyện thành An tĩnh lại, Thương nô mới vừa nhẹ gật đầu, mang theo đầy trời kiếp vân biến mất. Lưu Hắc Hổ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau mặt một cái, lại tràn đầy dính chặt. Hắn mắt nhìn trong lòng bàn tay, phía trên tất cả đều là máu cùng đĩa nát, cũng không biết là trên tay nguyên bản liền có, vẫn là từ trên mặt vớt xuống tới. cả tòa huyện thành bên trong đã tràn đầy tử khí, ở trong mắt Lưu Hắc Hổ khắp nơi đều tràn ngập ẩm thấp xương trắng, phản quân chiến sĩ từ trong xương ngủ xuyên qua, trên thân liền sẽ dính lên rất nhiều như là tơ nện đồng dạng đồ vật. Liên liên phản quân pháp tướng các tướng quân đều nhìn không thấy xương trắng, nhưng Lưu Hắc Hổ biết, cái này xương mù là toán ký cùng nghiệp lực biến hình. Trong xương mù có cho phép mở miệng đứng thẳng thân ảnh, bọn chúng đều là không cách nào luân hồi hồn phách, là một đoạn thời gian cô hồn giá quỷ về sau, liền sẽ tiêu tán. Lưu Hắc Hổ kéo lấy bước chân nặng nề, đi vào đầu tượng. Táo Bạo pháp tướng Bạch Cốt vẫn như cũ đứng ở đó, từ hai cái trong hốc mắt chảy xuống hai hàng đỏ sẫm vẫn đục huyết lệ. Trẻ tuổi nhất một tên tướng lĩnh run giọng nói, đại ca, tam ca hắn chết được, quá thảm rồi. Lưu Hắc Hổ cắn răng, nói, đi một cái người đến quan trấn huyện bên kia, đem bên này chuyện phát sinh đều nói cho hắn biết. Chúng tướng quân lẫn nhau nhìn sang, cuối cùng đối một cái nhiều tuổi nhất mà nói, nhị ta có nhà có miệng, nhường hắn đi thôi. Chúng tướng lao nhau, không dung phản đối, liền đem việc này đứng yên ra rồi. Lưu Hắc Hổ vỗ lấy lão nhị bài, nói, đi bên kia sau đó, cũng đừng trở về rồi. Ta sẽ phái người đem ngươi ra quyến đưa qua. Quan trấn huyện, vệ viên ngay tại võ đài quan sát mới một nhóm tập huấn dân dũng huấn luyện. Nhóm này dân dũng tổng cộng có 3 bà người, giờ phút này đã huấn luyện bán nguyệt có thừa, nhìn xem đã có chút bộ dáng, tối thiểu tiến lên ở giữa đội ngũ bất loạn. Vệ Uyên âm thầm gật đầu, trận liệt bất loạn, quân khí liền sẽ không dao động. Đây là tu tiên giới trọng yếu nhất chiến thắng nhân tố. Đồng thời từ tiến sát kích, lấy bước đối kỵ, đều cần chỉnh để trận liệt. Lúc này Tùy Tùng chạy tới, báo cáo vài câu, liền mang theo tới một cái phản quân tướng quân. Vệ Uyên hướng hắn trên dưới đánh giá liếc mắt, người này dáng người không phải rất cao, râu ria lộn xộn, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nếu như không nhìn kỹ, có lẽ sẽ tưởng rằng lao nông. Vệ đại nhân, ta là thay đại ca Lưu Hắc Hổ đưa một phong miệng tin tức. Tiên nhân cùng Lục Kiến Đức ngay tại trà nước phía đông lại lần nữa quy mô đồ thành, lại là chó gà không tha. Đại ca muốn hỏi một chút, ngài bên này có biện pháp hay không ngăn cản? Nếu như không có cách, cái kia có thể không thu lưu Minh đệ chúng ta mấy cái. Nghe được lại có phạm nhân bị phạm vi lớn tàn sát, Vệ Uyên sắc mặt chính là trầm xuống, lập tức sai người mang tới địa đồ. Những người phản quân này tướng lĩnh tiêu suất đổ thành khu vực. Từ đó về sau hỏi thăm bên trong Vệ Uyên lại biết, Lưu Hắc Hổ bộ đội sở thuộc bây giờ còn có hơn 7 vạn người, trong đó đại bộ phận đều là nông dân tự sản xuất thân. Liên tục đổ thành được một số nhỏ người biến thành yêu ma, nhưng phần lớn người đều đã đến mất không chế biên giới, rốt cuộc không chịu nổi. Sau khi nghe xong. Vệ biên không có lập tức làm quyết định, mà là tại sa bàn trước lâm vào trầm tư, suy nghĩ rộng rãi một canh giờ. Rốt cục, hắn đưa tay tại sa bàn bên trên điểm mạnh một cái, bạch ra mấy cái lộ tuyến, phân biệt chỉ hướng phản quân không chế khu vực. Một lát sau, toàn bộ quan chuyên huyện liền bắt đầu chuyển động, từng nhánh đến từ thanh minh bộ đội tinh nhuệ liền đổi lại đã có chút không thói quen hạng nặng giáp ngực, cưỡi trên sớm đã cảm thấy vô dụng chiến mã, nạp lại chuẩn bị bị thương, cảm đao cùng ngựa xuống. Ngày thứ hai trời vừa hướng đông, liền rời đi quan chuyên huyện. Những ngày bộ đội lấy ba làm một đội, chia tính bốn đội, một nước trọng trang kỵ binh, liền hướng phản quân địa vực đánh tới tại những này bộ đội sau lưng là một nam một bắt hai chi xe tiếp tế đội lúc này mặc dù còn không phải vệ viên chuẩn bị vẹn toàn thời điểm nhưng là mấy chục triệu phạm nhân đã đợi không được nữa mà lại địch nhân cũng không có chuẩn bị đầu mùa đông thời tiết đóng giữ kỷ quốc dây sắt quan trưng thu đông tướng quân minh không hầu trường toàn bộ sáng đống nhiên nhận được một đầu kỳ quái tuyệt báo quan ngoại trên phương hướng phản quân đại bản doanh chỗ đột nhiên tiếng giết nổi lên một phía ánh lửa ngục trời một chi người không rõ lai lịch nửa giết vào đại doanh song vương chém giết lại đêm thẳng đến trời sáng mới vừa chiến trương toàn bộ sáng đội vàng váy người lại rõ xét Kết quả có được tin tức là đóng quân có 3 vạn phản quân đại doanh thế mà bị người đạp phá trong doanh trại tử thương không đến được, đã không nhìn thấy một người sống. Từ hiện trường vết tích nhịn, tựa hồ là hai chi phản quân phát sinh nội chiến. Chư toàn bộ sáng thế là đốt lên cái kỵ, cẩn thận từng ly từng tí thiếu tham, kết quả quả là thế, hiện trường chí ít có hơn vạn thi thể, toàn bộ là phản quân. Chư toàn bộ sáng lập đi lập lại dò xét, ngoại trừ tại trên thi thể tìm tới rất nhiều hun đen vết tích, cùng với rất nhiều kỳ dị bi thép chỉ hoàn bên ngoài, liền không có cái gì đầu mối, căn bản không biết là cái gì quân đội tiêu diệt cái này doanh phản quân nhưng hắn lâu lịch quan trường, không biết ai làm không quan hệ. ngay lập tức trở về quan nội, cho kỷ vương lên một phong tấu trường. lời nói tại quan ngoại cùng phản quân huyết chiến kinh nguyện, rốt cục toàn diệt cô này phản quân, chém đầu hơn bạn, quan vây đã giải. Tấu trường biết xong, trương toàn bộ sáng lập tức sai người lấy vạn giảm khẩn cấp phương thức đem tin chiến thắng đưa vào kỳ đô. kỷ vương thu đến tấu trước lúc, ngay tại ăn uống chia rượu, cùng tôn triều ân cùng bách quan cùng nhau thưởng thức thái rượu cùng tử thưởng đồ múa. trương toàn bộ sáng đấu trương vừa đến, nhất thời làm kỷ vương long nhang đại duyệt. dù sao đây là hôm nay đạo thứ ba đại thắng đấu rồi. trương một Bản thân tu dưỡng chương 1047, bản thân tu dưỡng thả nước là kỷ quốc cảnh nội thứ hai sông lớn, quanh quanh co co, hai bên mở địa hình nhiều hiểm, từ xưa đến nay chính là binh gia dùng binh chi địa. Lúc này Lục Kiến Đức xuất lĩnh phản quân chủ lực đang cùng kỷ quốc quan quân mới nhâm đại tướng quân Tiêu Tĩnh xa giảng co, song phương đã đại chiến mấy tháng. Lục Kiến Đức cứ việc binh lực số lượng không đủ, chỉ có không đến 10 vạn, nhưng tất cả đều là bách chiến tinh nhuệ. Mà Tiêu Tĩnh xa mặc dù tay cầm tinh binh 30 vạn, nhưng là Lục Kiến Đức cũng không cùng cứng đối cứng, mà là không ngừng du đấu, công thành chiếm đất, tuần tự hai độ thản nước. Đại suất tiêu tính xa dự kiến, mấy chục vạn kỵ quốc đại quân bị nắm mũi dẫn đi, thỉnh thoảng còn muốn bị Lục Kiến Đức quay đầu bị cán ngược lại một cái, khá chật vật không chịu nổi. Lúc này dưới đêm trăng, Lục Kiến Đức tại thả nước tả ngạn lưu lại một chi mấy ngàn người tiểu bộ đội, chủ lực thì là bên phải bờ, chính thừa dịp ánh trăng hành quân, kỵ quốc truy binh ngay tại sau lưng ở bên ngoài hơn trăm dặm, đồng dạng cũng là chia hai đội, tả ngạn ba vạn quân điểm trợ, phải bờ chủ lực. Lục Kiến Đức xuất lĩnh phản quân mấy vạn đại quân đứng trước ở trên ngọn núi, nhìn xem trong bóng đêm đại quân như là một đầu hỏa long, vướng lượn tiến lên. Một tên tướng quân trầm giọng nói. Chúng ta hành quân tốc độ so kịp quân nhanh, ban đêm hành quân càng so với bọn hắn hơn nhanh năm thành trở đối tới thượng du bến đỏ, coi như thời gian vừa vặn đủ chủ lực vừa sông. Một tên khác tướng quân cũng nói, ai có thể nghĩ ra được Lục đại nhân sẽ ba độ thả nước. Đến lúc đó chúng ta bay đầu ăn hết kỵ quân quân nhiểm trợ, lại đi chép rơi hắn theo huyện cỏ lúa, kỵ quân tất nhiên sẽ đại loạn. Tiêu Tĩnh xa thổi đến như thế nào như thế nào lợi hại, dù sao giả, chỗ nào có thể cùng chúng ta Lục đại nhân so. Lục Kiến Đức mỉm cười, rất có tốt sắc. Mấy tên tuổi hạ mà nói cũng không sai, Tiêu Tĩnh Sa tuyệt đối nghĩ không ra mình đã phái ra tinh kỳ đi đầu một bước đoạt được hai bên bờ bến đỏ rồi. Các loại đại quân đuổi tới bến đỏ, liền có thể ngồi đã sớm chuẩn bị tốt tàu thuyền qua sông, có cao tu pháp thuật duy trì, qua sông sẽ tương đương cấp tốc. Các loại đại quân từ phải bờ nhảy đến tảng ngạn, lại bị diệt bến đỏ đó ngang, liền có thể lao thẳng tới kỳ quân thủ vệ chống giống kho lúa cùng đại doanh, lại từng cái cản quét huyện thị chờ tiêu tính rộng lớn quân qua sông đội theo, lục kiến đức chí ít có thể cản quét 5 6 cái huyện, ăn hết hơn 10 vạn quân quân địa phương bộ đội, sau đó lại nên ngang rồi đi. Cả thể kế hoạch đều là hoàn mỹ vô quyết, Lục Kiến Đức chuẩn bị liền một chút như vậy, một điểm từng bước xâm chiếm rơi kỷ quân chủ lực chờ đến đầu xuân lúc lại một trận chiến tiêu diệt tiêu tĩnh sai chủ lực. Khi đó thế lực lớn thành, liền có thể đánh xuyên qua kỷ quốc, tiến sát thang thất. Thang thất chống dỗng, căn bản là không có bao nhiêu mình, càng là nhiều năm không có đánh qua trận chiến, cũng không phải Lục Kiến Đức bách chiến tinh nhuệ đối thủ. Đến lúc đó thành công vào kinh thành, thiên hạ chấn động, đại công cáo thành, liền có thể tiếp nhận chiêu ăn, trở về kỵ quốc làm cái khác họ vương gia, cát cứ một phương vẫn là quyền miên triều chính, liền nhìn tự mình lựa chọn rồi chính mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc, lục kiến đức bỗng nhiên nhíu đôi chân mày, liền gặp phương xa trong trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một đạo quân khí, cái kia quân khí ngưng tụ cực điểm, lại lóe ra kim loại quan mang. lục kiến đức tung hành nửa lời, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy quân khí. đại địa khẽ chấn động, ánh trăng lạnh lùng dưới phương xa trên đường chân trời xuất hiện một đầu màu bạc triệu tuyến. đợi đến tiếp cận lúc mới nhìn rõ đúng là một nước trọng kỵ. những kỵ binh này nhân mã đều giáp, vong thuyền phản sáng lấp lằng, như là ban đêm hải triều triệu tuyến. kỵ quân tốc độ không nhanh không chậm, binh phong trực chỉ tả ngạn phản quân. tả ngạn phản quân chỉ có tám, chín người đối mặt trương mấy ngàn trọng kỵ chính là một chữ chết lại là bách chiến tinh luyện cũng không nhịn được có hỗn loạn lục kiến đức kinh hãi trực tiếp xuất lính mấy tên tướng lính bay đi lên tiếng kêu lên các ngươi là người nào muốn cùng ta lớn thuận thiên quân là gì sao chi kia trọng kỵ cũng không trả lời tiếp tục bùi đầu công kích các loại sông đến tới gần lục kiến đức chăm chú nhìn lại mới nhìn rõ chi này kỵ quân người người trên thân đều ẩn ẩn có sáng bóng lưu chuyển lại đều là khí vận ra thân hắn vừa sợ vừa giận nhất thời cũng không dám ra tay liền bất động thanh sắc đối bên người một vị tướng quân nói đặc tử càng hằn xin mời lâm tướng quân xuất thủ ngăn trở nhất thời giết giết uy phong của bọn hắn tướng quân kia không nghi ngờ gì quát lên một tiếng lớn đại phủ vung ra một đạo một trăm trượng phủ quang cuồn cuộn hướng kỵ quân trung ương mà đi nhưng lại như dòng lũ đồng dạng phủ quang đột nhiên toàn bộ biến mất tại phủ quang cuối cùng nhiều hơn một cái người vóc người cao lớn mặt tím râu quai nón một tay cũng cầm trường thương một cái tay khác nhẹ nhàng vồ một cái liền đem tất cả phủ quang đều nhếp trong tay giờ phút này tướng quân kia lấy pháp tướng viên mãn tu vi đem hết toàn lực một bữa liền hóa thành một đoàn thanh quang tại người kia trong lòng bàn tay xoay chuyển cấp tốc không ngớt người kia cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay khép lại, dùng sức nắm chặt, khe hở bên trong trong nháy mắt liền đưa ra mấy đạo bạch khí. Tướng quân kia kêu, kêu to một tiếng, bám vào phủ mang bên trong một sợi thần thức bị diện, ngửa mặt lên trời liền ngã, bất tỉnh nhân sự. Lúc này kỵ quân mới chậm chậm dừng lại, đối diện phản quân đã bị buộc đến bờ sông, hỗn loạn tương mừng, đã quân lính tăng giá. Phản quân cũng coi như tinh nguyệt rồi, nhưng bị trầm mặc trọng kỵ uy nghiêm dưới đúng là quân thế số đổ, song phương chiến lược cách xa, có thể thấy được luồng đốm. Sau đó vô số tinh kỳ tại kỵ quân bên trong dựng thẳng lên, phía trên có viết hoàng chữ, có là chữ lý. Cái kia tím mặt dâu quai nón đại hắn đứng giữa không trùng tiếng như lôi đỉnh, Quát, các ngươi chính là cái nào đó lục kiến đức thủ hạ. Trở về nói cho hắn biết, từ nay về sau, 18 đường dương khói tổng đá chủ chính là lao tử đại hoang thương thánh lý nhất đại. Nhường cái kia không có chim dùng ra hỏa nhường ngôi, nhanh. Nếu có khúc phục, lao tử đem hắn đầu đánh lại ra. Nhường ngôi, lục kiến đức tự xưng là đọc đủ thứ thi thư, coi thường nhất loại này căn bản không có đọc qua mấy quyển chính kinh sách giả vỡ chính đáng lập tức hắn giống như cười mà không phải cười, nói, nhiều tổng đài chủ thoái vị cũng không phải là không thể được, chỉ cần các hạ là thật anh hùng, chân hắn tử. lâm mô bất tài, nghĩ muốn linh giáo một chút các hạ đạo pháp. lý nhất đài trợn mắt tròn xoe, giận quá thành cười, nói, tốt tốt tốt, xem ra người trong thiên hạ biết lao tử danh hào thật đúng là không nhiều lắm. tới đi, lao tử liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là mẹ nó đạo pháp. lục kiến đức bay người lên trước, trong tay nhiều đem nho nhỏ ngọc đao, duỗi ngón tay lưỡi đao bên trên một vòng, lưỡi đao cắt vỡ ngón tay, một đạo tiên huyết bôi ở lưỡi đao bên trên, quay một tiếng. Phương viên một nghìn trượng bên trong đều giấy lên nhàn nhạt ưu hòa. Lục Kiến Đức không dám kinh thường, đã mượn một đao kia đã dẫn phát tầm tướng thế giới. Lý Nhất Đài nhìn cũng không nhìn mảnh kia ưu hòa thế giới, nâng thương nơi tay, quát lên một tiếng lớn, trường thương rơi lên cao cao. Sau đó chậm chạp cực điểm hướng Lục Kiến Đức nệ xuống. Phía sau hắn đột nhiên hiện hiện một viên vô cùng to lớn màu vàng đậm tinh thể, treo cao không trung, cũng theo một thương này chi thế chậm rãi hạ xuống. Giờ khắc này, trên bầu trời tinh nguyện đều bị che đậy, đầy mắt đều là viên này cử tinh. Một thương này chỉ tới nửa đường, đây trời đều là hậu thổ chi ý tại cái này cự tinh kinh khủng dưới áp lực tất cả ưu hỏa liền toàn bộ giật gắt phản quân chư tướng cứ việc từng cái đều có pháp tướng trung hậu kỳ tu vi lại là tất cả đều không thể động đậy cả ngón tay cũng không nhởng lên được thân ở uy lực trung tâm lục kiến đức càng là không chịu nổi hắn thậm chí đều không chế không nổi thân bất do kỷ hướng về đại tinh di động đi qua bộ một buốt tiếng ngọc đao vỡ nát lục kiến đức phun mạnh mấy cái tiên huyết lý nhất đài trường thương hạ lạc đống nhiên tăng tốc một thương nện ở lục kiến đức trên thân đem hắn nện đến bay ngược bản trường trực tiếp xuyên tấu một ngọn núi đại tinh biến mất lý nhất đài thu hồi trường đường gánh tại trên vai người lệnh nói chỉ là ngựa cảnh cũng dám tỏa ánh sáng hôm nay tha cho ngươi khỏi chết chính là để cho ngươi cho cái kia họ lục chuyển lời hạn hắn trong vòng 3 tháng chuẩn bị kỹ càng đường ngôi đại điện địa điểm tùy tiện tuyển chỉ cần núi đủ cao là được nếu là hắn không theo chờ lão tử bắt đến hắn nhất định phải phế bỏ tu vi ném tới tượng cô quán đi thay lão tử kiếm tiền Dứt lời hắn quét liếc mắt phía dưới bờ sông gần bạn phản quân lại buông một tiếng còn không quỳ xuống phản quân trong nháy mắt phần phật quỳ xuống không có một cái nào chần chừ bọn hắn nhìn tận mắt tổng đà chủ đấu pháp liền đối phương một chiêu đều không tiết nổi nào còn dám vượt cường Nói thật ra, tại phản quân mới nổi lên lúc có lẽ còn có người là ôm thay trời hành đạo ý nghĩ, nhưng mấy năm trôi qua, giết người không tính toán sau đó, có thể sống đến bây giờ đều là thất thời. Mà phản quân chư tướng được tự do, vừa đi đi, liền nghe Lý Nhất đại tại sau lưng Thâm trầm nói câu, "Đạo hữu xin dừng bước." Mấy bị gấp gáp như vậy, là dự định hướng đi đâu a? Chư tướng trở lại, liền gặp cái kia mặt tím đại hán chẳng biết lúc nào đã ở sau lưng mình, lập tức hồn phi phách tán. Có cái tối cơ linh, lập tức giữa trời quỷ lạnh, mặt tướng cũng là không đi, liền muốn đi theo đại nhân. Nào đó phiêu linh nửa đời, chưa gặp minh chủ nay hạnh gặp thương thánh đại nhân, chư tướng tại lục kiến đức hu nức xuống, không có việc gì đều có đọc sách, đọc qua sách người chính là không giống nhau, đánh ra mông ngựa đều lộ ra nhã vị. Lý nhất đại lúc này mới hài lòng, nói: các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, thiên hạ phản tặc đầu mục cũng chỉ có thể là lao tử. chúng tướng đồng nói, hẳn là thương thánh đại nhân. Lý nhất đại càng thêm hài lòng, ngựa mặt lên trời cười dài, thanh chấn khắp nơi. tiếng cười xa xa truyền đến lục kiến đức trong tai, tức giận đến hắn lại phun một ngụm máu tươi. nhưng thổ huyết về thổ huyết, hắn cũng không dám ở lâu, ra tốc bỏ chạy. trong lòng liền chỉ là đang nghĩ cái này đại hoang thương thánh lại là chỗ nào toát ra đến nhân vật như thế nào lợi hại như thế cái kia mang đại tinh mà rơi một đường nặng nề được tô đỉnh lục yến đức thậm chí hoài nghi là một cái động thiên đập xuống giữa đầu bên này lý nhất đài tại chư tướng chen chúc xuống tâm tình rất tốt trong nháy mắt liền có thêm mấy cái nghĩa tôn chư tướng có thể bái tại lý nhất đài dưới chân lập tức từng cái mặt mày tỏa sáng hương cao thải liệt, lập tức liền không đem còn tại phản quân bên trong ngày xưa đồng liêu để ở trong mắt cảm thấy không xứng cùng bây giờ chính mình đánh đồng mà lý nhất đài đứng ở trời đêm phía dưới quay đầu hướng dưới bóng đêm kỷ quốc đại địa thật sâu nhìn một cái quay đầu sau đó nhìn xem trước mặt bảy vị nghĩa tôn phảng phất giống như nở hoa đồng dạng khuôn mặt tươi cười chống lấy Lý Nhất Đại tướng mạo vệ bên quyết định trở về có dành lúc lại viết quyển sách luận diễn biên bản thân tu dưỡng Trương 1048, nghìn Trạc đàng Hoàng nói hiệu nói vượn trương 1048, nghìn Trạc đàng Hoàng nói hiệu nói vượn đại hoàng thương thánh uy phong lấm liệt, mắt nhìn phía dưới mấy ngàn phản quân liền tiện tay điểm ba cái nghĩa tôn nói ba người các ngươi phối hợp ta gia quý đem những này bắt con đều áp tải đến Đại Doanh đi còn lại bốn cái đi theo ta chúng ta đi đem đằng sau đi theo mấy vạn quan quân tiêu diệt Ngay sau đó, vệ uyên liền phân ra trăm tên chiến sĩ, tại một tên giáo úy xuất lĩnh dưới, áp giải mấy ngàn phản quân tù binh trở về nơi chủ quân. Sau đó vệ uyên xuất lĩnh còn lại 5000 trọng kỵ chuyển hướng, xuôi dòng mà xuống, thẳng hướng chính dọc theo sông mà bên trên quan quân. Tiêu Tính xa đặt ở tảng Ngạn 4 chính là tinh uyệ, để phòng bị lục kiến đức một đợt mang đi. Nhưng linh quân sĩ quan phòng chính là khinh kỵ, nghe được đại địa chấn động, tiếng chân truyền đến, hắn cấp tốc biến trận, khung vẫn dựng thẳng tường, nội bộ lấy cung nỏ thủ ứng đối. Vị này quan quân tướng quân cũng là tướng tài, ứng đối cấp tốc. Nhưng mà mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Thanh âm trầm buồn để cho người ta hốt hoảng. Rất nhiều lão binh nghe nghe, sắc mặt liền dần dần thay đổi. Vệ Uyên đứng ở không trung, trung quanh vây quanh bốn vị nghĩa tôn. Phía dưới sĩ quan cấp cao bọn họ xuất linh trọng kỵ, chia ba đội, từ phương hướng khác nhau hướng về quan quân trận địa lệnh tới. Trọng kỵ tiếng chân như sấm, quanh minh áp hướng quan quân quân trận, cách xa nhau 100 trượng, số lượng đã tăng đến nhơn nhất. Sau đó các kỵ sĩ giơ súng, tiếng súng đại tác, một tầng khói trắng lập tức tràn ngập ra. Vị lực to lớn đạn đánh nát tấm chắn, xé mở quan quân dấp ra sau đó lại dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua ở ngực, mang theo thân thể của bọn hắn bay ra về phía sau. trong chớp mắt quan quân quân trận bên trong liền có mảng lớn nhân mã đột nhiên ngã xuống, thuận trận chỗ cao chỗ lỗ hổng. Trận hỗn loạn đánh sâu vào hàng sau cung nọ thủ, lẹ lẹ mũi tên coi như bắn trúng kỵ binh, cung xuyên không thấu kỵ binh bản giác. trọng kỵ tiếp tục chống lấy mưa tên công kích chờ bọn tới trước trận lúc vậy mà ngã xuống hai kỵ. vệ uyên lập tức thần thức bao trùm cái kia hai kỵ, đi chép số liệu, chuẩn bị biết rõ ràng tại sao lại bị bắn ngã. lúc này trọng kỵ rốt cục xong trận. Tiếng va chạm to lớn liên tiếp, kinh khủng sung lực thường thường sẽ đem mười mấy người một chút đụng bay ra ngoài. Bao trận trọng kỵ không sợ chút nào, cầm trong tay phu thương, một thương thương manh ra, mỗi thương đều muốn ngã xuống ba năm cái. Theo thứ nhất kỵ xuyên trận mà qua, càng ngày càng nhiều trọng kỵ sau đó xuống ra, sau đó là cả đội trọng kỵ xuyên trận mà ra. Lĩnh quân kỵ quân đại tướng trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng tuyệt vọng, chỉ là một cái xông trận hắn liền nhìn ra, cái này đội trọng kỵ bên trong đợt thứ nhất hơn ngàn kỵ sĩ vậy mà tất cả đều là đạo cơ. Nhưng lúc này không phải khiếp sợ thời điểm, cái này viên đại tướng đứng ở trong trận, trên thân quyết tán ra một vòng ánh sáng bao trùm toàn bộ quân trận, lập tức hắn nhanh chóng hạ lệnh, quân trận lập tức tiến hành một hệ thống phức tạp biến ảo. Thế mà tại trọng kỵ xuyên trận mà ra lại lần nữa cả đội điểm ấy khẽ hở, lại lần nữa bài xuất nghiêm chỉnh quân trận. Nhân tài a, vệ viên lúc này khẽ giật mình, liền hướng hắn một chỉ, đối sau lưng bốn cái nghĩa tôn nói, đem hắn bắt lại cho ta, muôn sống. Bốn tên nghĩa tôn lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, đằng đằng sát khí nhào tới. Lúc này quan quân quân khí đã lộn xộn, đối chủ tướng ra chỉ có hạ, lại thêm người đông thế mạnh, chúng nghĩa tôn cũng liền đối pháp tướng biên mãn đối thủ không sợ chút nào, cuối cùng coi như đánh không lại sau lưng còn có một kích liền đem ngựa cánh trùng kỳ lục kiến bước đập bay vạn trượng về bên. có chủ nhân tại đứng phía sau, chính là con chó bọn họ lớn nhất dũng khí nơi phát ra. thế là tam nghĩa tôn một đầu đâm vào quan quân quân khí. mấy người bọn hắn cũng là kinh nghiệm sa trường, lập tức ba người liền trực tiếp dùng đạo pháp anh kích phổ thông sĩ tốt, khiến cho tướng quân kia xuất thủ đón lấy. sau đó liền bị ba người từ trong trận sinh nói ra, bắt đầu đấu pháp chém giết. mà trong quân những sĩ quan khác vừa định qua đây cứu viện, liền bị bốn nghĩa tôn chung một cái duy nhất nửa nghĩa tôn đánh lén, trong ngay mắt từng cái trọng thương. lúc này trọng kỵ đã cả đội hoàn thành hóa thành thật dài đơn sắp xếp trận hình chậm chậm tới gần lần này vệ viên hạ lệnh lại không che lấp thế là trọng kỵ bọn họ cũng lại không xông trận mà là xa xa không ngừng đánh kích quan quân quân trận như là cà rốt bị từng tầng từng tầng lộ xuống dưới bờ bên kia quan quân đại quân bên trong bay ra hơn 10 đạo thân ảnh vượt qua sông lớn muốn cứu viện nhưng vệ viên trận phát hiện thân, ngăn lại đường đi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói nếu không muốn chết liền trở về bờ bên kia đi bản thánh thương hạ không giết hạ người vô danh đối diện đám người vây quanh một cái râu tóc hòa râm lão tướng cái kia lão tướng nhìn chòng chọc vệ viên đống như nói trở về Trúng tướng cũng hiểu, chỉ có thể theo cái kia Lão tướng trở về. Thằng đến trở về đại quân bản trận, Trúng tướng mới có cơ hội đặt câu hỏi, Đại tướng quân, vì sao không cùng thứ nhất chiến? Lão tướng sắc mặt tâm trầm chậm, nói, không có quân khí giá trị, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, mà lại bọn hắn quân khí. Trúng tướng cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn rõ đối diện cái kia tràn ngập kim loại cảm nhận quân khí, người người chấn kinh. Trúng tướng trong lòng đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu, thiên hạ người nào có thể có như thế quân khí? Chẳng lẽ, có một tên tướng quân nói, nhưng là Trần tướng quân hắn? Lão tướng quân thanh âm không thay đổi, hắn chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Bên này vệ uyên bước lui tiêu tinh xa, lại lần nữa trở về chiến trường. Thướng cái kia khổ chiến tướng quân quát, còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy dưới trướng huynh đệ bị toàn bộ giết sạch, tốt thành toàn ngươi điểm này đáng thương thanh danh? Tướng quân kia hướng phía dưới nhìn thoáng qua, quẹ mắt đẩy lên, mắt thấy dưới trướng đi theo đã lâu huynh đệ thành hàng bị thu gặt, lập tức lòng như lau cát, cắn răng một cái, nói: mặt tướng Trần Đạo Lâm, nguyện ý đầu hàng, muốn chém giết muốn gióc thịt mặc cho phân phó, chỉ cầu có thể buông tha phía dưới minh đệ. Vệ Uyên nhẹ nói, Ung Tha không có khả năng, nhưng là có thể nhồn bọn hắn còn sống. Người bây giờ hạ lệnh, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ, cũng vô pháp kéo dài, mỗi kéo dài một khắc, liền lại sẽ có không ít sĩ tốt chết đi. Hắn đành phải hạ lệnh toàn quân từ bỏ chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu, ba vạn quan quân liền tổn chết hơn bạn, người bị thương cũng có một vạn. Trần Đạo Lâm gặp nhiều sa trường cảnh tượng thê thảm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình xuất lĩnh bộ đội sẽ trong thời gian ngắn như vậy thương vong cứ như vậy nặng. Đây không phải chiến liệt, mà là đổ sát một lát sau Trần Đạo Lâm được đưa tới vệ viên trước mặt hỏi thăm sau vệ viên mới biết được chi này ba vạn người bộ đội nhưng thật ra là Tiêu Tĩnh Sa dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đội Trần Đạo Lâm cũng là hắn phụ tá đắc lực người này pháp tướng chính là Thiết Kỵ Phi tướng có thể gia chỉ quân khí rõ ràng tăng lên đại quân chiến lược Tiêu Tĩnh Sa nguyên kế hoạch là tương kế tự kế phái chi bộ đội này ngăn chặn phản quân chủ lực Lục Kiến Đức tất nhiên sẽ phái ra hắn băng danh Thiên Hạ khinh Kỵ đến đây phá trận kết quả sẽ ngoài ý liệu cắn một cái tại thép tấm bên trên sẽ đem miệng đẩy nha đều vỡ rơi sau đó chi bộ đội này lại theo sông mà thủ Tiêu Tinh Sa một bên lượn sông trợ rút, một bên xua quân gia tốc từ bến đò sang sông. Phổ thông sĩ tốt không có thuyền qua không được sông, nhưng là pháp tướng cùng đạo cơ các giáo úy có thể. Tiêu Tinh Sa ẩn nhẫn đã lâu, chính là định dựa vào chi này tinh binh xuất kỳ bất ý trọng thương lục kiến đức khinh kỵ, nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới trở tới không phải lục kiến đức khinh kỵ, mà là vệ bên toàn bộ giáp trọng kỵ. Lại chi này trọng kỵ bên trong hơn phân nửa đều là đạo cơ tu sĩ. Tiêu Tinh Sa vốn định mai phục một đầu ác lang, nào biết chờ được một đầu bạo long. Vệ uyên đối với Trần Đạo Lâm ngược lại là có chút thưởng thức nói, ngươi là có bản lĩnh, thế nào? Về sau muốn hay không cùng ta làm? Cùng mà nói tương lai tươi sáng, không phải cùng mà nói ta liền đem minh đệ ngươi bọn họ toàn bộ chặt. Trần Đạo Lâm dở khóc dở cười, nào có như thế chiêu hàng. Ngay sau đó hắn làm một lễ thật sâu, nói, chỉ cần đại nhân thiện đãi Trần mộ thủ hạ những minh đệ này, không tùy ý sát hại bất tính, Trần mộ. Nguyễn Hiệu tử lực. Hắn nhiều ít vẫn là trần chờ một chút. Nếu là không có lần này trần chờ chờ, vệ viên cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Thân là triều đình có ít minh tướng, lại là vừa tới trăm tuổi, Trần Đạo Lâm tiền đồ tốt đẹp chỉ cần có thể thành tựu tâm tướng thế giới, có thể nói chính là tương lai đại tướng quân lôi cuốn nhân tuyển, phong công cũng không nói chơi. đột nhiên binh bại bị bắt, còn muốn bị buộc lấy từ kẻ trộm, cái này tâm lý trên lệ không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nếu là không chần chờ mới không bình thường. thu phục trần đạo lâm, vệ uyên cũng là hết sức cao hứng, lại thêm bảy cái phát xuống huyết hệ, an vào kích động, thể nội cắm vào điều khiển kịch động tàng đạn nghĩa tôn. lần này xuất kích một hơi thở đã thu tám vị cường lực phát tướng, xem như thu hoạch tương đối khá. thế là vệ uyên liền sai người cứu chữa quan quân quân binh, đồng thời đem thi thể toàn bộ trở đi. thấy cảnh này trần đạo lâm sắc mặt rốt cục tốt lên rất nhiều. mấy ngày sau, kỷ quốc trên triều đình ngay tại thảo luận mới nhất phản quân động thái. tự nhiên, kỷ vương nghe được đều là một loạt đại thắng. chỉ bất quá ngẫu nhiên, không cẩn thận, ngoài ý muốn ném đi mấy huyện mà thôi. binh bộ thượng thư cùng với uy viễn đại tướng quân tuần tự tấu hoàn tất, kỷ vương tâm tình liền tốt lên rất nhiều. lúc này tôn triều ân ra khỏi hàng, cao giọng tấu nói, đại vương, thần nghe nói gần đây phản quân bên trong có biến cố lớn. chẳng biết tại sao binh bộ tại thượng thư cùng uy viễn đại tướng quân đều chưa từng đề cập. kỷ vương kẽ giật mình, hỏi, biến cố gì? tôn triều ân nói. Gần đây xuất hiện một luồng phản quân, hắn thủ lĩnh tự xưng đại hoàng thương thánh nghe nói đã treo lên cờ hiệu, muốn tước đoạt thủ lĩnh đạo tặc Lục Kiến Đức tổng đại chủ. Song Vương đã sống mái với nhau nhiều trận, Lục Kiến Đức liên tục gặp bại trận. Thần nghe nói mấy trận chiến, tựa hồ cho thượng thư tấu đại thắng giống nhau ý hệ, rất tương tự. Lời này quá ngay thẳng, tại thượng thư sắc mặt lúc này cũng có chút khó coi. Một tên khác đại thần nói, "Đại hoàng thương thánh, đại hoàng, danh hào này có điểm giống là xuất từ Sơn dân chi vực." Tôn Triều Ân nói, "Vương đại nhân quả nhiên uy bác, nghe nói người kia chính là từ Tây Phương Sơn dân chi địa mà tới." Kỳ Vương cảm thấy hứng thú nói người này thế mà có thể đem lục kiến đức đánh cho hoa rơi nước chảy có chút đồ vật. nhân vật như vậy trước đây làm sao chưa nghe nói qua hắn ở đâu ra nhiều như vậy binh mã tôn triều ân một mặt nghiêm túc nói cái kia đại hoang thương thánh tử ra tây vượt về sau tại hoang dã bên trong nhặt được 8.000 trọng kỵ sau đó lại tại các nơi nhặt được số lớn vũ khí trang bị gây dựng một chi phản quân liên liên nghe quen hoang đường tiết mục ngắn kỷ vương cũng là trợn mắt hõm hổm nửa ngày mới tỉnh hồn lại nói nhặt được 8.000 trọng kỵ tôn triều ân nghiêm mà nói đúng là như thế đủ đồ lấy viên kỷ vương nghĩ cười to nhưng lại có chút cười không nổi, thế là chuyển hướng Khâm Thiên Giám giám chính, hỏi, Tôn ái khanh lời này thật lạ. Kỷ Vương vốn là dự định chỉ đùa một chút, nhưng không nghĩ tới giám chính thế mà nói, thần đã suy tính qua, cái kia đại hoàng thương thánh sát thực nhận được 8000 cho kỵ. Lần này, cả triều ngạc nhiên. Chương 1049, Tiên thiên phía trên ngõ hẻm mạch bên trong chương 1049, Tiên thiên phía trên ngõ hẻm mạch bên trong bãi triều hồi cung, Kỷ Vương lần đầu tiên không có đi tìm từ đường, mà là trực tiếp đi ngự thư phòng. Lúc này Thương nô đã ngồi trong thư phòng, tiện tay đem chơi lấy từng kiện giá trị liên thành đồ gỗ gặp kỷ vương tiến đến, hắn liền đem trong tay bạch ngọc phúc ngựa đặt ở bàn bên trên, nói: đại trận đã thành, thời gian không sai biệt lắm, chính cần ngươi gái này chậm nhãn. chúng ta lúc này đi thôi. kỷ vương khen nữ mày, nhưng không nói gì, đứng ở thương ngô bên người, hai người trong nháy mắt biến mất. một lát sau xuất hiện trong hư không, chỗ dừng chân sẽ xảy ra thành đạo đạo tử sắp đường vân, thần bí lại quỷ dị. trong suốt đường vân dưới thì là vô tận hư không, có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn núi hỏa phiêu lãng. thương ngô mỉm cười, nói: cửu quốc quân vương bên trong, có thể đặt chân tiên tiên phía trên tòa này tử thần bảo điện, ngươi vẫn là thứ nhất. Kỷ Vương nhìn xem dưới chân vô tận thâm viên đồng dạng hư không, hít vào một hơi thật dài, trên mặt khó mà ước chế hiện hiện đứng tới. Thương nô ống tay áo phất một cái, liền mang theo Kỷ Vương đi tới tử thần trời một chỗ bí địa. Nơi đây sương sớm chưa hi, đá xanh hơi nhuận, mái hiên nhà lộ dọc đồng, âm thanh nát ô thuyền. Có thiếu nữ ra thuyền, sóng biết phân xanh biết, lệ trong nước tưởng trắng lông mày mỏi, tán làm đầy xuyên ngọc mảnh, nghiêm nhiên là Giang Nam vùng sông nước bộ dáng. Nhưng là tất cả cảnh vật đều là hơi mờ, bao quát những cái kia trên nước tới lui từ nhỏ, có loại không cách nào hình dung không chân thật cảm giác rất nhiều hoa thụ bên trên đều có chút phá toái cái nước, một chút nhỏ bé khối vụt thỉnh thoảng rời rạc đi ra, thỉnh thoảng lại trở lại trên cây, nhưng tuyệt sẽ không bay xa, cũng vô pháp bay xa. Kỷ vương có chút hiếu kỳ, xích lại gần nhìn kỹ, liền gặp này chút ít mảnh vụn khối từng cái rõ ràng đều là bốn phía, thiết diện bóng loáng. phảng phất nơi đây vạn sự bận vật đều là từ những này bốn phía hạt nhỏ mở ra một dạng. Kỷ vương không biết tại sao, thấy rõ ràng những này lúc đông nhiên lòng sinh cực lớn sợ hãi, lại có loại chính mình cũng sẽ được phương thế giới này đồng hóa, dần dần phân ly cảm giác. cũng may loại này sợ hãi vừa mới sinh ra liền bị sụt tan. Thương Ngô tại Kỷ Vương trên thân vũ nói, nơi này khắp nơi đều có phá diệt đại đạo chân ý hiển hóa, không thể nhìn loạn. chạm đến đại đạo chân ý, ngươi lại cũng không đủ tu vi, liền sẽ biến thành đại đạo một bộ phận, chết đến mức không thể chết thêm. Vừa rồi ta nếu là không trụ ngươi một cái kia, ngươi đã biến thành hòn đá. Kỷ Vương giật mạnh mình, không còn dám nhiều lời nhìn nhiều. Theo Thương Ngô đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc lại là Kỷ quốc cự đại địa đồ, địa hình như thật, không sai chút nào. sửa sang bước xa bản địa đồ có trăm dặm phương biên. Kỷ quốc trên đại địa có mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ thiết điểm. Giờ phút này đều tại phun ra từng kia từng sợi hắc khí, tất cả hắc khí đều hội tụ đến không trung nơi nào đó. Kỳ Vương thuận theo hắc khí nhìn lên trên, liền thấy tất cả hắc khí đều tụ hợp vào đến một cái từ trời rủ xuống trong trụ đá. Kỳ Vương đã cảm thấy cây kia cột đá hình dạng có chút cổ quái. Nhìn kỹ lại, hắn mới hai nhiên phát giác, thứ này lại có thể là căn ngón tay nhỏ, một cái mấy trăm rằm ráng rắp ngón tay nhỏ. Thương Ngô trông thấy kỳ Vương sắc mặt, nói, đã nhìn ra. Tôn chủ pháp thân rộng rãi vô cùng, không ai bằng. Người có thể quan tại tôn chủ dưới trướng, là người đã tu luyện mấy đời bình quang. Đường xem, vào chợ đi yếu điểm ta sẽ cho ngươi thêm nói một lần. Tôn chủ hồn ở trên mây, giờ phút này không biết tại mấy vạn lúc một thoáng bên ngoài. Lúc một thoáng, đây là tiên nhân mới có thể dùng độ lượng, nhất thời một thoáng tức là tiên nhân bình thường thần niệm nhảy vọt mười hơi khoảng cách, phổ biến định là 100 triệu giảm. vào trận đi. Kỷ vương dựa theo chỉ điểm, lơ lơ lo sợ đứng ở kỳ quốc trên bản đồ. nhưng hắn chỗ đứng phương vị không phải là vương đô, cũng không phải cái nào hùng quan thành lớn, mà là một chỗ hoang dã thâm sơn, lân cận đều là không hề giấu chân người. thương lâu nói, ngươi đứng là dưới một canh giờ trận nhãn chờ đến đại trận trận nhãn vận chuyển qua đây, ngươi thân là kỷ vương. Huyết mạch khí vận liền sẽ tương ứng hiển hóa. năm đó võ tổ cắm rễ cho các ngươi cựu quốc tôn thất huyết mạch chỗ sâu nguyên rủa tức sẽ hiển hiện. Nguyên rủa. Cái từ này trong nháy mắt nhường kỷ vương nghiêm nghị. Ngươi cho rằng võ tổ lưu cho các ngươi có thể là cái gì? Từ huyết mạch cấp độ không chế, đời đời không vong, thích dùng nhất chỉ có nguyên rủa, chẳng lẽ còn có thể là chúc phúc? Thương nô một mặt mỉa ai? Kỷ vương không nói, sắc mặt dần dần âm trầm. Thương nô nói, tôn thượng chỉ so với võ tổ hơi kém một chút, cho nên mới có khả năng phá giải võ tổ lưu lại phong ấn chú pháp cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể hơi chút suy yếu võ tổ sửa chữa thiên đạo ảnh hưởng có thể tự nhiên thảo luận võ tổ bố cục nội dung nếu không nếu là tại bản giới, dù cho là bản toan cũng đàm luận không được bố cục nội dung cụ thể võ tổ hạ tại các ngươi trong huyết mạch tổng cộng có ba đạo ấn pháp nhưng bây giờ đầu tiên muốn làm là mượn ngươi trên thân kỷ vương vị trí khí vận cùng với trên người lực lượng huyết mạch đem cái này tuyệt thiên thông luyện thế đại trận bố trí tại kỷ quốc trên đại địa đại trận bố thành liền có thể nhờ vào đó trận lực lượng phá vỡ ngươi trong huyết mạch võ tổ đạo thứ nhất chủ ấn đùa này phá vỡ lại ăn vào tôn chủ ban thưởng đan dược ngươi liền có thể thành ngự cảnh rồi. Kỳ Vương bỗng nhiên run lên trong lòng, hỏi: "Xin hỏi tiên quân, trận pháp này đến tột cùng là dùng làm gì?" Thương Ngô tiên quân lại là mặt lộ miệng ai, nói: "Nói cho ngươi một chút cũng không sao. Chân ngươi dưới đứng trăm dặm kỵ quốc Giang Sơn, là dùng mấy trăm năm qua từ kỵ quốc các nơi hái địa mạch tiết điểm luyện thành, có thể nói, nó hiện tại chính là toàn bộ kỵ quốc hơn phân nửa tinh hoa." Nghe đến đó, Kỳ Vương trong nháy mắt liền hiểu cái gì, lẩm bẩm: "Thì ra là thế, khó trách cô tìm đọc sách sử, mấy trăm năm qua tuổi sinh đều tại dần dần giảm bớt, địa khí ngày càng càng cỗi, dân chúng lầm than." Ngươi biết những này thì có ích lợi gì? Mấy trăm năm trước, chính là ngươi vị kia tên lưu sử sách lao tổ tông, Kỳ Anh Vương, tự nghĩ biện pháp tìm tới Tôn chủ. Tôn chủ cho phép hắn luân hồi chi thuật, hắn liền chính mình dâng lên kỵ quốc quan phòng sơn hà tổng đồ. Bằng này đồ, liền có thể né qua võ tổ thiên đạo, thu lấy địa mạch tất điểm. Kỳ Vương trong lòng run lên, nói, luân hồi chi thuật. Ừm, hắn sẽ ở tôn tất trong huyết mạch không ngừng luân hồi, chân linh cung dẫu, trên thực tế tương đương với trọng sinh. Trừ hắn ra, ngươi còn có mấy đời tổ tông đều hiệu chúng Tôn chủ, cũng cho thuật này. Kỳ Vương sinh ra hàm ý trong lòng nói, cái kia cô hải tử bên trong, đương nhiên là có khả năng. Kỳ Vương bỗng nhiên thân thể khe run lên, có một trai một gái hắn vẫn là tương đối yêu thích, nhưng nghĩ đến trong bọn họ bên trong có khả năng đã bị thay thế trở thành tiên tổ hỗn vách, đột nhiên chính là không đè nén được sợ hãi cùng phẫn nộ. Thương Lô Nhạc nói, ngươi hoàn thành trận này, công lao lại lôi lớn bọn hắn, cho nên mới sẽ tùy bỏ ngươi nhất trọng chú ấn, giúp ngươi hoàn thành tâm tương thế giới. Trở thành ngự cảnh, mấy cái kia vòng thế cũng không cần gấp rồi. Dù sao ngươi trước khi chết, bọn hắn mà còn có được luân hồi đâu. Kỳ Vương bình phục tâm tình, hỏi lại vậy cái này đại trận chân chính tác dụng là cái gì? gặp kỷ vương định phải biết. thương nô nhân tiện nói, trận này một thành, liền đem kỷ quốc cùng nơi đây hợp thành một thể, tương hỗ là hư thực trong ngoài, rốt cuộc khó mà chưa cắt. tôn chủ liền có thể đây là dây, đem kỷ quốc địa mạch tinh hoa duy nhất một lần câu lên tiên thiên, tu bổ tử thần bĩ trời. lần thứ nhất trước câu thất quận tinh hoa, kỷ vương hỏi, cái kia thất quận sẽ như thế nào? biến thành tuyệt vực từ địa, sinh linh không nổi. kỷ vương trầm ngâm không nói, thương nô liền cười lạnh nói, dùng thất quận chi địa đổi lấy ngươi ngàn năm võ nguyên, còn không có lời sao? Những này điện, dù sao cũng không phải ngươi đánh xuống. Lần sau thả câu, còn có chỗ tốt của ngươi. Các loại kỷ quốc thả câu hoàn tất, ngươi cũng kém không nhiều muốn thành tiên rồi. Đến lúc đó lục diệu chống ra vị trí, liền là của ngươi, có thể tiêu dao bốn năm. Kỷ vương rốt cục chậm rãi gật đầu. Thương Ngô thần sắc vung lòng, duỗi ngón một điểm, vô số ám sắc dòng lũ liền xông vào kỷ vương thể nội, lại phát tán sơn xuyên đại địa, nào về phía từng cái tuyết điểm. Một mảnh ám sắc lặng yên tại kỷ quốc trên đại địa lan tràn. Thương Ngô nhẹ nhàng thở ra, nói. Trận này thụ nhất không được sinh cơ bao nhiêu, cho nên muốn tại câu lấy mấy quận bên trong thanh lý nhân khẩu, người sống không thể vượt qua ngàn bạn, nếu không. Thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, liền gặp kỷ quốc tây vực biên giới chỗ, đột nhiên có một chút sáng lên hừng hực cực điểm sinh cơ và mang, sinh cơ đâu chỉ ngàn bạn. Tại điểm ánh sáng này chiếu xuống, tất cả ám sát toàn bộ như bị lửa thiêu đốt, cấp tốc tối lui, toát ra mảng lớn khói xanh, càng có vô số oan hồn phát ra tiếng kêu thảm, tại quang mang bên trong tan thành mấy khói. Đại trận đã phá. Thương Ngô đều là nhất thời trong lòng trống không, toàn thân băng lãnh, chỉ là muốn, không, có khả năng, tuyệt không có khả năng. Giờ phút này quan trôn huyện bên trong, vệ uyên chính nhìn xem mới nhất tụ tập đi lên nhân khẩu báo cáo. Lúc này kỷ quốc chi vực nhân khẩu chủ tính là 2300 vạn, trừ 1050, chút tài bọn trương 1050, chút tài bọn vệ uyên đứng tại thả thủy chi bờ, nhìn xem đứng ở cách đó không xa, mờ mịt luôn cuốn kỷ vương. Vệ uyên cũng không nhận ra kỷ vương, nhưng nhận ra kỷ vương trên người phục sức. Lúc này kỷ vương phảng phất không nhìn thấy chung quanh hình ảnh, cũng không nhìn thấy gần trong gang tấp vệ uyên. Mà vệ uyên như có điều suy nghĩ, biết trừ mình ra, người khác cũng không nhìn thấy kỷ bương. Chư giới phồn hoa bên trong, Hoàn quyền động thiên ngay tại có chút phát sáng, đem tự thân lực lượng không ngừng truyền lại cho vệ uyên. Giờ phút này nếu có người có thể thân có toàn chi chi nhãn, liền có thể nhìn thấy vệ uyên đỉnh đầu ẩn ẩn mở ra một đôi mắt, cặp mắt kia bên trong là cuộn cuộn đục ngầu sóng nước, sâu không thấy đáy. Xuyên đấu qua đôi mắt này, vệ uyên thấy được kỷ vương. Vệ uyên đi qua, đưa tay ý đồ chạm đến, ngón tay nhưng từ kỷ vương trên thân xuyên qua, không có cái gì đục phải. Vệ uyên khẽ nhíu mày, đầu ngón tay sáng lên một điểm kiếm quang, điểm ấy kiếm quang đã hướng về một kiếm bắt đầu lại bước vào một bước nhỏ mặc dù khoảng cách chân chính một kiếm bắt đầu còn tương đương xa xôi, càng không bằng trường sinh thiên hạ kiếm chủng, nhưng đã cùng phật kiếm chỉ kém một đường, chỉ dựa vào kiếm ý đã có thể đối đầu mà không bại. Mà kiếm ý chỉ là vệ viên một trong các thủ đoạn. Kiếm quang chiếu giỏi, kỳ vương vẫn không có cảm giác, phản phất tại lắng nghe cái gì. Vệ viên nếu mày, đầu ngón tay lại lần nữa hóa đổi, hóa thành một điểm phật trước thanh đăng lửa đèn, chiếu giỏi phương viên ba thức chi địa, nhưng vẫn như cũ chiếu không tới kỳ vương. Vệ viên vòng quanh kỳ vương đi tầm vài vòng, suy tư, sau đó đầu ngón tay lại sáng lên một đoàn nguyệt quang, vẫn không có kết quả. Sau đó ròng rã một khắc. Vệ Uyên thỉnh thoảng nhìn lên trời suy tư, thỉnh thoảng vòng quanh Kỷ Vương vòng quanh, thỉnh thoảng ngồi sùm ở Kỷ Vương đỉnh đầu trầm tư, nhưng dùng hết thủ đoạn đều không có kết quả. Cuối cùng Kỷ Vương thân ảnh biến mất, dù là lại sử dụng Hoàng Tuyền Động Lực Lượng, cũng cái gì đều không thấy được. Vệ Uyên giờ phút này kiến thức xưa lâu bằng này, biết Kỷ Vương nhìn như ở chỗ này, nhưng thật ra là tại một cái khác tầng vi độ. Chính Vệ Uyên cũng không biết vì cái gì có thể nhìn thấy Kỷ Vương, có thể là đứng tại Hoàng Tuyền Lực Lượng vi độ, vừa lúc sinh ra giao thế. Kỷ Vương lúc xuất hiện ở giữa mặc rùn ngắn nhưng vệ uyên lặp đi lặp lại sử dụng sáu động tiên lực lượng không ngừng dò xét, lại cũng đem khổng lồ thần thức tiêu hao được sạch sẽ. mệnh mọi thời khắc, sáu động bất đồng lực lượng đống nhiên tại chư giới phồn hoa bên trong hợp thành làm một chỗ, vệ uyên vừa mới tích xúc lên 50 triệu người bận bị sáu loại điểm lực lượng đốt, chiếu sáng lên một chút tiên địa đại đạo. vẹn vẹn nhìn thoáng qua, vệ uyên đống nhiên rên lên một tiếng, trước mắt chính là tối đen, toàn bộ chư giới phồn hoa trong nháy mắt tiến vào ngày đông giá rét, mưa to biến thành mạn thiên phi tuyết. rộng lượng tin tức xông vào chư giới phồn hoa, trong chốc lát liền đem toàn bộ thức hải tích xúc tiên địa nguyên khí toàn bộ chống dống, như vậy mới khó khăn lắm tiếp nhận hạ xuống. Vệ Uyên đã cuộn lại trên mặt đất, lấy hắn giờ phút này pháp khu cường hãn cũng là miệng mũi đổ máu, toàn thân run rẩy, nhất thời không thể động đậy. Qua hồi lâu, hắn mới phun ra một miệng lớn tụ huyết, thoáng khôi phục năng lực hành động. Vệ Uyên cũng không khỏi kinh hãi, nhìn thằng Thiên Địa Đại Đạo đúng là khủng bố như thế, chính mình kém chút bị trực tiếp đưa đi lùn hồi. Nếu trên người người vẫn không đến 3.000 bạn, chương Sinh liền phải lại đi tìm hắn chuyển thế thân rồi. Trong nháy mắt tràn vào Đại Đạo tin tức đã vừa xa trừ giới phồn hoa hạn mức cao nhất, cái này vẫn phải là Vệ Uyên, nếu không đừng nói là xử hòa bực này tân tấn, tấn ngưỡng cảnh, liền xem như Chi Dan, Chu Nguyên Cẩn bực này cao tu cũng muốn trong nháy mắt bạo thể bỏ mình. Vệ Uyên lúc này mới cảm giác được có chút nghĩ mà sợ, bất quá hết thảy đều là tự nhiên mà vậy phát sinh, xem như Cơ duyên, nghĩ mà sợ cũng vô dụng. Hắn chậm rãi chống đỡ ngồi dậy, kiểm tra Thức Hải. Lúc này mới phát hiện Thức Hải bên trong nhiều một cái cấu tạo cực kỳ phức tạp, trong ngoài chừng mấy trăm tầng kết cấu ký hiệu. Vệ Uyên thần niệm chạm đến cái ký hiệu này, liền một cách tự nhiên biết lai lịch của nó cùng cách dùng. Lấy 6 động thiên lực lượng làm dẫn, lấy năm triệu người vận làm cơ sở, Vệ Uyên cuối cùng là được ngự cảnh sau cái thứ nhất thần thông chỉ là cái này thần thông là trực tiếp từ thiên địa đại đạo bên trong khắc cấn mà đến, tựa hồ có thể so với tiên thuật, thuật này coi trọng đi cũng không được rất lợi hại, tên là lục giới chi đồng tử. Mở ra này mắt, phàm La nhật nguyện Hoàng tuyển, tinh Thổ, yểm đạo, hậu Thổ sáu loại lực lượng tương quan sự vật, đều khó mà tại vệ viên trước mặt ẩn trốn ẩn tàng, sử dụng tương quan lực lượng trận pháp cấm chế, tại lục giới chi đồng tử dưới cũng sẽ càng thêm dễ dàng phá giải, độ khó sẽ trực tiếp dưới một bậc. Vệ viên cảm giác pháp này tựa hồ cũng không thế nào lợi hại, nếu có thể đem lục giới lực lượng vào cùng một chỗ, lại lăn lộn trộn người vận cùng một chỗ ném ra người vậy liền lợi hại, mà lại lục giới chi đồng tử tiêu hao rất lớn, bằng vệ uyên như đại dương mênh mông đồng dạng đạo lực cũng chỉ có thể khu động hai lần, nhưng dùng qua hai lần sau đó, vệ uyên liền sẽ đạo lực hao hết, biến thành một con cá chết. cái này lục giới chi đồng tử thực sự nhường vệ uyên có chút khó có thể lý giải được, xem ra chỉ có về sau tìm cơ hội dùng một lần, nhìn xem cụ thể sử dụng thường có cái gì bất đồng. vệ uyên bằng trực giác cảm thấy cái này đạo pháp thuật hẳn là tiên thuật, chỉ là xem ra không quá lợi hại, thân là một cái ngựa cảnh. nghĩ đến ngựa cảnh, vệ uyên bỗng nhiên giật mình, tranh thủ thời gian dò xét chư giới phồn hoa. Phát hiện tiên ma vẫn còn, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vì vậy tiếp tục nghĩ, thân là một cái phát tướng, có thể có được một cái thuộc về tiên thuật của mình, cần phải xem như tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Như thế tưởng tượng, quả nhiên đạo tâm thông thấu. Đạo tâm thông thấu sau đó, suy nghĩ tự nhiên càng thêm rõ ràng. Về bên tại nguyên chỗ đi vài vòng, biết mình hiện tại động một tí thân mang theo ngàn vạn người vận, lúc hành tẩu giống như cự kình du lịch sông, mọi cử động sẽ khuấy động trung quanh nhân quả. Cho nên kỷ vương xuất hiện ở chỗ này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cho dù là vượt giới hiện hiện, khẳng định cũng là cùng nơi đây có liên quan. Nếu không chính mình sẽ không trông thấy. Nói trắng ra là, Vệ Uyên hiện tại đối với một chỗ một bậc thời thế đại vận tới nói, đã là hết sức quan trọng, bên người phát sinh bất luận cái gì sự tình quỷ dị, tất nhiên có nguyên nhân, lại chỉ cùng Vệ Uyên có quan hệ. Mà người bình thường đã giao động không được Vệ Uyên nhân quả. Suy tư một lát, Vệ Uyên liền nghĩ ra một cái biện pháp, thế là đưa tới mấy trăm đạo cơ thiết kỵ, mang theo mấy chục vạn cân thuốc nổ qua đây, tại Kỷ Vương Trô đứng chi địa bố trí một cái bạo tạc bấy rập. Bằng vào mới nhất linh mục kia thuốc nổ uy lực, những này thuốc nổ đủ để đem quận thành thành lâu trực tiếp tung bay, trọng thương ngự cảnh coi như chân tiên giáng lâm, cũng muốn đẩy bùi đất một chút. kỷ vương nếu xuất hiện ở đây, nói rõ nơi đây hơn phân nửa là cái trọng yếu tiết điểm, chỉ là vệ uyên không rõ ràng tác dụng của nó mà thôi. cho nên rất có thể sẽ có đối phương nhân vật trọng yếu đến chỗ này. mặc kệ bọn hắn lưu đồ cái gì, vệ uyên đều chuẩn bị cho bọn hắn một kinh hỉ. bố trí xong mấy dập, các quân quan liền đem mặt đất khôi phục nguyên trạng. phương diện này thanh minh trưởng quân đội huấn luyện mười phần chuyên nghiệp. cuối cùng vệ uyên thì là lưu lại mấy chục cái độ phân giải đạo binh, chuyên môn phụ trách dẫn bảo. những này đạo binh mỗi một cái thuộc tính đều không giống nhau, không nói bất động mà nói, có thể kiên trì mấy tháng lâu mà chỉ cần có một cái đạo binh không có bị đánh dụng, liền có thể dẫn bạo toàn bộ thuốc nổ. Đối cái này đạo pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp bế dậm, vệ uyên tương đương hài lòng. Rốt cục rời đi, xuất lĩnh bộ đội tiếp tục dọc theo thả nước một đường bắc phương, chặn đường phản quân chủ lực qua sông chi lộ. Phản quân chủ lực không độ hóa được sông, hậu phương lại có kỷ quốc đại quân đuổi theo, liền không cách nào đổ thành. Đổ thành thích dùng nhất thân phận là phản quân, quan quân nếu là đổ thành, kỷ vương vương vị khó giữ được. Cho nên vệ uyên muốn người bảo lãnh, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp đem phản quân đánh cho tàn thế. Mặc dù lúc này động thủ cũng không phải là vệ uyên bản ý nhưng trên đời sự tình há có thể mọi chuyện như ý. Nếu đánh, vệ binh liền không chuẩn bị cho phản quân lưu nhiệm gì đường sống. Thứ đây phản quân chỉ có thể họ lý. Kỷ vương vương cung, thương nô cùng kỷ vương xuất hiện lần nữa tại ngự thư phòng bên trong. Thương nô không nói một lời, trực tiếp mở ra địa đồ, nhìn chăm chú một lát. tấm bản đồ này cũng là kiện thiên khí, phía trên mấy cái màu sắc khác nhau điểm sáng đều đang thong thả di động. Mỗi cái điểm sáng đều đại biểu cho một chi bất đồng bộ đội, có phản quân cũng có quan quân. Mà trong đó có một cái màu đỏ tươi điểm sáng, chính là đại hoàng thương thánh. Cái này đại hoàng thương thánh bối cảnh thần bí. Thương Nô vậy mà đều tính không ra lai lịch của hắn. Mặc dù Thương Nô cũng không lấy xem bói dự đoán tăng trường, nhưng dù sao tiên nhân bị cách còn tại đó, xem bói không ra bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Thương Nô nhìn một hồi địa đồ, liền hướng Kỷ Vương đưa tay, nói: Binh phủ lấy ra. Kỷ Vương khoẹt miệng co giật một chút, nói: Muốn binh phủ làm cái gì? Lấy ra. Thương Nô thanh sắc câu lệ. Kỷ Vương vẫn như cũng bất động. Thương Nô bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm Kỷ Vương. Kỷ Vương bình tĩnh mà nói: Tiên nhân thể diện. Thương Ngô trong mắt sát cơ mấy lần thoáng hiện, đều cương ép nhịn xuống dưới. Hắn một thanh đạp đổ Kỳ Vương, trực tiếp đoạt binh phủ, trong nháy mắt biến mất. Kỳ Vương nằm nửa ngày, mới miễn cương dây rủi lấy bỏ lên, hắn đưa tay tại bên miệng một vòng, xóa sạch đến một tay tiên huyết. Nhưng Kỳ Vương đơn nhiên cất tiếng cười to, cười đến cực kỳ vui vẻ. Trận này mặc dù không có ý nghĩa, nhưng đến tột cùng là hắn thắng. Thương Ngô thân ảnh xuất hiện tại thả nước bên bờ, bốn phía nhìn một cái, chính là cười lạnh một tiếng, nói, chút tài mọn. Hắn điện tay bu lên, trong nháy mắt lệnh mấy chục cái đạo binh hôi phi yên diệt. Nhưng là vẫn có ba điểm ánh sáng nhạt sáng lên. Thương Ngô chỉ cùng mắng nửa câu nói tụ, liền bị tinh tiên động địa bạo tạc nuốt hết, dòng bùn phun lên cao trăm trượng không. Trong lự thư phòng, kỷ Vương chính là muốn tìm một cái khăn lông xoa máu, liền thấy Thương Ngô lại xuất hiện trong phòng, chỉ bất quá quần áo rách dưới, khuôn mặt cháy đen, lông mày cũng rơi mất một khối nhỏ. Chương 1051, phi thường hợp tác chương 1051, phi thường hợp tác ha ha ha ha. Thiên nhân làm sao cũng sẽ trúng chiêu, tối thiểu biết trước, gặp Dữ Hóa lành cũng không biết sao? Vẫn là nói ngươi cái này một đạo vốn là có thiếu hụt. Kỳ Vương mới nói đến một nửa đồng nhiên trên mặt liền chịu cái vô hình cái tác quất đến hắn trên không trung vòng vo vài vòng liên tiếp đụng ngã bình phong cùng đưa bật cùng lại hung hăng đụng vào tường kỳ vương hắt một tiếng phun ra hai viên mang màu răng sau đó cười ha ha cười đến đặc biệt vui vẻ thương ô một cái nhấc lên kỳ vương mỗi chữ mỗi câu mà nói đừng cho là ta không thể giết ngươi ngươi liền có thể tùy ý làm bệnh ta là không thể giết ngươi nhưng là có thể tra tấn ngươi cực kỳ lâu kỳ vương ha ha cười bản vương tự vẫn một điểm bản sự vẫn phải có ngươi sao không dứt quát đem bản vương nuốt thay cái nghe lời thế thân tại vương tọa bên trên há không mất lo có cần phải tới thử một chút? Thương Nô sắc mặt cực kỳ khó coi, từ trước tiên nhân đều là đối với cựu quốc quân vương hủy mạc có thừa, có thể không tiếp xúc tận lực không tiếp xúc. Tất cả mọi người đang suy đoán võ tổ có vô số chuẩn bị ở sau, trong đó có lẽ liền có một đầu là cam đoan cựu quốc vương thất thể diện. Vừa rồi Thương Nô giận dữ, rút kỷ vương một bất hai, trong lòng đã là thật sâu mối luận. Hán Miễn cưỡng đẻ xuống tức giận, nói: ngươi muốn trưởng sinh, ta nghĩ hoàn thành nên làm nhiệm vụ, cũng không xung đột, cho nên chúng ta ở giữa không cần phải như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho ngươi lưu vốn có mặt mũi, như thế nào? Nếu ngươi thực sự không muốn trưởng sinh, vậy liền coi như ta chưa nói. Kỷ Vương dùng ống tay áo chùi miệng bên trên tiên huyết, cũng không nói chuyện, khó khăn bỏ lên. Thương ngô xa xa ống tay áo khẽ nhúc nhích, Kỷ Vương liền đứng lên, sau đó thương thế trên người không hiểu tốt gần nữa. Một viên màu xám đậm đan dược đồng bền tại Kỷ Vương trước mặt. Đây là cái gì? Khu hồn đan, xem như đưa cho ngươi bồi thường. An Bảo sau có thể diễn sát chuyển thế mà đến hồn phách, nhường thân thể tân sinh ra thuộc về hồn phách của mình, cũng thì tương đương với nguyên bản bị chiếm cứ thân thể người kia lại lần nữa trở về. Ngươi có thể cho ngươi thích nhất hải tử An Bảo như trên người hắn có chuyển thế thân phụ thể liền có thể diệt sát đưa đi luân hồi có cái gì đại giới bệnh nặng một trận suy yếu ba năm thương lô nói kỳ vương một phát bắt được đan dược thu hồi cười híp mắt nói còn gì nữa không thương lô tức giận nói ngươi làm bực này có thể diệt sát chuyển thế thân mà không bị thương nguyên thân hồn phách tiên đan là dễ dàng được sao đây là muốn lấy nhân quả làm dẫn mới có thể luyện thành mà có thể làm thuốc dẫn nhân quả ta hết thề cũng chỉ được ba cái kỳ vương lên đường ta sẽ thật tốt phối hợp đại sự công thành này có thể hay không lại cho ta một biên thương lô do dự một lát mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Kỳ Vương lúc này mới đi đến cửa thư phòng, nói: người tới, đem bên trong thu thập một chút. Nội quan bọn thị nữ cúi đầu, nối đuôi nhau mà bảo, ai cũng không dám nói lung tung nhìn loạn, sợ thấy cái gì thứ không nên thấy. Kỳ Vương thì là tại trong thâm cung hành đậu, một lát sau đi vào một tòa tình mỹ tuyệt luân đại điện bên trong. Trong điện có cái phấn trang ngọc chắc đồng dạng Tiểu Nam Hải, chính đang an tĩnh đọc sách. Nhìn thấy cái này Tiểu Nam Hải, kỳ Vương trên mặt hiện ra tử ái, đi tới. Tiểu Nam Hải vội vàng đứng dậy hành lễ, miệng nói phụ vương, thanh âm hắn rêu rác, cử chỉ trang nhã để cho người ta nhìn chính là vui vẻ. Nam Hải phát hiện kỷ vương trên mặt vết thương, giật mình nói, phụ vương, ngươi thế nào? muốn hay không triệu thái y tiến đến. Kỷ vương lộ ra nụ cười, nói, phụ vương đến tiên thiên phía trên, mới cầu mang tới viên thuốc này, vì thế bị thương nhẹ, Ngươi đem nó ăn, có thể đổi ít can cốt. Nam Hải mặt lộ thích thú, tiếp nhận đan dược, đang muốn uống, kỷ vương liền cứ gọi hắn lại, nói, đan này phải dùng liệt tửu uống. Kỷ vương từ trong tay áo lấy ra một bình liệt yếu, đưa tới. Nam Hải ngậm lấy đan dược, uống liền hai đại miệng rượu, đưa xuống dưới trong máy mắt, Nam Hải trên mặt liền nổi lên một trận đùng đỏ, như là say rượu đồng dạng. hắn lung lay, ánh mắt có chút mơ hồ, chợt phát hiện Kỷ Vương đã là lệ rơi đầy mặt. Phu vương, ngươi! Nam Hải đột nhiên kịch liệt ho khan, sau đó hẹ ra một miệng lớn máu đen. Nam Hải ngạc nhiên nhìn xem trên đất máu đen, đống nhiên sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, như là nổi lên khắc khuôn mặt của một người, cắn răng nói, nghiệt trướng! Ngươi lại dám hại cô! Kỷ Vương rơi lệ không ngừng, khuôn mặt bình tĩnh, nói, mấy vị tổ tông, các ngươi đã sớm nên đi chết rồi, hà tất ngựa nhớ chuồng không đi, nhất định phải hại ta như tử! hiện tại các ngươi luân hồi cũng mất cảm giác được vui vẻ Nam Hải khuôn mặt cực độ mệt mỏi non nớt dưới khuôn mặt tựa hồ có một tấm mặt mũi giàn mua không ngừng muốn lao ra nhưng lại bị gắt gao vây ở bộ thân thể này bên trong không thể nào trốn thoát được hai tấn khuôn mặt không ngừng luân chuyển cuối cùng giàn mua khuôn mặt cưỡng ép ép ra ngoài Nam Hải mặt thì là bị đè ép đến một góc nhìn qua vô cùng thống khổ cái kia giàn mua gương mặt dường như biết không hành lý thế là chửi ầm lên mắng ác độc ầm thấp ồn loạn kỳ vương chỉ là nhìn xem cái kia bị chen lớn chỉ lớn trường quả đấm Nam Hải khuôn mặt Á Tĩnh nghe chửi mắng mấy tức sau đó tiếng mắng dần dần ngừng, Nam Hải thân thể triệt để cứng ngắc, mấy đạo thanh thủy từ hắn trong mũi, trong tai chảy ra, trên mặt của hắn vẫn là quỷ dị hai tấm khuôn mặt. Kỷ Vương lúc này mới cởi ngoại bào, chậm rãi đem Nam Hải thân thể bao lấy, ôm vào trong lòng, sau đó nói âm thanh, người tới. Mấy tên người áo đen lặng yên không một tiếng động hiện hiện, quỳ tại Kỷ Vương trước mặt. Trong cung tiến đến thích khách, hại chết thái tử. Trong đông cung quan thị nữ thất trách, một mực xử tử. Mấy tên người áo đen như u linh tản ra, sau đó ngoài điện băng lên hơn mười tiếng kêu thảng thiết, liền không tiếng thở nữa. Thương Ngô vô thanh vô tức xuất hiện. Hướng Kỷ Vương trong ngực Nam Hải thi thể nhìn thoáng qua, khen những mày, nói, đây cũng là một loại lựa chọn. Về sau hảo hảo hợp tác đi. Chúng ta bây giờ muốn trước tiêu diệt Đại Hoang Thương Thánh Phản Quân, không thể để cho hắn phát triển an toàn. Lại không diễn. Thương Lô nói, thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình. Lúc này nên trước cho hắn lôi đình một ít. Kỷ Vương nói, cô binh phụ đều trong tay ngươi, ngươi muốn làm sao đánh, đánh chính là, cần gì phải hỏi ta. Thương Lô chần chờ một chút, mới nói, về sau quyết định trọng đại, ta đều sẽ thông báo ngươi một tiếng. Tiền tuyến đã bố trí xong rồi. Ta hiện tại muốn đi quan quân huyện bên kia nhìn một chút, nhìn xem đến tuột cũng xảy ra chuyện gì. Ngươi có muốn hay không cùng đi?" Linh Thủy bên mở, mới chụp vạn quan quân ngay tại hạ trại nghỉ ngơi. Lúc này một đầu cự ưng xuyên vân mà xuống, rơi vào quân doanh, đem một phong đóng binh phủ ấn tín giao cho tiêu tính viên trong tay. Mở ra quân lệnh, lão tướng quân bỗng nhiên trận to hai mắt, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, lại xác nhận qua binh phủ đại ấn bên trên khí tức không sai, lúc này mới truyền lệnh nội trại, ngay tại chỗ qua sông. Nơi đây dòng nước có phần gấp, đò ngang số lượng không đủ, tiến lên được có chút gian nan mà không trung nổi trôi một đám pháp tướng đạo cơ tướng quân đều là bó tay nhìn xem tại quan quân tướng quân trong mắt ra tay trợ giúp phạm nhân chiến sĩ là tự hạ thân phận tiêu tính biên song mi níu chặn quát tất cả sĩ quan đồng loạt động thủ qua sông dám không xuất lực người mặc kệ hắn lao tử là ai ngay tại chỗ quân pháp xử trí mệnh lệnh truyền xuống đại quân vẫn là chậm rãi rất nhiều sĩ quan đều là tầm không cam tình không nguyện ở nơi đó lèm mà lèm mề làm cái bộ dáng tiêu tinh biên giận dữ ngay tại chỗ chém ba cái động tác chậm nhất bối cảnh thâm hậu đạo cơ tất cả sĩ quan lúc này mới không dám thất lễ toàn lực hành động. Có đạo cơ tu sĩ tôi động, một chiếc đỏ ngang thời gian một nén nhang liền có thể qua sông. Thượng Du, phản quân bộ đội cũng bắt đầu qua sông. Khoảng cách linh thủy không đến trăm dặm một chỗ rừng cây một bên, sắp đặt một tòa kỳ dị nơi trú quân, đại hoang thương thánh bộ đội chính đóng quân tại đây. Trong doanh hoàn toàn yên tĩnh, trung quanh cảnh trại canh gác cũng không mảy may phản ứng trong doanh trại đại bộ phận binh sĩ tháo giấc đang ngủ. Mấy ngàn phụ trợ bộ tốt chính mang theo đầu hàng qua đây phản quân cùng quân quân, dạy bọn họ làm sao nuôi ngựa, làm sao bảo dưỡng áo lót trong đại doanh vài tòa doanh trướng còn có lửa đèn bốn tên nghĩa tôn cùng trong quân bốn tên phó tướng cùng với trần đạo lâm chính vây quanh ở địa đồ một bên nghiên cứu bước kế tiếp quân lượng hai ngày này vệ viên trở về quan chuyên huyện xử lý chính vụ chi bộ đội này tạm thời do bọn hắn suất lĩnh bất quá tất cả mọi người biết một mực tại ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối vô thanh vô tức pháp tướng tu sĩ mới là chính chủ lúc này một nam một bắc đều có một chi đại quân cấp tốc mở ra binh phong trực chỉ tòa này quân doanh mà đại quân quân khí đều bị thủ đoạn thông tin che giấu trong doanh trại trừ tướng giờ phút này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả trước một lấy bất biến ứng vạn biến chương 1052, lấy bất biến ứng vạn biến quan quân huyện bên trong, vệ biên đi vào trường sinh tính dưỡng đại điện, theo thường lệ tại bên người nàng ngồi một hồi, nói gần đây chuyện phát sinh. Trường sinh yên tĩnh nằm lấy, không nhúc nhích, toàn thân cao thấp cảm giác không thấy một điểm sinh cơ, mà toàn bộ đại trận thì là sinh cơ bừng bừng. Hàn trung chân quân quả nhiên ý đạo thông thần, đem trường sinh thể nội sinh cơ toàn bộ chuyển rời đến đại trận bên trong, lấy trận pháp phong ra nuốt vào thay thế pháp khu nguyên thần, như thế sinh cơ tốc độ khôi phục có thể tăng lên mấy lần. Vệ biên ra đại điện, cẩn thận đóng kỹ cửa điện. Cửa lớn vừa đóng, trong điện hết thể giống như từ trong thế giới này bị cắt chém ra đi, lại không liên hệ. vừa ra cửa điện, vệ uyên liền thấy một thanh niên tu sĩ đứng chắc tay, ngay tại thưởng thức chỗ cửa điện reo xuống một gốc lá cây màu xanh nước biển kỳ dị hoa thụ. tại ánh mắt của hắn xuống, cái này gốc hoa thụ ngay tại run lẩy bẩy, tất cả phiến lá đều cuộn mình bắt đầu. vệ uyên tranh thủ thời gian thi cái lễ, nói một tiếng tiền bối. triệu lý tiên tổ xoay người lại, mỉm cười nói, cây này chủng loại có chút bất phàm, am hiểu ngụy trang hư diễn, băng hàn một đạo tạo nghệ phi phàm, đã gần sát quy tịnh chân ý cây này là thế nào tới. Vệ Uyên nhân tiện nói, năm đó cùng hứa ra có chút ma sát, về sau song phương hòa giải, đối phương liền bồi thường cái này gốc băng ly thần mục qua đây. Lúc trước chỉ là cái nho nhỏ cây giống, nuôi nhanh 20 năm rồi, mới nuôi đến lớn như vậy. Ta đem nó để ở chỗ này, chính là giám thị vãng lai đám người, phòng ngừa địch nhân lén ra tay. Triệu Lý Tiên Nhân nhìn nhìn lại băng ly thần mục, nói, hứa ra như thế hào phóng, thế mà cam lòng đưa ra bậc này tiên vật, mà lại cây này trên thân thế mà còn có diệt sát đại năng nhân quả, kỳ quái. Vệ Uyên trong lòng du lên, hỏi, nói thế nào? Triệu Lý Tiên Nhân đưa tay giật xuống một mảnh lá cây, mà băng ly thần một một tiếng kêu đau, lập tức co lại thành một đoàn, căng cây hóa thành cái điểm đậm đáng yêu thiếu nữ, ôm chặt chính mình, liền gặp nàng trên cánh tay nhiều một vết thương, ngay tại không ngừng chảy máu. Lần này liền Triệu Lý Tiên Nhân đều là ngạc nhiên, nói: "Ta bất quá chỉ là nghĩ nhổ ngươi một sợi tóc, ngươi lại đang làm gì vậy?" Vệ Uyên hung hăng chừng thiếu nữ lên mắt, nhưng thiếu nữ tựa hồ bị hắn dọa sợ, run càng thêm lợi hại rồi, sau đó dương mắt hướng Triệu Lý Tiên Nhân nhìn lại. Cái kia mờ mịt, bất lực, sợ sợ ánh mắt thương hại, lại nhường Vệ Uyên thấy được một điểm tiên ma cái bóng lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Triệu Lý Tiên Nhân bỗng nhiên hiểu được, cất tiếng cười to, nói: Tiểu gia hỏa này, thế mà lừa bịp đến trên đầu ta đến, đến rồi. Cũng được, hôm nay cũng là ngươi cơ duyên đến rồi, có thể nguyện đến ta Tiên Cung xin trưởng. Ngươi thuộc tính này, chính thích hợp ở nơi đó cảm dễ. Trăm ngàn năm về sau, có lẽ có thể lĩnh ngộ được quy tịch chân ý, có hóa hình cơ duyên. Bang ly lộ ra một chút tâm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Triệu Lý Tiên Nhân suy tư một chút, trong tay nhiều một mai kim đan, đan này vừa ra, trung quanh tức có vô số nhỏ bé sinh linh trong lúc bất chợt ra đợi linh tính đan này tên là thuế phàm hóa thân đan, ta cũng chỉ này một viên, nó có thể khiến tư chất ngươi lại đến tầng lầu, sau đó ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, cũng chính là ta cái cuối cùng đệ tử. Vang ly rốt cục mở miệng, chủ nhân kia bên này làm sao bây giờ? Triệu lý tiên nhân nói, ngươi đây không cần lo lắng, ta tự sẽ cho hắn đầy đủ đối thường. Vang ly suy tư một chút, lại hướng về bên nhìn một cái, vẫn lắc đầu một cái. Triệu lý tiên nhân sắc mặt phát lệnh, nói, mới vừa rồi là ta cuối cùng điều kiện, sẽ không lại sửa đổi. Ngươi cũng không cần sợ hắn, thân vị đệ tử của ta, hắn có thể bắt ngươi như thế nào? Băng Ly thần một lần nữa nhìn vệ uyên lướt mắt, nói: nhưng ta vẫn là muốn lưu ở chủ nhân bên này. Triệu Lý Tiên Nhân khẽ giật mình, đung nhiên cười ha ha một tiếng, nói: đứa nhỏ này, thế mà đang dùng loại phương thức này tự nâng giá trị bản thân cùng bày tỏ trung thành, đây là cầm bản tiên làm ván cầu rồi. Băng Ly thế mà nhẹ gật đầu, thấy lại hướng vệ uyên lúc, ánh mắt liền rất rõ ràng, về sau tốt với ta điểm. Triệu Lý Tiên Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đan cho Băng Ly một viên đan dược, tự nhiên không phải cái viên kia hóa thần đan. Sau đó hắn lại hỏi một câu, vì sao nhất định phải lưu tại bên này? Băng Ly do dự một chút nhỏ giọng nói, ta cảm thấy lưu tại bên này sẽ tốt hơn. Triệu Lý Tiên Nhân lấy làm kỳ, nhìn kỹ nàng một hồi, mới nói, thì ra là thế. đứa nhỏ này trên thân lại có một điểm su thế cắt thần thông, khó trách ta vừa nhìn nàng chính là lòng sinh vui vẻ, muốn thu làm môn hạ. Ân. thanh niên tu sĩ đông nhiên biến sắc, hờ nói, ngươi là cảm thấy tiểu tử này sau này có thể vượt qua ta? thiếu nữ như con thỏ con bị giật mình, trong nháy mắt liền trốn đến vệ bên sau lưng. Triệu Lý Tiên Nhân cất tiếng cười to, nâng gậy đối vệ bên nói, ta xem trên người nàng nhân quả, cùng một vị đại năng vẫn lặng có quan hệ, nhân quả này rất nặng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng đều làm qua cái gì? Vệ Uyên khẽ giật mình, hồi tưởng băng ly cuộc đời, nói, muốn nói tức quan, chính là ta nhường nàng cầm đường, bán vu tộc hồng diệp một cái dương đạn. Triệu Lý Tiên Nhân nói, hẳn là chuyện này, cái này hồng diệp xem ra phi thường không đơn giản, ngươi chỉ cần lưu tâm. Vệ Uyên gật đầu đi lại. Triệu Lý Tiên Nhân lại lấy ra một đoàn mờ bị quan mang, nói, đây là ngàn vạn người vận, ta đã sơ bộ từng tế luyện, có thể tự nhiên sử dụng. Ngươi bây giờ là mục tiêu công kích, khắp nơi đều cần khí vận, những người này tính toán là cho ngươi mượn. Vệ Uyên làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối này ân này đức, thật không dám quên. đừng nói những ngày gư, mau đem nhà ta cái kia hai cái cào tưởng mẹo con giải quyết, mới thật sự là cảm tạ. giờ phút này trong điện có cái chương sinh, bên cạnh còn có băng ly đang chống nghe, vệ uyên cũng không biết nên trả lời như thế nào. triệu lý tiên nhân cũng không nhiều lời, chỉ nói nhường vệ uyên trong lòng hiểu rõ là được, sau đó liền từ biến mất. vệ uyên không kịp cảm khái, lại để cho băng ly đứng về chỗ cũ, tiếp tục bị trang. băng ly đem cái viên kia đan dược chữa thương ăn bảo, tu vi có chút bổ ích, sau đó hóa thành hoa thụ. Nhưng vệ bên thấy hoa mắt, thanh niên tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, nói, nơi đây tựa hồ có người ngoài định mức tăng thêm một tầng bố trí, ý tại che đậy thiên cơ. Sự bố trí này cực kỳ cao minh, ta cũng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, mới có phát giác. Bất quá nhìn bố trí, cần phải đối ngươi không có ác ý. Vệ bên nói, đa tạ tiền bối, văn bối chuẩn bị lấy bất biến ứng mà biến, bố trí bây giờ, lặng chờ địch nhân xuất thủ là đủ. Triệu Lý Tiên Nhân gật gật đầu, lần nữa biến mất, lần này là đi thật. Vệ bên đột nhiên nhiều ngàn vạn người vận, chư giới phồn hoa rất nhanh liền cấp ra sử dụng phương án. Thế là Vệ Uyên trong tay nhiều đem thường thường không có gì lạ tiểu kiếm. Kiếm này là thứ tứ động tiên biến thành, uy lực to lớn. Lập tức Vệ Uyên cho trên thân kiếm ra chỉ ngàn bạn người vận, lại đem kiếm này giao cho Băng Ly thần mục. Kèm theo người vận về sau, kiếm này uy lực đã có thể uy hiếp tiên nhân, diệt sát ngự cảnh, biến thành Vệ Uyên giờ phút này mạnh nhất chuẩn bị ở sau, đồng thời bổ sung lỗ thủng. Hết thảy bố trí xong, Vệ Uyên đang chuẩn bị trở về tiền tuyến quân doanh, đột nhiên trong lòng hơi động, lại ngừng lại, sau đó tiến vào tại Quan Chu huyện trong phủ thành chủ chờ cường địch một kích. Quan Chu huyện bên ngoài, Thương Ngô cùng Kỷ Vương Hiền thân, hướng ngoài chăm dặm huyện thành nhìn lại trong màn đêm, tòa kia huyện thành yên tĩnh, chỉ có chút ít vài điểm có lửa. Huyện thành trên không thì là tràn ngập lấy một tầng rõ ràng tử khí, nhìn ra được trong thành chết rất nhiều người, oan hồn đều còn không có hoàn toàn chuyển sinh, vẫn không ít trên không trung bồi hồi. bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái sắp sửa suy vong thành thị, liền cùng giờ phút này kỳ quốc trên đại địa đông đảo thành thị một dạng, không có chỗ đặc biệt chút nào. tại bố trí xuống tuyệt thiên thông luyện thế đại trận trước đó, thương ngô đã dùng thần niệm kiểm tra qua kỷ quốc đại địa, cũng không phát hiện gì thường. nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn còn chuyên môn phái mấy tên ngự cảnh dò xét toàn cảnh dự định luyện hóa khu vực bên trong duy nhất còn có người sống chính là tự phong tương hán tiết độ sứ vệ uyên hạ cảnh nhưng vệ uyên chỉ chiếm biên cảnh một huyện còn lại chính là quận đều là nguyên bản sơn dân chi vực trụ cảnh tuần sát khi đi tới nhìn thấy quan chuyên huyện đều không có người nào thuốc cũng không có để ý liền liền thương ngô đều coi là vệ uyên là chạy tới mua danh chủ tiếng chỉ muốn chiếm địa bàn đối với trụ cảnh yên dân đồng thời không có cách nào cùng ý nghĩ lúc này nhìn thấy vẫn như cũ rách nát huyện hành, lại nghĩ tới đại trận biên giới chỗ cái kia cực kỳ bắt mắt sinh cơ quan mang thương nô như thế nào còn không biết bị lừa hắn lúc này mang theo kỳ vương, bay thẳng đến quan chuyên huyện trên không. tại vượt qua cửa thành trong máy mắt, trước mắt cảnh vật đột nhiên biến ảo, giống như lọt vào một cái thế giới khác. lúc này quan chuyên huyện hiện đầy ngăn nắp kỳ dị nhà lầu, khắp nơi xe thủy mã chạy, dòng người rộn ràng. toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng, trên đường đều điểm tạo hình đặc dị đèn đường, không ngừng lấp lóe, phát ra sắc thái khác nhau và mang. cỗ xe tuy nhiều, lại ghé qua có thứ tự, trên đường đám người tới lui tự nhiên, thực sự thỉnh thoảng tụ tập. đàm tiểu nói chuyện tiếm, tại phía sau bọn họ, các dạng tiểu thương tay chân lênh đênh, ra sức chào hàng thương phẩm. Toàn bộ thành thị đều tràn ngập lấy người sống khí tức cùng thanh nguyên hương vị, nghiêm nhiên biến thành một tòa thành không đêm. Thương Ngô liếc nhìn lại, liền nhìn ra giờ phút này chỉ là quan quân huyện bên trong chí ít liền có 50 vài người. Chương 1053, một chút sơ hở chương 1053, một chút sơ hở cái này, màn cảnh tượng thật sự là quá mức cổ gái, đến mức Thương Ngô trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình, Kỷ Vương càng là dứt khoát cho là mình xuất hiện ảo giác. Thương Ngô chính là muốn lại nhìn liếc mắt thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trong bay xuống mấy đạo vô hình vô chất cơ nghịch, trực tiếp treo ở Thương Ngô cùng Kỷ Vương trên thân. Thương Nô sắc mặt đại biến, thơ Nệm cũng không tồn tại, sợ gì sẽ có loại cảm giác này, là bởi vì bọn hắn xâm nhập trận pháp cử động đã dính vào nhân quả, những này thơ Nệm nhưng thật ra là thả câu dây câu. Thương Nô còn chưa bao giờ thấy qua như vậy cao miệt mù khó dò dây câu, bước kế tiếp tất nhiên sẽ có một đoạn kinh thiên động địa dọc theo dây câu mà đến. Thương Nô không cần tận mắt nhìn thấy, Hoàng Thương tức liền biết mình tuyệt đối không thể tiếp được một kích này, nhất định phải tìm kiếm địa lợi. Mà giờ khắc này Kỷ Quốc địa lợi số một, không ai qua được Vương Cung bên trong. Thương Nô nhấc lên Kỷ Vương, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ, trong hư không mấy cái lấp lóe sau đó. Bạo hiểm bạn phần sông vào bên cung. Cùng thời khắc đó, bạn tại tính tọa vệ bên đống nhiên mở hai mắt ra, hắn rõ ràng cảm giác được thương nô cùng Kỷ Vương đến nơi. Lần này cảm giác đặc biệt rõ ràng, rõ ràng được phản phất có một đôi mắt từ chỗ cao nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì, mà lại không riêng gì nhìn thấy còn có minh sắc quá chặt vệ bên cảm giác mình lúc này bất luận cái gì công kích đều có thể chuẩn xác không sai lầm rơi vào trên thân hai người. Vệ bên không chút do dự, lập tức tế lên thứ tư động thiên hóa thành điệu kiếm. Nhưng mà tiểu kiếm chính là từ động thiên biến thành, kỳ thật nặng nề vô cùng, lại tự mang mấy cái phù đao. Vận dụng bắt đầu giống như thường nhân vung vẩy một kiện hơn trăm cân binh khí, uy lực vô tận nhưng là vận dụng chậm chạp. Không đợi vệ uyên hoàn toàn đem kiếm này tới lên, thương lâu cùng kỷ vương giống như nhẹ bị giẫm đuôi một dạng, trong nháy mắt biến mất, cũng làm cho vệ uyên tại chỗ hóa đá, không rõ ràng cho lắm. Vệ uyên có đại trận che lấp, tự giác bại lộ khả năng không lớn. Coi như bại lộ, một kiếm này uy lực cũng kém xa ngày đó bằng và ước bạn người vận trảm tiên một kiếm, nhiều lắm là cũng chính là nhường đối thủ thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Thế nhưng tiên nhân hoàn toàn là chạy trốn chết tư thế, ngược lại đem vệ uyên khiến cho không hiểu ra sao. Chính mình một kiếm này thật có lợi hại như vậy, chẳng lẽ gần nhất lại là thói quen đánh giá thấp chính mình đúng không Tiên nhân trốn xa, thế nhưng là Vệ Uyên cũng không dám kinh thường. Hiện tại vị này tiên nhân đã bắt đầu phạm trần hành đầu, tuy thời có khả năng xuất thủ đánh lén. Vệ Uyên liền chuẩn bị đem tán ở bên ngoài bộ đội rút lui trước trở về, bắt đầu áp dụng kế hoạch lớn bước thứ hai, đem địch nhân hấp dẫn đến quan đồn phòng tuyến trước mặt. Trở về Kỵ quốc vương cung, Thương Lô sắc mặt đông trầm, nói, quả thật có đại năng trong bóng tối cản trở. Bất quá ta nhớ kỹ rõ ràng để cho ngươi hạ chỉ, đem quan chuyên huyện từ bỏ, lại không xếp vào Kỵ quốc bản đồ bên trong sao? vì sao ta hôm nay nhìn cái này quan chuyên huyện vẫn cùng kỷ quốc nhân quả dây dưa vẫn là kỷ quốc bản đồ một bộ phận kỷ vương cũng là không hiểu cô nửa tháng trước liền đã hạ chỉ rồi làm sao đều cần phải làm thành thương lô cắn răng nói cha trong đêm cha một đường cha tới cùng một lát sau số lớn tú y ti thám tử xông ra nha môn phóng tới vương thành các nơi đem to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái quan tử trong chân nói ra áp tải tú y ti trong đêm khai thẳm từng bước từng bước phân đoạn tra sát trời không rõ lúc đã tra ra kết quả nguyên lai thánh chỉ định ra đóng dấu phát xuống đại thể đều không có vấn đề, chỉ là trong công việc vặt vãnh rất nhiều, lại đúng lúc gặp phản quân đại bại tiêu thính nguyễn, triều chính trên dưới đâu đâu cũng có loạn thành một bầy, thánh chỉ đưa đến lễ bộ lúc sẽ trễ một ngày. Lúc này phản quân thế như trẻ tre, lễ bộ lòng người băng hoàng, lại cần chuẩn bị tân xuân đại tế công việc, có nhiều việc lại phồn, đồng thời quốc cố chống giống, mỗi ngày đều muốn cùng hộ bộ gãi nhau, thế là chậm trễ nữa một ngày. Kỳ thật đến nơi đây cũng còn tính bình thường, chậm trễ cũng là có thể thông cảm được. Nhưng đã đến cuối cùng phân đoạn, muốn ghi tên vào sách, chính thức đem quan xuân huyện loại bỏ ra bản đồ lúc. Phụ trách ghi tên lễ bộ chủ quan lại tại một ngày trước nhận được phụ thân qua đời tin giữ, ly kinh về quê giữ đạo hiếu đi rồi. Giá trị này rối loạn thời điểm, lễ bộ thượng thư chỉ là hướng lại bộ đi một phong thư, yêu cầu lựa chọn và bổ nhiệm bổ sung về sau, liền đem việc này bỏ qua một bên. Mà lại bộ tuyển người tự nhiên không có nhanh như vậy, lại kéo mấy tháng đều là có khả năng. Thế là cho tới bây giờ, lên tới thương nô kỷ vương, xuống đến lễ bộ thượng thư, đều coi là quan chuân huyện đã không tại kỷ quốc bản đồ bên trong. Ai cũng không nghĩ đến cả chuyện sự tình liền cắm ở một bước cuối cùng, cũng là cực kỳ nhỏ một cái phân đoạn bên trên, đồng thời không có kịp thời đem quan chuyên huyện hái ra ngoài. thẩm vấn kết quả đi ra, thương nô khí được mặt đều xinh rồi. kỷ vương lúc này hạ lệnh đem lễ bộ thượng thư phía dưới trư quan toàn bộ hạng vùng, liền liền cái kia về nhà có đại tam quan cũng phải ngàn dặm khói kỵ đến quê nhà đối bắt, muốn nâng trở về cùng một chỗ chém đầu. chuyện bây giờ liền rất rõ ràng, vệ uyên cũng không biết nghĩ như thế nào, tại kỷ quốc cảnh nội cũng chỉ chiếm đóng một cái quan chuyên huyện, vơ vét tới cột mốc toàn bộ dùng tại sơn dân địa bự, vòng rơi xuống thật lớn một khối địa bàn mà lại hắn không riêng đem Lâm Quận hơn 2 triệu người tất cả đều rời đến Sơn Dân Chi vực, còn không biết từ nơi nào chuyển đến đại lượng nhân khẩu, sinh sống sinh sôi. Trước đây Thương Ngô chỉ là coi vệ bên là trở thành một cái có tiềm lực đối thủ, chưa từng có chú ý qua quan trơn huyện, càng sẽ không chú ý vệ lên tại Sơn Dân Chi vực dày ra điểm này lãnh địa. Mà lại thần niệm ra kỳ quốc, tiến vào Sơn Dân Chi vực, vô luận phạm vi vẫn là tình thế trình độ đều sẽ giảm bất đi nhiều, cho nên bình thường tại Thương Ngô cũng lười đi xem Sơn Dân Chi vực tình huống. Phương này tiên địa đã từng là muốn khai thác lạ lâm chi địa, bình thường 10 năm trước đều là gian nan câu sống. Mười năm sau, cựu địa dưỡng thủ cuộn mốp ôn dưỡng tăng lên, mới có thể bắt đầu sinh dục sinh sôi. Từ một khối cột mốp lập xuống, đến trở thành khói lửa khắp nơi phồn bình chi địa, đợi một tí cần bên trên thời gian trăm năm. Vệ uyên mới tổ chức không đến hai năm, ai có thể nghĩ tới quan chuyên huyện liền đã biến thành như vậy mà huyễn bộ dáng? Quan chuyên huyện như vậy, hậu phương sơn dân tri vực có thể nghĩ ngàn vạn người cũng không phải là hư hảo. Vấn đề là tuyệt đại đa số người miệng đều là tại sơn dân tri vực, vệ uyên toàn bộ địa bàn trọng tâm căn bản không tại kỷ quốc, chỉ là chiếm kỷ quốc một cái huyện mà thôi. Nhưng chính là cái này huyện hỏng đại sự. Tuệ Thiên Thông luyện thế đại trận trải rộng ra lúc cũng bởi vì cái này quan chuyên huyện còn treo tại kỳ quốc, đại trận tự động đem về bên tất cả tại sơn dân chi vực đều được rồi thì đến dự định bao trùm đi qua kết quả kích thích 2.000 vạn sinh cư dân phản kích bảy trận thất bại mà ra tay che đậy quan chuyên huyện Thiên Cơ tuyệt đối là vị cao nhân phụ trách cuối cùng ghi tên lễ bộ chủ quan đột nhiên có đại tàng ngay tại thánh chỉ đến hắn trước đây một ngày ly kinh, hơn phân nửa cũng là một vị này thủ bút chỉ bằng vào loại này biến nặng thành nhẹ nhàng tại chỗ rất nhỏ khiêu động đại thế thủ pháp một vị này tại Thiên Cơ phong thủy bên trên tặng nghệ thương Ngô thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Thương Lô ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại sở tu con đường chính là điểm này không tốt, đạo tâm đặc biệt dễ dàng xảy ra vấn đề, chỗ tốt thì là đạo pháp quỷ bí khó dò, lại uy lực to lớn. Thương Lô cẩn thận suy tư, kỳ thật tình huống bây giờ còn không phải bết bát như vậy, đại trận chỉ là thất bại một lần, tổn thất chút tiên phẩm bảy trận vật liệu, lại chuẩn bị 5 năm mà nói, lại có thể lại bố một lần. Đương nhiên, trước đó, trước tiên cần phải đem vệ bên cái tai họa này cho ngoại trừ. Thương Lô thần niệm đạo qua Kỳ vương, thế mà không biết hắn ở trong lòng nghĩ cái gì. Thương Lô khẽ nhíu mày, cảm giác đây cũng là cái khó giải quyết giang họa, trầm ý chẳng lẽ hắn biết khu hồn đan nguyên lý, kỳ vương vì triệt để đoạn việt tiên tổ chuyển thế thân, lại trực tiếp độc giết mình thích nhất nhi tử. mặc dù hắn cực hận những này chuyển thế tiên tổ, nhưng thương nô ẩn ẩn có cảm giác, có lẽ kỳ vương nhiều ít vẫn là đã nhận ra cái gì. khu hồn đan diệt sát chuyển thế sau lưng, trong thân thể sẽ từ từ xuất hiện mới hồn phách, nhưng cái này hồn phách cũng không phải là từ thân thể thai nén mà đến, mà là cái khác hồn phách luân hồi mà tới. chân chính thuộc về cỗ thân thể này hồn phách đã tại chuyển thế thân đoạn xá lúc bị diệt sát rồi, cho nên kỳ vương nhi tử kỳ thật đã sớm chết, an vào khu hồn đan về sau chỉ bất quá tương đương với cho cỗ thân thể này lại chiêu một cái chuyển thế hồn phách mà thôi. bất quá giờ phút này đã là tên đại trên dây, mặc kệ kỷ vương có thể hay không đoán được trận tướng, thương nô cũng chỉ có thể tiếp tục hợp tác xử dưới. nếu như tái xuất chỗ sơ xuất, tôn chủ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha mình. thương nô thần niệm lướt qua kỷ quốc đại điện, vài đầu cự ứng đã bay về phía bốn phương tám hướng, kỷ quốc các nơi binh mã đã toàn bộ điều động, đồng thời hắn lấy ra một mai hồng ngọc hồ lô, từ bên trong đổ ra ba mai bụi bẩn hạt đậu, ném phương xa, ba mai hạt đậu tại khác biệt địa phương rơi xuống đất lập tức nổ tung một đoàn sương mù, từng cái bụi bẩn đạo binh từ trong sương khói đi ra, trong nháy mắt mỗi cái hạt đậu liền hóa ra mười vạn đạo binh. Những này đạo binh chạy vội như gió, trong nháy mắt liền đem hai chi ở bên ngoài du tẩu thanh minh kỵ binh vây quanh. Mà tại đại doanh chỗ, phản quân chủ lực cùng quan quân chủ lực rốt cục gặp mặt, đem đại hoang thương thánh chủ lực đại doanh đoàn đoàn bao vây, chuẩn bị sắp trời sáng lên liền khởi sướng tiến công. Mà tại bên ngoài mấy trăm dặm, một chi không đến ngàn người đại hoang kỵ binh đầu tiên là bị đạo binh bao quanh, sau đó càng ngày càng nhiều quan quân đuổi tới. Chi kỵ binh này trungương, là một cái vóc người có chút chút cồng kềnh tướng quân hắn nhấc lên mặt nạng, xem kỹ lấy từ bốn phương tám hướng xuất hiện quân địch, chính là hứa bán võ. trương 1054, sinh tại vũng bùn trương 1054, sinh tại vũng bùn đại chiến đã tới. Quan chuyên huyện bên trong, vệ uyên đi vào trường sinh ngủ đồng đại điện, nói, khai chiến, so với ta nghĩ phải sớm cũng ít, nếu như chậm thêm nửa năm thì tốt hơn, khi đó trên tay chí ít sẽ thêm một số người vận, có thể thông dòng chút. còn tốt triệu lý tiên tổ đưa tới một nghìn bạn người vận, nhưng ta có thể không cần lo lắng bên này, an tâm xuất chiến. ân, ta trên người bây giờ không có người nào chở, thứ tư động thiên cũng phải lưu tại nơi này trong mắt bọn hắn hẳn là suy yếu nhất thời điểm rồi ha ha bất quá bọn hắn có lẽ không biết coi như không có người bận, ta cũng rất biết đánh nhau tốt ta phải đi chờ ta trở lại trương sinh yên tĩnh nằm lấy không lúc đích toàn bộ đại trận sinh cơ phun ra bắn vào liên tục không dứt gia điện sau đó vệ uyên đang muốn khởi hành y lưu ly từ bên cạnh đi ra nói ta đi chung với ngươi vệ uyên gật đầu ngươi không thể đi ngay ở chỗ này bảo vệ đối diện là có tiên nhân tùy thời có khả năng xuất thủ trên người ngươi nhân quả không có như vậy lớn quá nguy hiểm bán này, muốn chờ ngươi ngự cảnh sau đó mới có thể tham gia, hiện tại ta đi trước. Ngươi không phải cũng là pháp tướng?" Kỳ Lưu Ly vừa nói một câu, mới ý thức tới không đúng. Nàng đối với Vệ Nguyên ngay cả dùng hai lần thiên cơ thuật, kết quả đều rất rõ ràng, pháp tướng viên mãn. "Ngươi là pháp tướng, không đúng, không phải pháp tướng, vẫn là không đúng." Kỳ Lưu Ly lúc này mới phát hiện, Vệ Nguyên trạng thái không đúng lắm, thế mà liền nàng thiên cơ thuật đều tính không rõ. Mà lấy nàng cùng Vệ Nguyên quan hệ trong đó, kết quả vốn nên là tương đương chuẩn xác, nhưng là kết quả này rõ ràng chuẩn xác được phi thường không chính xác. "Ngươi lưu lại, Vệ Viên nói, lại không thể nghi ngờ. Kỷ Lưu Ly vừa muốn phản đối, Vệ Viên liền đưa tay tại nàng trên vai ấn xuống một cái. Một trường này đè xuống, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết, Kỷ Lưu Ly đúng là không thể động đậy. Vệ Viên lấy trung ương hậu thổ chi lực, mang toàn bộ chư giới phồn hoa chi đại thế, cứ việc Kỷ Lưu Ly pháp khu cũng là cực kỳ cứng hãn, nhưng ở sáu động thiên tuyệt đối trọng áp xuống, vẫn như cũng bị chấn được nửa bước khó đi, không núp đích. Áp chế Kỷ Lưu Ly, Vệ Viên liền đi vào bóng đêm, cứ thế biến mất. Quan Chuân huyện tường thành bên ngoài, chính là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài đất càng nhìn rộng, tất cả đều là tự khí các nơi bạch cốt thây khô liền liền cây đều chết héo còn không có mới tuyết bao trùm đại địa đen khô cạn tinh mịt như là từng khối hoại tử đao nhức xương mấy con hàng nha ở dưới bóng đêm thê lương tiêu to hiện nhiên tại ban ngày không có tìm được đủ để no bụng đồ ăn không thể không ở dưới bóng đêm tiếp tục kiếm ăn không chung một vòng hàn nguyện có chút mơ hồ dưới ánh trăng đứng thẳng thương nô cùng kỳ vương bọn hắn đứng ở chỗ cực kỳ cao từ mặt đất nhìn lên trên căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn coi như ngự cảnh thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái nhỏ bé điểm đen mà tại thương nô tiên nhân bị cách gáp chế xuống Lựa cảnh coi như trực tiếp nhìn thấy bọn hắn, cũng chỉ sẽ tưởng rằng chính mình hoa mắt, mà tự động xem nhẹ đi qua. Thương Ngô nhìn xem vệ lên từ quan trấn huyện đi ra, dần dần rời xa quan trấn huyện, không khỏi cười lạnh, hắn thế mà còn dám từ bên trong đi tới. Đây là có nhiều không đem ta để vào mắt. Hôm nay bản tôn nếu để cho hắn còn sống trở về, ta liền. Cần nói do lúc, Thương Ngô đột nhiên im ngay, ẩn ẩn có loại không tốt lắm cảm giác. Bên cạnh Kỷ Vương đúng vào lúc này nói, "Lúc này cơ hội trời cho, còn xin tiên nhân xuất thủ, nhường ta mượn tầm mắt, thuận tiện đem cái này nghịch tập mãi xương dương hôi." Thương Ngô khẽ nhíu mày, nhưng lại cảm thấy kỷ vương hẳn là không biết cảm giác được nhiều như vậy, đây là tiên nhân mới có thể có tâm huyết dâng trào. nhưng kỷ vương có một chút không có nói sai. vệ bên giờ phút này trên thân khí bận chi quang ảm đạm cực điểm, cơ hồ không ánh sáng mang. lúc này xuất thủ đánh giết, đại giới thấp nhất. thương ngô đầu ngón tay liền sáng lên một điểm ánh sáng xám, chuẩn bị hướng vệ bên điểm xuống. nhưng hắn đầu ngón tay sắp nổi chưa lên thời khắc, đột nhiên nhìn thấy, hư không bên trong lại rủ xuống một cái tơ nhện. ngay tại trước mắt hắn rủ xuống một cái tơ nhện, tay kia tơ nhện ở dưới ánh trăng lõe nhàn nhạt ngân quang. Tại gió nhẹ ban đêm bên trong theo gió phiêu lăng lấy mỗi một cái phiêu động đều để thương Ngô lòng sinh rung động. Hắn chưa từng có như thế rõ ràng thấy qua nhân quả chi tuyến. Lúc này trên đầu ngón tay ánh sáng sáng mỗi sáng một phần tơ nệm liền sẽ hướng thương Ngô trên thân phiêu được gần một chút. Trong bất chi bất giác thương Ngô đúng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Phải biết hắn nhưng là không cấu không loạn tiên nhân làm sao sẽ ra mồ hôi lạnh? Thương Ngô biết lúc này tuyệt đối không thể trốn, trốn cũng vô dụng, tuyệt đối chạy không khỏi căn này bằng báu pháp tác mệnh trung nhân quả chi tuyến. Còn một khi bị nó dính vào sẽ phát sinh cái gì thương Ngô đồng thời không muốn biết tại kỷ vương sáng ngời dưới ánh mắt thương nô tán đi đầu ngón tay ánh sáng sám trong rong đối kỷ vương nói bản tôn xuất thủ nhân quả quá lớn để cho ngươi hai cái kia cung phụng ra tay đi ta cũng sẽ phái cái thuộc hạ phối hợp kỷ vương nhẹ gật đầu rồi ngón vẽ ra hai cái phù văn thương nô đưa tay bắt lấy phù văn dùng sức kéo một phát hai tên ngự cảnh cao tu liền xuất hiện tại trước mặt có khắc một cái diện mụ công trầm láo giả từ phía sau hắn đi ra hướng thương nô thi lễ một cái thương nô hướng về trên đại địa đi một mình vệ bên một chỉ nói diệt sát người này ba người lại đi thi lễ sau đó cùng nhau biến mất trên đại địa độc hành vệ uyên đống nhiên dừng bước, trung quanh chống rông xuất hiện ba người, đã đem hắn bao bọc vây quanh. vệ uyên nhìn xem bọn hắn, nói: ba vị ngự cảnh tiền bối a, thật đúng là để mắt ta. một tên manh mối uy nghiêm trung niên nhân nói: chúng ta ba người đến tới, ngươi định không có may mắn? tranh thủ thời gian bó tay chịu chói, tránh khỏi đại gia phiến phước. khuôn mặt âm trầm lão giả nói: ngươi bây giờ thân không người vận, nhất định không khả năng là chúng ta đối thủ, vẫn là sớm đầu hàng tốt. nếu ngươi chịu đầu hàng, ta nhưng vì ngươi đảm bảo tôn chủ tọa hạ chắc chắn có ngươi một vị trí. tên thứ ba tu sĩ có một đầu hỏa hồng tóc dài, lúc này trầm nói. Thiên cơ tám nhân Tô vô vọng Tô lão chịu bảo đảm ngươi một cái bình an, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, còn không mau đi theo. Bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình." Trung niên nhân nói, mặc lão vẫn là như vậy nguyện ý dịu dắt hầu bối, nếu đổi lại là ta, sớm một kiếm chém tới rồi." Lão giả tóc đỏ đối vệ bên nói, "Lão phu mặc dù tu hành hòa hành đạo pháp, nhưng là ai tải. ngươi nếu có thể đến tôn chủ tòa hạ, chắc chắn có ngươi một cái tiên bị." "Cũng được, ngươi còn không biết chúng ta là ai, liền để ngươi biết một chút, biết được chúng ta nói không giả." Một vị này, là Hàn Yên kiếm chủ Lăng Dương Lan. Lão phu là Sích diễm thượng nhân Mạc Phân Thiên. Vệ viên trong lòng có chút run lên, Mạc Phân Thiên, Lăng Thương Lan đều là thành danh đã lâu lự cảnh cao tu, còn tự tiện giết phạt. Lăng Thương Lan càng là văn danh thiên hạ kiếm tu, từng cùng mấy tên kiếm cung trưởng lão tuần tự luận bàn qua, vô luận đối đầu ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Đến mức Tô vô vọng, vệ viên đồng thời chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn, thế nhưng là người này cho vệ biên áp lực lại là lớn nhất. Ba người giới thiệu xong danh hiệu, vệ biên cũng không trả lời vấn đề, mà là hướng về chúng quanh đại địa một chỉ, hỏi: "Ba vị tiền bối, nhìn xem, cái này ngạn giảm đất chết, nhìn xem những này sình cơ hao hết." Chí Ít cần trăm năm mới có thể lại lần nữa trồng chỏ thổ địa, còn có trên phiến đại địa này Chí Ít 2000, 3000 vạn đoán hồn, có gì cảm tưởng? Mà phần Tiên Hồng Mi sắp vận đến một chỗ, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lăng Thương Lan thì là lạnh nhạt nói, tu tiên chính là trộm tiên chi quyền, tuyệt tranh một đường, thắng vào bại chết, có chơi có chịu. Tiên nhân như thế, tu sĩ như thế, những phàm nhân này lại dựa vào cái gì có thể ngoại lệ? Chẳng qua là vận mệnh bọn họ không tốt, nên có này một kiếp mà thôi. Nhưng thật muốn thật sự nói bắt đầu, căn nguyên còn không phải bọn hắn ngơ ngơ ngắc ngắc, không cầu phát triển ví như bọn hắn có thể lại cố gắng chút, nỗ lực phấn đấu, sớm tu thành đạo cơ pháp tướng, há lại sẽ có ngày một kiếp. Ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, cái này khắp nơi trên đất xương hồ, chỉ có thể nói do những phàm nhân này cằn cốt không được, cũng không cố gắng. Theo ta thấy, chủ yếu vẫn là không đủ cố gắng. Vệ Viên nguyên bản ôn hòa nhã nhặn, nghe lời này, đống nhiên lửa vô danh lên, cả giận nói, những người này sinh ở kỷ quốc, một năm ở trong cũng có thể ăn nên làm ra cơm no, liền cơm đều ăn không đủ no, như thế nào chú thể? Chú thể đều không có, càng không cần nói cái gì đạo cơ pháp tướng. Bọn hắn sinh ra ngay tại bùn nhão trong đầm, cố gắng như thế nào? Kỷ Quốc Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng ước bạn phàm nhân lại có thể từng có nửa điểm cơ hội. Bọn hắn sinh ra liền không có cơ hội. Mà thế gian cái này bùn nhão đầm, lại là người nào tạo thành? Tiền bối giờ phút này có thể ở chỗ này ở trên cao nhìn xuống, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ là đầu thai chỗ tốt mà thôi. Nếu ngươi sinh ở những phàm nhân này nhà, giống nhau là cái phế vật. Đợi ban đêm nhìn xem có thể hay không lại mài đi ra điểm chương 1055, phá pháp chương 1055, phá pháp lời nói đã đến nước này, nửa câu đều nhiều một đám lửa hừng hực tại vệ uyên đỉnh đầu tạo ra, không ngừng rơi xuống, mỗi một giọt mưa lửa rơi vào vệ uyên trên thân, đều sẽ thiêu đến suy suy rung động. thống khổ thì là trực tiếp rơi vào thức hải nguyên thần bên trên, vệ uyên pháp khu có thể giảm bớt tổn thương, lại là giảm bớt không được thống khổ. vệ uyên tiện tay thả ra mấy cái phòng ngự đạo pháp, trong tay liền có thêm phi dạ chu tiên kiếm, thân kiếm trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, trở tay liền bung ra một đạo một trăm trượng kiếm khí, hướng mặt phần thiên chém tới. lang thương lan thì là hét dài một tiếng, nói nếu xuất kiếm, há có thể cuốn qua được lang mô. hắn rút ra hàn nguyên kiếm. Một kiếm dẫn đi phi giả Chu Tiên kiếm kiếm khí. Hai đạo kiếm khí tương giao, trong nháy mắt nổ ra vô số quang vũ. Lăng Thương Lan toàn thân hơi rung, đúng là lùi về sau một bước. Hắn bạn không nghĩ tới Vệ Liên kiếm đạo cũng là như thế độ cao, phi giả Chu Tiên kiếm cấp độ càng là vượt trên Hàn Nguyên một bậc. Tô vô vọng thì là không ngừng ném ra ngoài từng cái khôi lỗi cơ quan nhân, mỗi cái cơ quan nhân rơi xuống đất, dưới chân liền sẽ sáng lên một cái ký hiệu, sau đó đứng ở tại chỗ, không ngừng hướng về điện bắn ra đạo đạo phá diện trùng sáng. Một vệ sáng uy lực không lớn, Nhưng theo cơ quan nhân càng ngày càng nhiều, Vệ Uyên rõ ràng cảm giác thân thể thay đổi nặng nề rất nhiều, mà lại hộ thân đạo pháp tiêu hao cũng tương ứng bị lớn. Mà theo phá diện trùng sáng tăng nhiều, Vệ Uyên hộ thân đạo pháp rõ ràng xuất hiện dao động. Số lượng nhiều sau đó, Vệ Uyên lập tức phát hiện, những này tự mang trận pháp cơ quan khôi lỗi mới là uy hiếp lớn nhất. Vệ Uyên một cái thoáng hiện, liền xuất hiện tại một cái cơ quan khôi lỗi phụ cận, vung ra một đạo tinh tế ứng đỏ kiếm khí, đưa nó chém thành hai nửa. Nhưng mà người máy kia đột nhiên nổ tung, mang được đã dần dần thành hình đại trận đều rung chuyển một chút lần này dung chuyển lập tức phản ứng đến vệ uyên trên thân như là có trăm ngàn người đồng thời tại lôi kéo bình thường, vệ uyên động tác cũng không nhịn được chầm nháy mắt. lang thương lan cùng mặc phần tiên đấu pháp kinh nghiệm đều là cực kỳ phong phú, lập tức nắm lấy cơ hội, một đám lửa hừng hực trong nháy mắt tại trên người vệ uyên bút lên, mà một đạo hàn huyền kiếm khí thì là chém vào liệt hỏa. vệ uyên hừ một tiếng, từ trong liệt hỏa xông ra, cúi đầu nhìn xem trên thân, lúc này pháp bảo sớm đã quang mang ảm đạm, đã hủy, sau bả vai thì là bị kiếm khí xé ra một cái lỗ hổng, không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy màu hồng nhạt tiên huyết. vệ uyên sau lưng liệt diễm cách ra. Lăng Thương Lan lại từ trong lửa súng ra, một kiếm xa chém vệ bên, nhưng mà vệ bên đã dự liệu được có này một kích, dũng nhiên trở lại đối xung. Hai người giao thoa mà qua, kiếm phong lẫn nhau tại trên người đối phương kéo qua, vệ bên trên thân lại thêm một vết thương, mà Lăng Thương Lan thì là dưới xương sườn mở một cái lỗ hổng lớn, xương sườn đều bị chặt đứt, lộ ra nội tạng. Lăng Thương Lan vừa sợ vừa giận, và không nghĩ tới chính mình pháp khu thế mà còn không có vệ bên mạnh. Nhưng là vệ bên cũng là rên lên một tiếng, miệng vết thương dâng lên một mảnh khí xám, lại bị cơ quan khôi lỗi rơi xuống một đạo nguyên dược. Nhưng hắn không ngừng chút nào giống như không biết đau nhức bình thường. lúc này quay người, thằng trầm trầm tô vô vọng. vệ uyên trên thân đột nhiên nhiều hai cái phun ống, tại phun ống trợ lực dưới trong nháy mắt đã đến tô vô vọng bên người, một kiếm chém tới, tô vô vọng cực hạn né tránh, mới khiến cho kiếm phong khó khăn làm rán vào thân thể của hắn sát qua. tô vô vọng cái này giật mình không thể coi thường, đội vàng tối lui, mặc phần thiên lập tức tới ngăn lại vệ uyên. vệ uyên hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, mỗi kiếm đều mang động thiên lực lượng, đuổi theo mặc phần thiên chính là một trận cuồng bù lòn chém. mặc phần thiên nhất thời bị giết đến luống cuống tay chân, may mắn được lang thương lan qua đây giải vây, mới vừa thoát hiểm. Hắn lập tức cảm giác trên mặt nóng bỏng, chưa hề nghĩ tới sẽ bị một cái pháp tướng tiểu bối chém vào chật vật như thế. Chiến đến tận đây lúc, Song phương đều đánh nhau thật tình, lại không lưu thủ. Vệ viên thân pháp xuất quỷ nhập thần, bằng chư giới phồn hoa tính toán ra quy tích, cùng thỉnh thoảng phun ống ra chỉ, giống như một viên không quy luật hành nhảy viên bi, phi tốc chết sạn, mỗi lần vượt qua ba vị ngự cảnh nằm ngoài dự kiến. Hai tay của hắn cầm kiếm, bằng vào pháp thân cường hãn, thỉnh thoảng cùng đối thủ lấy thương đổi thương. Phi Dạ Chu Tiên kiếm bản thân bị cách cực cao, lại không ngừng biến nào động thiên lực lượng, cho nên mỗi lần lấy thương đổi thương, đối thủ bị thương đều cản não chỉ là đối thủ có ba cái, mà vệ uyên chỉ có chính mình. Lần này đại chiến trong nháy mắt kéo dài mấy canh giờ, đã từ mặt đất đánh tới thiên ngoại. Vệ uyên trên thân vết thương chống chất, máu chảy ồ ạt, nhưng hai mắt vẫn như cũ trong trẻo như lúc ban đầu, sắc ý giản dịo. Mà phần thiên cùng tô vô vọng trên thân cũng đều đều có mấy chỗ tổn thương, lang thương lan tương đối thảm hại hơn, nửa cái bàn chân đều bị vệ uyên chém hạ xuống. Nhưng là không gian xung quanh đã đuổi trôi hơn 300 cái cơ quan khối lỗi, đại trận sắp thành, đối vệ uyên hạn chế cũng là tương đương rõ ràng. Ba tiên ngự cảnh đều là vừa sợ vừa giận, thế mà chiến một cái phát tướng lâu như vậy cũng còn không có cầm xuống, cũng đều bị thương không nhẹ, đơn giản chính là vô cùng nục nhã. bọn hắn hiện tại sớm đã từ bỏ chiêu hàng dự định, chỉ muốn triệt để đem vệ viên diệt sát. chiến đến lúc này, vệ viên trên thân đã bao phủ một tầng nhàn nhạt khí gián, còn có mấy chỗ liệt hỏa thiêu đốt không ngừng. nhưng hắn không chút nào có thể dừng lại, càng không thể trị thương. giờ phút này trong tay không có người vận, liền tiên lộ hoàng hôn đều dùng không ra, coi như dùng cũng đánh không trúng. vệ viên không phải loại người cổ hủ, cũng có chút nghĩ trở về quan chuyên huyện, nhưng là ba ngự cảnh bao bọc vây quanh, không chút nào cho vệ viên cơ hội thoát đi, mà lại sát chiêu nhiều lần ra. Lúc này thứ 360 cái khôi lỗi vào chỗ, Tô vô vọng đại trận đã thành. Tất cả khôi lỗi đột nhiên biến mất, hóa thành một cái cao trăm trượng cự hình khôi lỗi. Cự nhân này vươn người đứng dậy, quanh mình gió lốc cuốn quanh, trường đao trong tay càng ngày càng sáng, ngay tại tích xúc lôi đỉnh một kích. Vệ Viên đã bị đại trận khí cơ khóa chặt, coi như chạy trốn tới Cửu Thiên vân ngoại, cũng không tránh khỏi một đao kia, thế là giơ kiếm chờ đợi. Mắt thấy đao ý càng ngày càng lạnh thấu xương, Vệ Viên tóc dài tung bay, chỉnh phẩm có ít quận mệnh tơ không hiểu chặt đứt rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Vệ Viên chợt nghe phương xa nơi nào đó vang lên một tiếng đệ cho ta tới sau đó liền có một chút mánh liệt triệu hán, vệ uyên cũng không kịp nghĩ kỹ, đưa tay trộm một cái, ma đao thất nguyệt liền từ thiên ngoại nhảy ra, rơi vào trong tay. lúc này một trăm trượng khôi lối đã tụ lực hoàn tất, một đạo đao quang như dòng lũ phong bà, ảo ra vào trượng. vệ uyên bản năng huy động ma đao thất nguyệt, một đao chém ngược. ma đao thất nguyệt vốn là nhiệt huyết sôi trào, kết quả vừa mở mắt liền thấy như thiên hà treo lủng lẳng đồng dạng đao quang, chỉ tới kịp kêu một tiếng ồn giọt ngựa liền bị đao quang bao phủ. vệ uyên tại đao quang dòng lũ bay rất ra ngoài, vừa bay vào trượng, trên thân ra thì không ngừng bị cắt mở, bị làm ha mòn huyết nục thì là tại trong ánh đao bước hơi chờ hắn từ trong ánh đao rơi xuống đã là biến thành một cái huyết nhân lúc này tu vô vọng một ngụm máu tươi phun tại khôi lỗi bên trên khôi lỗi thân hình lại lần nữa dài ra đã vượt qua 500 trượng nó lập giữa thiên địa phản phất như phá thiên liệt địa bình thường bộc phát ra lực lượng kinh người cuồng phong loạn quyển bên trong nó trường đao trong tay lần nữa ngưng tụ lao quang một phần thiên hóa thành một con một nghìn trượng hỏa thuộc tính địa long hướng về vệ uyên mở cái miệng rộng trong miệng chỗ sâu có một chút đỏ xí quang mang càng ngày càng sáng cái này một ngụm phần thiên cuồng long lửa đúng là hắn thành danh đạo pháp danh xương không gì không tiêu cháy có thể so với đại nhật chân hỏa, Lăng thương lan tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, tiên kiếm lên không, như trên không trùng triển khai một bức một nghìn trường cự phúc thủy mặc sơn thủy, sơn thủy ở giữa, từng tia từng sợi kiếm khí chảy ra, bắn về phía vệ uyên. ba tiên ngự cảnh đều nhìn ra cơ hội, đồng thời tế ra sát chiêu, nhưng vệ uyên cũng còn có một chiêu tuyệt chiêu không dùng, lục giới chi đồng tử. vệ uyên cho tới giờ khắc này mới dùng ra cái này thần thông, dự định bằng này khám phá đối thủ sát chiêu thần hồng, từ đó chuyển bại thành thắng. vệ uyên đỉnh đầu hiện lên một cái có ba tấm gương mặt đầu người giống, mỗi tấm khuôn mặt đều là mơ hồ không rõ chỉ có một đôi mắt lóe bất đồng màu sắc hào quang lóa mắt. Đầu người giống phi top xoay tròn, sáu bó tầm mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, địa long thân hình ngưng trệ, phần thiên long diễm bỗng nhiên làm đạo, hóa thành phán hỏa, không trung sơn thủy kiếm quyển bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo kẽ nước, phá toé số tròn rối, sau đó biến mất, to lớn khôi lỗi càng là trực tiếp giải thể, lại lần nữa biến thành 360 cái nhỏ khôi lỗi. Ba tiên ngự cảnh chịu đến phản vệ, đồng thời phun ra tiên huyết, nhìn xem bệnh uyên, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Lần này là chân chính sợ hãi. Dưới ánh trăng thương nô lúc đầu tại tính toán phòng trà, Lúc này cả kinh đứng lên, trong tay bắt trà bộ một tiếng chia năm bảy, trăm vạn tiên ngân hương được một ly tiên trà từ khe hở chảy xuống, hắn lại không hề hay biết, chỉ có đầu ngón tay đang không ngừng rung động. Sau khi dùng qua, Vệ Yên mới biết lục giới chi đồng tử một cái thần thông, phá pháp. Sáng mai đổi mới chỉ hoàn đến sau 12 giờ chương 1056, môn xuất pháp thủy chương 1056, luôn xuất pháp tùy trận có hết sức trầm trọng áp lực giáng lâm, toàn bộ hư không tính chất đều tại cấp tốc cải biến. Ba tiên ngự cảnh trong nháy mắt đổi sắc mặt, đây là tâm tướng thế giới sắp sửa triển khai tiêu chí. Thiên ngoại không giống bạn đối Trung bình đều là hư không. Tại thiên ngoại triển khai tâm tương thế giới không cần giống tại bản giới bên trong như thế, còn muốn thay đổi thiên địa hoàn cảnh, không riêng nhanh hơn nhiều, còn có thể đều triển khai tâm tương thế giới chỗ đặc thủ. Nhưng là lăng thương lan cùng mặt phần thiên tâm tương thế giới đều tự mang công phạt, đồng thời triển khai sau ngược lại sẽ chém giết lẫn nhau. Cho nên ba người cũng không triển khai tâm tương thế giới, mà là từ tôn vô vọng lấy thiên cơ đại trận thay thế. Ba người bốn là bởi vì thần thông bị phá mà trọng thương, hiện tại đông nhiên lại hữu tâm cùng thế giới triển khai, mà lại cái này tâm tương thế giới vô cùng kinh khủng, chuyển đổi thế mà còn cần rõ ràng quá trình. Còn chưa hoàn toàn biểu hiện ra, ba người đã cảm giác được trùng điệp áp lực ra thân. Ba người cũng không dám lại giữ lại, nhau nhau thả ra tâm tướng thế giới. Mà phần thiên tâm tướng thế giới chính là như là sóng lớn vùng trào lòng biển chi hải, lang Thương Lan thì là vạn cổ băng hàn băng tuyết đại địa, phía trên cắm tay cầm băng kiếm. Hai đại ngự cảnh tâm tướng thế giới tiếp xúc, trong nháy mắt liền phát sinh liên tiếp bạo tặng, hai người đều là sắc mặt trắng nhợt. Nếu mà so sánh, băng tuyết đại lục rõ ràng sụp đổ được càng nhiều, đây cũng không phải Lăng Thương Lan tu vi không đủ, mà là tâm tướng thế giới thuộc tính tương khắc. Tô vô vọng tâm tương thế giới thì là một tòa từ vô số cơ giới bộ kiện tạo thành cung điện, mỗi cái bộ kiện đều tại chuyển động, đều có thể cùng cái khác bộ kiện hợp hợp, cả tòa cung điện như cùng sống qua đây một dạng. Như vậy tâm tương thế giới, nhưng vệ biên cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, thầm than thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Cái này tô vô vọng tại máy móc, cơ học một đạo bên trên tạo nghệ, sợ là không thể so với dư chi chiết thấp. Phải biết dư chi chiết đã là dự định tiên công điện đời tiếp theo điện chủ, tô vô vọng tiên phủ có thể thấy được lô đúng. Ba người tâm tương thế giới toàn bộ triển khai về sau, vệ biên tâm tương thế giới mới vừa bộ phận triển khai đem ba người tâm tướng thế giới toàn bộ bao quát, còn có rất đại phú còn lại. Tam đại ngự cảnh nhìn xem bạn lý Hà Sơn, nhìn xem vô tận khói lửa nhân gian, đều trầm mặc. Thế này sao lại là tâm tướng thế giới? đơn giản chính là bản giới xuất hiện lại. Còn kém nhật nguyệt tinh thần rồi. Trong lòng ba người mới vừa lên như thế cái suy nghĩ, liền mỗi ngày tế phân biệt có nhật nguyệt hiện hiện, tất cả treo cao một bên. Nhật nguyệt bay động, áp lực đột nhiên tăng gấp 10 lần. Tam đại ngự cảnh tâm tướng thế giới trong nháy mắt cũng bắt đầu vặn bèo mơ hồ, có phá diện chỉ tướng. Ba người hồn phi phách tán, đối diện đây là pháp tướng. Chỉ nhìn cái này tâm tương thế giới. Nhật Nguyệt động thiên, Tiên nhân cũng không gì hơn cái này. Vệ Uyên tâm tướng thế giới cũng không thuộc tính đặc biệt, chính là cực lớn, cực nặng, liền thành một khối, không có sơ hở, chỉ dựa vào thế giới bản thân nghiên ép, đã là không gì không phá. Tam đại ngự cảnh không ngừng phóng ra thần thông, nhưng không chung ba mặt đầu người giống còn tại xoay chuyển, lục giới chi đồng tử tầm mắt chiếu khắp thiên địa, để bọn hắn tất cả thần thông đều tàn phá không chịu nổi, đồ hao tổn đạo lực. Vệ Uyên đem ma đao thất nguyệt thu hồi, cầm trong tay phi dạ chu tiên kiếm, lấy kiếm bị thương, một tay cầm thương, khoang bước ở phía trước, một thương từ đuôi đến đầu đâm ra, chàng lập một đi không trở lại chi thế chính là vệ uyên lĩnh mộ được đệ nhất thương nghịch phạt. Cảnh giới cùng đối thủ trên lệch càng lớn, một thương này uy lực càng mạnh, lại tiêu chuẩn cơ bản uy lực chỉ lấy quyết tại tự thân lập tức thực lực chân thật. Thang đến gần nhất, vệ bên mới biết được, năm đó Phong Vân Thế hội, Đại Thế hội tụ thời điểm lập nên một thương này, thế mà cũng mang theo một điểm đại đạo chân ý hiện tại vệ uyên tu vi là. Pháp tướng biến mãn, mà đối thủ thì là ngự cảnh hậu kỳ ngự tiên cảnh cường giả, so Vương tu vi cảnh giới chênh lệch to lớn, bởi vậy một thương này uy lực đúng là tăng lên gấp đôi. Trường thương như rồng, trong chốc lát đã đến bạn trượng bên ngoài, điểm chúng tòa kia máy móc cung điện. Tô vô vọng một tiếng hét thảm, trên thân rơi xuống ra vô số máy móc linh kiện. Trên mặt hắn cũng vỡ ra một đạo lỗ hậu lớn, từ trong vết thương tuôn ra cũng không phải tiên huyết, mà là không thể đếm hết nhỏ bé linh kiện. Thứ không biết hắn đến thuộc cùng là người hay là một bộ máy móc khôi lỗi. Đầu tiên là thần thông bị phá, tâm tướng thế giới lại bị áp chế, một thân thực lực liền đánh gây đôi. Lúc này lại bị Vệ Uyên đem hết toàn lực một thương lịch phạt đánh trúng, Tô vô vọng cảnh giới tuy cao, tu vi mặc dù sâu, cũng là chịu đựng không được, máy móc đại điện ầm vang sụp đổ, tâm tưởng thế giới pha toái. Hắn quay người liền muốn đào tẩu nhưng là không trung lại hiện hiện một viên màu vàng đậm to lớn tinh thể trực tiếp chấn trụ đã bắt đầu sụp đổ máy móc đại điện để nó ngưng kết tại nguyên chỗ không trung thương nô vừa sợ vừa giận định xuất thủ nhưng là cây kia sáng loáng tơ nện đang ở trước mắt buông vắng cảnh cáo ý vị đã hết sức rõ ràng rồi thương nô bỗng nhiên nghĩ đối phương như vậy trắng trợn đúng tay, vì hà tôn chủ sẽ không phản ứng chút nào là không biết vẫn là da vẻ không biết sự nghi ngờ này cả đời liền vung đi không được hết lần này tới lần khác kỷ vương lúc này còn tại bên thay liễu lo không ngừng cái kia vệ uyên đúng là lợi hại như thế lấy một địch ba a Hắn không phải pháp tướng viên mãn sao? Chẳng lẽ cô cũng nhìn lầm hay sao? Ôi, cô cái này nha lực, sớm biết liền phái thêm hai người đi xuống. Ai nha, tô láo nguy cấp, tiên quân chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Muốn hay không cô cũng phụ một tay. Lời này ngậm thương kẹp khỏe, thương nô thân là tiên nhân, ra mặt tu vi tất nhiên là tuyệt đỉnh, lập tức thần sắc bình tĩnh, ngựa khí như thường, nói, không sao. Lấy ba địch vừa đã có chút bất công, cái này nếu là còn không đánh lại cũng chỉ có thể nhận. Ta đường đường tiên nhân, há có thể không nói tín dự, béo nhờ nuốt lời. Tô vô vọng nếu là không thoát thân được. Đó chính là tự thân kiếp số đến rồi. Kỷ Vương ngay tại trong lòng thầm mắng ngươi còn biết tín dự hai chữ viết như thế nào. Đương nhiên, lời này không thể thật nói ra. Lúc này Tô vô vọng tâm tướng thế giới bị trọng thương, coi như trốn bề đến cũng hơn nửa muốn ngã cảnh, người đã phế đi. Kỷ Vương không ngừng khuyến khích trong ngõ, chính là muốn nhìn một chút thương nô sẽ sẽ không xuất thủ. Gặp hắn từ đầu đến cuối không chịu xuất thủ, kỷ Vương liền trong lòng hiểu rõ. Lúc này Mạc Phần Tiên cùng Lăng Thương Lan thấy tình thế không ổn, cũng là quay đầu liền chạy. Hai người tốc độ bay kinh người, một đầu hỏa tuyến một đạo kiếm quang phân biệt hướng phương hướng khác nhau đạp đổ. Vệ Uyên không chút hoang mang, sau đó thoáng hiện đến To Vô Vọng bên người, ở trên người hắn gỗ, xoan một tiếng, To Vô Vọng liền biến thành một đống máy móc linh kiện, tản mát trên mặt đất, nhưng thức hải nguyên thần hồn phách đều chẳng biết đi đâu. Hắn gỗ thân thể này thật đúng là một bộ khôi lỗi. Bất quá Vệ Uyên cũng không nỗ trí, To Vô Vọng tâm tướng thế giới hơn phân nửa đều bị chấn trụ, không có bộ phận này tâm tướng thế giới, hắn liền pháp tướng viên mãn đều duy trì không nổi. Sau khi trở về cũng chỉ có tìm kiếm địa phương minh giải, lại vào luân hồi một con đường. Đập tan To Vô Vọng về sau, Vệ Uyên trong tay phi dạ chu tiên kiếm lại lần nữa nguyên hóa thành một thanh cự kiếm. Hai tay của hắn kéo kiếm, dậm chân quay người, quất lên một tiếng lớn, cự kiếm vung ra, tại điểm cao nhất lúc rõ ràng dừng lại một chút, sau đó Phương lấy bài sơn đảo hải chi thế chém xuống. Thứ di tận diệt, lại xuất hiện nhân gian. Lúc đầu đã phi độ đến tại chỗ rất xa Lăng Thương Lan đột nhiên dừng bước, hai tay nâng hàn luyện kiếm khung cách đỉnh đầu. Nhưng một đạo phi sắc kiếm quang chóng rông xuất hiện, từ trên xuống dưới, xẹt qua tiên kiếm cùng thân thể của hắn. Một một tiếng nhẹ vang lên, tiên kiếm hàn nguyên đứt thành hai đoạn. Lăng Thương Lan đứng yên bất động, nhìn xem chậm chậm đi tới Bạch Uyên, cười khổ nói, tại sao là ta? Rất đơn giản, ngươi dùng kiếm Vệ Viên lúc này thanh âm mười phần cổ quái, mang theo tiếng vọng cùng trung vang, cùng chung quanh tiên địa đại đạo ẩn ẩn của mình. Lăng Thương Lan chợt nhớ tới, đây chính là ngôn xuất pháp tùy trạng thái, lựa cảnh cao tu đang đến gần viên ma lúc, ngẫu nhiên tiến vào đốn nộ, chạm đến tiên địa đại đạo, tức sẽ xuất hiện loại này ngôn xuất pháp tùy hiện tượng, có thể nhất ngôn thành pháp, có thể lẫm xuống hoành nguyện. Cùng Phật môn hoành nguyện con đường tu hành có chút tương tự. Hiện tại Vệ Viên nói tới mỗi một câu nói, đều sẽ nói ra luật cũ, lại hoặc thành hồi nguyện. Liên gặp Vệ Viên nói, mà ta mong muốn là, Thiên Hạ kiếm đạo ta vi tôn. Hắc hắc. Cuối cùng hai tiếng cười có chút hèn mọn cũng mười phần hỗn độn, không biết tại sao đặc biệt làm cho người ta chán ghét. Nhưng Lăng Thương Lan đã hoàn toàn vì câu đầu tiên đại nguyện triệt phục, thở dài một tiếng, dù cho giờ này khắc này, dù là sắp sửa bất lạc, Lăng Mộ cũng nói không ra câu nói này. Một trận chiến này, Lăng Mộ thua tâm phục khẩu phục. Lăng Thương Lan chỗ mi tâm xuất hiện một đầu tơ hồng, từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến cái cổ, như vậy tự diện. Một đạo màu tím tinh trụ rơi vào vệ biên tức hải, Lăng Thương Lan thế mà tại trước khi chết cống hiến một đạo đỉnh cấp khí vận. Đạo này khí vận tới đột nhiên, lại để cho vệ biên có chút số hộ thi thật vệ uyên vừa mới nói câu kia khoác lác phía sau hắc hắc không phải cười ngây nô mà là đặc tù bạn bèo ra công mà thành thanh âm nếu như chậm dần kéo dài nặng điều thiết đấu liền biến thành dưới nửa câu trừ phi có quan hệ thân thích hai câu hợp cùng một chỗ liền biến thành thiên hạ kiếm đạo ta vi tôn trừ phi có quan hệ thân thích đây mới là vệ uyên chân chính hành nguyện vệ uyên cảm thấy đã biết kiếm đạo thiên tài chương sinh tử không cần phải nói thân được không thể lại hôn tô tuyết tinh là kiếm cung xuyên đấu qua nước sôi để nguội cái này một mối liên hệ cũng là có quan hệ thân thích đến mức tương lai khả năng gặp phải bất thế kiếm đạo thiên tài cũng không cần chém chém giết giết sớm đã có người chỉ ra đường sáng thánh nhân nói bạn chi sư hòa nói tiêu ba ba vệ uyên quét một vòng chiến trường đem hai cái lưu lại tâm tướng thế giới thu chuẩn bị đi trở về sau cung phục bóng ma trong trăng. con mặc phần thiên thật sự là không đổi kịp chạy liền để hắn chạy đi đến tận đây vệ uyên lấy pháp tướng viên mãn chi thần lực chiến tam đại ngự cảnh tổn thương một chém chiến tích huy hoàng đạo tâm thông tấu nếu đạo tâm đã thông tấu liền phải nhanh đi về dưỡng thương vệ uyên cũng bị thương cực nặng đồng thời còn muốn tránh cho đối phương tiên nhân trả thù Mặc dù hắn cũng chuẩn bị ứng đối tiên nhân chuẩn bị ở sau, nhưng có thể không dùng xong là tận lực được dùng, dù sao giá cao ngang mà lại không quay lại đi, ma đao thất nguyệt sắp không chịu nổi. Thế là vệ bên đứng chắc tay, một tiếng trùng âm, thiên hạ kiếm đạo, ngâm đến một nửa, hắn đột nhiên quay đầu liền chạy. Nếu có người âm thầm mai phụ, muốn nghe hắn niệm xong hai câu này thơ, chắc chắn trở tay không kịp. Trước 1057, tọa độ trương 1057, tọa độ vừa về tới quan trấn huyện, vệ bên liền trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, liền ma đao đều vang ra ngoài. Tháng bảy chỉ có hừ hừ chít chít, liền gọi đều kêu không được. Vệ Uyên giếng ruổi lấy bỏ lên, lấy ra ma đao vừa nhìn, liền gặp lưỡi đao bên trên xuất hiện mấy cái lỗ hở nhỏ, đao sống lưng chỗ đều gần ẩn có một đầu vết đứt. Nếu không phải Tháng 7 tiếp nhận cơ quan cự tượng một đao bảy thanh mỹ lực, Vệ Uyên thương thế còn muốn cản nặng. Lúc này tình thế khẩn cấp, Vệ Uyên dẫn theo Tháng 7 đã tìm được kỹ lữ ly, đem ma đao giao cho nàng bảo dưỡng chờ ổn định lại chân linh sau lại mang đến thanh minh chữa trị. Chính Vệ Uyên thì là sai người từ trong khu phòng rút ra ra dồn dã một trăm pháp tướng tu sĩ chữa thương thượng phẩm đan dược, đặt vào đặc chế uống thuốc cơ bên trong. Này máy móc chứa vào đan dược về sau sẽ tự hành đem đan dược tăng ra thay đổi mở bị khí vụ lợi cho phục dụng một trăm cái pháp tướng phần đan dược một lần ăn vào cũng chỉ có vệ bên cái này pháp tướng chịu được vệ bên cắn uống thuốc cơ mềm quản, một hơi thở như cá voi hút nước đem tất cả dược vụ toàn bộ hút vào trong bụng chư giới phồn hoa trên bầu trời lập tức rơi ra bí mật mang theo mưa đá mưa to giọt mưa tầm bổ đại địa lấp đầy vết thương chữa trị sinh cơ đây là pháp tướng đan dược bên trong dược lực. mà mưa đá thì là ám ngân sắc có nồng đậm chua thực lực lượng rơi xuống sau nếu là bỏ mặc liền sẽ ăn mòn một mảnh nhỏ mặt đất những này mưa đá là đan dược bên trong đan động Vệ Uyên lấy thần thông đem hắn chuyển hóa thành mưa đá, không đến mức lập tức tổn thương tâm tướng thế giới. Tâm tướng thế giới bên trong ngàn vạn tu sĩ cùng phàm nhân xuất động, có đặc chế soạn, tìm kiếm trên đất mưa đá, đổ đầy sau liền ngã vào bên đường xe đẩy bên trong. Một xe đổ đầy liền sẽ có chuyên gia mang xe bay đi, đi vào biên giới thành thị chỗ một tòa công xưởng bên trong, đem mưa đá quyên đảo tại từng cái đủ mọi màu sắc trong hồ lớn. Hạ tầng mưa đá đã bắt đầu hòa tan, biến thành nhạt chất lỏng màu xanh lục. Chưa hóa mưa đá thì tại trong đó chìm chìm nổi nổi. Công xưởng bên trong hồ sâu phân loại, chuyên môn dùng lấy cất giữ đủ loại có hại vật chất bao quát nhưng không giới hạn trong vệ viên dùng qua độc dược đan độc quá lượng mẫn cảm vật nguyên liều tất cả động thiên sinh ra phế liệu các loại những này vật chất tạm thời còn không có tìm được sử dụng phương thức liền tạm thời lấy phương thức như vậy cất giữ lấy chờ thời cơ chín muồi lại cho đối thủ đến một đồng lớn mưa rào suối xả rơi xuống dòng giã một canh giờ vệ viên rốt cục mừng rỡ tạm thời để lại thương thế lúc này trên người hắn đã mất rõ ràng vết thương hành động tự nhiên liền lập tức đứng dậy lại lần nữa rời đi quan truận huyện tiến đến cứu viện chống lấy đại hoang thương thánh tên tuổi phản quân. Về uyên tại mỗi chi bộ đội bên trong đều sắp đặt chính mình hóa thần, tự nhiên biết những này bộ đội đều tại gặp phải mấy lần thậm chí mấy chục lần địch nhân vây công, mà lại đối thủ không chỉ là phản quân cùng quân quân, còn có số lượng đông đảo đạo binh. Những này đạo binh thực lực mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết, tuyệt đại đa số thanh minh thương vong đều là bị những này đạo binh kéo lấy đồng quy vũ tận. Chủ tính ba chỗ chiến trường, trung ương đại doanh bởi vì có nơi tru quân cùng công sự dựa bảo, tình huống nhất là ổn định. Phản quân cùng quân quân trải qua cả đêm cuộc chiến, vớt xuống vượt qua mười vạn bộ thi thể, chỉ cấp trung ương đại doanh tạo thành không đến năm thương vong một cái khác chi ngàn người kỵ đội thì là di động bắt đầu lại chiến lại đi mấy lần đánh tan vòng đây trước mắt thương vong hơn phân nữa nguy hiểm nhất vẫn là Hứa Văn Võ hắn bên này bị nhiều đến 10 vạn đạo binh và mấy vạn quan quân trùng điệp vây quanh lại không có công sự dựa vào các chiến sĩ chỉ có thể dùng chết chiến mã cùng áo lót làm thành công sự che chắn lập đi lập lại cùng xông vào công sự địch nhân chém giết cũng may Hứa Văn Võ pháp tướng lúc này làm ra hỏa lực trợ giúp tác dụng tại hắn hỏa lực bao trùm dưới mới có thể một lần lại một lần đánh lui địch nhân tiến công chính Hứa Văn Võ thì là không để ý thân thể một thanh tiếp một thanh nuốt bổ khí đan thuốc nếu không cử hình cơ giáp liền không cách nào tạo ra đạo dược. lúc này Hứa Văn Võ bên người chiến sĩ đã chỉ còn lại có hơn trăm người, tình thế cực độ nguy cấp. mà vệ viên đặt ở Hứa Văn Võ bên người hóa thân cũng tại một vòng tiến công mới bên trong chúng liền hơn 10 cái đạo pháp, cuối cùng bị quân địch đạo binh chém tới thủ cấp, vệ viên như vậy đã mất đi tầm mắt. vệ viên ngược lại cũng không phải đặc biệt lo lắng Hứa Văn Võ, chính vệ viên mọi cử động sẽ hấp dẫn địch nhân tầm mắt, Hứa Văn Võ bên kia chỉ có tạm binh cùng hai cái phổ thông phát tướng, cũng không cường giả chân chính. dù cho toàn quân bị diệt, Hứa Văn Võ cũng có thể bằng vào siêu dài pháp tướng giết ra khỏi chủng đây trốn về quan chuyên huyện, ngược lại là chính vệ uyên, ở phía trước đi cứu viện trong quá trình sẽ đặc biệt nguy hiểm. Vệ Uyên tính tư một lát, đem chính mình khí tức không ngừng giảm xuống, cuối cùng đệ thấp đến vừa mới trọng thương trốn về lúc trạng thái, sau đó giấu trong lòng lang thương lan cuối cùng khí bận, đi ra quan chuyên huyện. Đây là vệ Uyên nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả, chính mình khí tức bị bại, địch nhân liền có khả năng suy đoán chính mình có phải hay không ngụy trang thụ thường, trên thực tế khí song thần tốc. Nhưng địch nhân rất có thể nghĩ sâu một tầng, cho rằng vệ Uyên hư mà thực chi, thực mà hư chi, cho nên trên thực tế cũng là phi thường suy yếu. Thế là đến cùng Vệ Uyên cứng đối cứng, liền có thể ăn vào kèm theo ngự cảnh đỉnh giai khí vận, lấy pháp tướng viên Mãn Chi thân phát ra một thương nghịch phạt. Như địch nhân còn muốn sâu một tầng, liền sẽ không động Vệ Uyên, còn muốn sâu hai tầng, liền sẽ đến động Vệ Uyên, như thế tuần hoàn, không có tất cùng. Vệ Uyên cảm giác, địch nhân sẽ nghĩ cái số chán lận. Lúc này đơn thuần sát phạt lực lượng, nếu như là chiến ngự cảnh hậu kỳ, như vậy nghịch phạt uy lực còn muốn vượt qua vạn thế thiên thu kiếm, chỉ là có chút phí thiên ma. Vệ Uyên thương nghị đã định, liền không nhanh không chậm đi tới, thể nội còn có khủng lồ dược lực chưa kịp tiêu hóa như sóng chiều đồng dạng tại thể nội bành bái rũ động, mua đi một bước, dư lực liền xâm nhập vân ra một tấc, mỗi một lần nữa, hắn thực lực liền sẽ tăng cường một phần. Dựa theo hành động chính tự, vệ uyên chuẩn bị trước giải cứu chi tia còn có dư lực bộ đội, sau đó mang theo bọn hắn giết trở lại trung ương nơi chu quân, đánh xuyên qua phòng ngự, lại đem chi bộ đội này đưa vào nơi chu quân. Có chi này sinh lực quân bổ sung, trung ương nơi chu quân chiến cuộc cũng có thể ổn định. Tại vệ uyên trong kế hoạch, lúc này hứa văn võ hẳn là độc thân phá bê, trở về quản chuyên luyện. Mặc dù hy sinh hứa văn võ chi tiêu ngàn người tính kỵ, nhưng là kỷ quốc phương diện thương vong thì là Thanh Minh mười mấy lần thậm chí mấy chục lần, toàn bộ chiến cuộc sẽ rõ ràng hướng về bên kia. Mà lại kỷ quốc binh lực khó mà bổ sung, Thanh Minh lại không phải như vậy. Thanh Minh bên trong người chân chính ăn no mà cấm cũng bất quá chỉ là gần nhất 10 năm sự tình, bởi vậy chú thể tu sĩ số lượng vẫn tại dĩ vung, mỗi qua một năm cũng sẽ tăng thêm trăm vạn chú thể, lại mới tăng số lượng càng ngày càng nhiều. Tất yếu thời điểm, Thanh Minh hoàn toàn có thể lôi ra một chi 500 vạn chú thể đại quân, lấy nhị giai chú thể tinh luyện tiêu chuẩn, cũng có thể có hơn 200 vạn. Cho nên tổn thất hơn ngàn người giây phút có thể bổ sung. Các loại vây công hứa văn vó gần 20 vạn đại quân rút quân về trung ương nơi trú quân. Bên này phòng ngự sớm đã ổn định. Vệ biên sẽ đích thân xuất lính 2 vạn bộ đội cơ động từ quan chuyên huyện xuất phát cứu viện, đem chi bộ đội này tiếp trở về. Từ đầu đến cuối, vệ biên biểu hiện tinh nhuệ đều chỉ có ba lượng vạn người. Lấy cổ vũ kỷ quốc khởi sướng tổng tiến công. Nếu như kỷ quốc không phát lên tổng tiến công, cái kia vệ biên liền cổ động trong chiều văn nhân đối binh bộ thượng thư dùng mỏi bút làm vũ khí, mang hắn nhát như chuồn, sợ địch như hổ, thông đồng với nước ngoài, tác phong bất chính. Một phương này án trải qua trừ giới phồn hoa kiểm nghiệm, thuộc về chỉnh thể sát suất thành công tối cao, tính chất so sánh giá cả phương án tốt nhất. Lúc này ở phương xa trên chiến trường, Hứa Văn Võ rít lên một tiếng, tổ ong bên trong cuối cùng phi đạn toàn bộ bay ra, đội tập đối phương pháp tướng tướng quân, đồng thời hắn bung lên trong tay đã không còn đạn pháo phá máy, hung hăng đánh tới hướng cái kia pháp tướng. Địch quân pháp tướng tướng quân thì là giơ lên đũa lớn, chọi cứng ở Hứa Văn Võ một kích, sau đó hoành vùng một búa, đem lẫn cận cuối cùng mấy tên còn tại trong cự thanh minh chiến sĩ chém làm hai đoạn mấy viên phi đạn bẩn tự đánh vào cái kia pháp tướng tướng quân trên thân, nổ hắn phía sau lưng máu thịt bé bét, nhưng hắn vẫn là thẳng xuống tới. đỉnh đầu hắn pháp tướng là một vị mặc giáp võ sĩ, lúc này hướng Hứa Văn võ một chỉ, tiêu lên, hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. các binh đệ, lên a, đại công đang ở trước mắt. Trung binh trước đây quanh chính là bụi bẩn một mảnh đạo binh, một cái khác thụ thương hơi nhẹ pháp tướng giấu ở đạo binh bên trong, chậm rãi tới gần, đạo binh bên trong còn có rất nhiều đạo cơ, đều như thấy được màu sói đói. Hứa Văn võ bên người còn có cuối cùng mấy cái chiến sĩ, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, đối Hứa Văn võ nói, tướng quân đi nhanh chúng ta vì ngài tranh thủ chút thời gian. Bọn hắn bỗng nhiên ôm lấy trong tay có thể tìm tới đạn dược cùng chất nổ, chia ra xông vào trận địa địch, sau đó âm vang bạo tạc, mang theo trung quanh mấy chục địch nhân cùng nhau luân hồi. Một tên sau cùng chiến sĩ tìm không thấy đầy đủ thuốc nổ, giơ khoát ôm lấy một thùng dầu hỏa, xông vào trận địa địch, gắt gao ôm lấy địch nhân một tên đạo cơ đội trưởng, nhóm lửa dấu hỏa, lập tức liệt diễm bốc lên. Trong cột lửa, hai cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau, đến tận đây đều không thể tách ra, cùng nhau ngã xuống đất. Giữa một tiếng, Thửa Văn vo cảm giác trong đầu có đồ vật gì nát, lại tựa hồ có đồ vật gì đã thức tỉnh bất chi bất giác hắn đã lệ rơi đầy mặt lúc này hứa văn võ đột nhiên nhớ tới một vật lại nghĩ tới ngoài trăm dặm thiết lập trụ sở tiếp tế nhiên liệu còn chữ có đại uy lực phi đạn mà hứa văn võ là có quyền hạn điều động hắn lập tức kích hoạt chỉ có thể sử dụng một lần truyền tin khẩn cấp trở bàn nói ta là hứa văn võ tiêu gọi số một căn cứ trở bàn bên trong lập tức có người nói số một căn cứ mời nói hứa văn võ trầm giọng nói nơi đây có đại lượng quân địch tập kết lập tức sử dụng toàn bộ phi đạn đánh kích toạ độ như sau thu đến phi đạn đã phóng ra dự tính ba phút đến Trần Ban đột nhiên toát ra một làn gói xanh, đã thiêu hủy. Nhưng là Hứa Văn Võ lại là mười phần bình tĩnh, hắn bỏ xuống sớm đã đánh hụt đạn dược xuống thương, đổi cầm tuân búa, pháp tướng sắt thép khôi lỗi cũng đổi lại vũ khí cận chiến, vùi đầu cùng vô số kẻ quân địch chém giết. Hứa Văn Võ biết, chỉ bằng vào chính mình thiên hạ này tuyệt vô cận lưu pháp tướng, chỉ cần mình không đi, địch nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chắc chắn sẽ bị chính mình một mực đóng đinh ở chỗ này. Thanh Minh phi đạn xưa đâu bằng nay, trang thuốc rất nhiều, uy lực to lớn. Một hồi phi đạn đột kích, bị trực tiếp mệnh trung mấy toác lời nói, coi như pháp tướng cũng không có may mắn. Thửa văn võ từ không ngoại lệ. Vô số địch nhân như là kiến hôi bay quanh, thửa văn võ ném lăn một cái, còn có càng nhiều, miệng vết thương trên người hắn cũng tại không ngừng tích lũy. Lúc này chân trời bỗng nhiên biến sắc, một mai cực đại phi đạn gào thét mà tới, rơi vào bên ngoài trăm trượng. Một mai hỏa cầu khổng lồ từ từ bay lên, đến trăm ngàn tính thân thể bị ném lên giữa không trung, càng nhiều người thì là trực tiếp bị tạc thành khối vụ. Hỏa cầu một mực thăng lên cao trăm trượng không, mới chuyển thành ám sắc, hóa thành quần quần khói đen. Ma phi đạn mịt trung điểm trung quanh ba trong phạm vi mười trượng, đã thành đất trống, đạo cơ cùng chủ thể mở dạ đều không có mảy may năng lực chống cự. Hứa Văn Võ trong ánh mắt càng nhiều lấp lóe điểm sáng ngay tại cao tốc đột kích. Hắn quẹt mắt liếc qua chỗ, thì là thấy được mấy cỗ thanh minh chiến sĩ thi thể. Cùng chi bộ đội này sớm chiều ở chung, Hứa Văn Võ sớm đã đem bọn hắn trở thành minh đệ mình, lại không nghĩ rằng hôm nay toàn bộ chiến tử tại đây. Nhìn xem nhóm lớn đột kích phi đạn, Hứa Văn Võ đặc biệt bình tĩnh. Chân mình dưới đứng yên khối này thổ địa, nếu có minh đệ tại, gọi là trợ địa. Nếu như các minh đệ đều không có ở đây, chính là toạ độ. Chương một át chủ bài chương một át chủ bài một khỏa lại một khỏa hỏa cầu khổng lồ lên không liên miên dọn dẹp kỷ quốc binh sĩ cùng đã binh kỷ quốc quan quân sớm đã chạy từ phía nhưng là từng khỏa rơi xuống phi đạn để bọn hắn căn bản không biết tới đâu trốn tựa hồ khắp nơi đều là liệt diễm địa ngục một viên phi đạn rơi vào hứa văn võ bên người đem hắn nổ bay rất ra ngoài trên mặt đất trượt ra đi đến mười trượng mà khi hắn rãy đuổi lấy bò lên lúc liền thấy không trung lại là một mai phi đạn rơi xuống thẳng tắp đánh tới hướng chính mình hứa văn võ thoải mái cười một tiếng đang muốn nhắm mắt chờ chết đống nhiên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh hắn đưa tay chống được không trung rơi xuống phi đạn sau đó phi đạn ngay tại trong tay người kia bạo tạc, một đoàn hỏa cầu khổng lồ lại lần nữa chiếu sáng chiến trường, mà theo người kia năm ngón tay khép lại, hỏa cầu thế mà từ bành trướng chuyển thành sập co lại, cuối cùng lại đều bị người kia thu nạp trong lòng bàn tay. Hứa Văn Võ có chút hoảng hốt, lúc này mới nhìn rõ người tới là Vệ Uyên. Vệ Uyên khe hở hơi mở, mấy đạo hỏa lưu kích xạ phun ra, lại bắn đến bên ngoài trăm trượng. Vệ Uyên có chút chuyển động nằm đấm, hỏa lưu liền càn quét toàn trường, sắp thành phiến liên miên đạo binh nổ lửa. Từ Vệ Uyên khe hở bên trong bắn ra hỏa lưu đã không phải là nguyên thủy đạn đạn bạo tạc hỏa diễm. Bên trong tăng lên điểm điểm kim sắc qua mang, đã bị vệ biên kèm theo biến dị đại nhật chân ý loại này, biến dị hoang giới thái dương thần hỏa bên trong còn mang theo quỹ dị sinh cơ, lệnh hỏa diễm không có gì không đốt, lại thiêu đốt thời gian đặc biệt bền bỉ. Đông đảo đạo binh mỗi lần bị dính vào, khoảng cách liền sẽ biến thành từng cái hình người ngọn lửa, tất cả đạo lực đều sẽ biến thành nhiên liệu, thiêu đốt được đặc biệt mãnh liệt. Vệ biên lại đưa tay hướng lên trời một chỉ, một điểm ánh lửa bay lên bầu trời đêm, càng ngày càng sáng, đợi cho 1000 trượng không trung lúc đã hóa thành một vòng xí nhiệt ta dương một vòng này mặt trời đỏ đỏ đến yêu dị chói mắt, bị quang mang chiếu dội đến có linh chúng sinh đều có loại khô nóng cuồng bạo cảm giác trong thân thể phun lên hỏa sơn đồng dạng sinh cơ, nhưng là loại này sinh cơ mang tới là cuồng loạn sinh trưởng, cuối cùng sẽ dẫn hướng hủy diệt. cái này vốn là là vệ uyên chuẩn bị cho kế tiếp địch nhân kinh hỉ đến từ hoang giới trụ trời quỷ dị sinh cơ. đây là cơ hội cùng đại đạo bản nguyên ngang bằng chân ý, uy lực vô tận. nhưng là hiện tại vệ uyên đống nhiên không muốn suy nghĩ thêm nhiều như vậy, trực tiếp liền dùng đến rồi. ta dương đống nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn mưa lửa hạt mưa rơi mướn đại địa. trong chốc lát, giống như mạn pháp đến nơi. Thiên tinh rơi xuống, đạo đạo hỏa lưu bạch phá bầu trời đêm, như giữa thiên điệu châm ngòi tối rộng lớn quái lửa. Mỗi châm lửa ánh sáng đều như có linh tính, tự động tìm tới may mắn còn sống sót đạo binh, trong nháy mắt liền đem bọn chúng đốt thành cho bụi. Trong nháy mắt, mấy bạn đạo binh liền hóa thành ngọn lửa. Trời đêm chỗ cực kỳ cao, Thương Lô nhìn thấy Tạ Dương cũng là biến sắc, lại là nghĩ mà sợ lại có chút may mắn, lẩm bẩm, khó trách đại sư chỉ điểm, phải thật tốt bức bách cái này như là phế vật một dạng nữa bắn võ, quả thật bước đi ra vệ luyện chân chính chuẩn bị ở sau. Mặt trời này chuyện gì xảy ra? Vậy mà như thế quỷ dị, ngay cả ta đều không muốn nhiễm. Lúc này may mắn còn sống sót đạo binh đã chỉ có hơn bạn, mười không còn một, đều lui vào trong màn đêm, mà kỵ quốc quan quân còn sống đã sớm trốn được không thấy tăm hơi, trên chiến trường chỉ còn đèn tịt một màu thi hải. Các loại đạo binh trốn xa, Thương nô mới đưa tay trộm một cái, thu hồi gần nửa quả binh đẩu, cái này gần nửa khối vẫn là hơn phân nửa cháy hồ, chỉ có một điểm màu xanh biếc. Lấy Thương nô tiên nhân thân phận, lúc này cũng là một mặt đau lòng, đem chỉ còn lại một điểm binh đẩu cũng thu vào hồ lô dưỡng, sau đó rời đi. Trong chiến trường, chỉ còn lại con hứa văn võ cùng bề yên. Hứa Văn Võ đứng lặng tại chỗ, dù cho khí tức suy yếu, nhưng như cũ mắt sáng như nước. Hắn trầm mặc nhìn xem nguyên bản Tả Dương vị trí, mặc dù đã triệt để xóa đổ, nhưng là không chúng vẫn lưu lại một vòng tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan, dị thường quỷ dị. Hứa Văn Võ đột nhiên dùng mình một cái, lại có chút không dám lại nhìn. Hắn thu hồi tầm mắt, đối vệ bên nói, vừa rồi hẳn là ngươi thủ đoạn cuối cùng a, làm sao hiện tại liền dùng rồi, có phải hay không làm trễ mải đại sự của ngươi? Vệ bên nói, ừm, lúc đầu giấu kỹ mà nói, nhiều thì hai ba cái, ít nhất một cái ngựa cảnh muốn chết tại cái này Tả Dương chân chết lửa. Hiện tại cũng chỉ là giết mấy vạn đạo binh, về sau còn muốn lừa gạt ngự cảnh, khó khăn. Hứa Văn Võ hiện tại cũng là có nhãn lực kiến thức, biết về bên cái này Tà Dương uy lực kinh khủng, nhưng phát động cũng rất chậm, cho nên muốn giảm bạo phổ thông thái dương chân hỏa. Bị Tà Dương dính vào người, liền xem như ngự cảnh, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi trụ trời sinh cơ uy lực kinh khủng. Một khi bị địch nhân biết nội tình, khẳng định gặp Tà Dương liền chạy, cho nên chỉ có lần thứ nhất xuất kỳ bất ý, dễ dàng nhất có chiến quả. Phứa Văn Võ liền có chút bất an, mặt lộ vẻ xấu hổ, nói: "Đều là ta không tốt, làm trễ nải ngươi sự tình." Vệ biên mỉm cười, Vô vô vai của hắn, nói, ngươi cái này nói chính là lời gì? Còn không có thanh minh thời điểm chúng ta liền quen biết, cùng đi qua nhiều năm như vậy, đại gia đã sớm là huynh đệ. Ngự cảnh sớm muộn có thể giết, nhưng ta hiện tại cảm thấy, vẫn là ngay ở chỗ này, nghe một chút ngươi không muốn đi lý do, chuyện này trọng yếu hơn, ngươi có thể trực tiếp dẫn ta đi. Ngươi thả rằng triệu hoán phi đạn đánh tạp chính mình cũng không chịu đi, tất nhiên có nguyên nhân, cho nên ta nghĩ nói trước nguyên nhân, sau đó chúng ta lại đi. Chỉ có tà dương có thể thuẫn sát đạo bình, cho nên cũng liền dùng rồi. Hứa văn võ lúc này trong lòng đã có bất an, cũng có cảm động trần mặt một chút mới nói ta có thể hỏi trước một câu vì cái gì không có viện binh sao vệ uyên trầm ngâm một chút liền đem chính mình cứu viện chỉnh tự toàn bộ đỡ ra cũng không giữ lại hứa văn võ run giọng nói cho nên những minh đệ này chính là hẳn phải chết vệ uyên sắc mặt nặng nghề, trầm rãi nhẹ gật đầu cũng không quá nhiều giải thích an bài như thế chính là toàn cục bên trên tối ưu rẻ bao quát hứa văn võ vận dụng phi đạn kỳ thật nguyên bản cũng là vệ uyên cho trung ương nơi chú quân quân coi giữ phá vây chuẩn bị kết quả hứa văn võ toàn bộ triệu oán qua đây vinh tạ chính mình phi đạn chiến quả huy hoàng nhưng là lấy hứa văn võ sinh mệnh làm đại giá Vệ Uyên nếu là đến chậm một bước, Hứa Văn Võ liền luân hồi đi rồi. Hứa Văn Võ trầm mặc một lát, mới nói: Tử không nắm giữ bình, ta hiểu được. Chỉ cần các minh đệ chết được có giá trị, vậy liền không có tiếp với. Ngươi không có làm sai. Vệ Uyên nói: Ngươi cũng không có làm sai. Đi thôi. Các minh đệ thi thể làm sao bây giờ? Vệ Uyên thở dài, mang không trở về, chỉ có thể để bọn hắn ở chỗ này giấc ngủ ngàn thu. Dứt lời, Vệ Uyên bắn ra ngàn quả hỏa tinh, lần này là mang theo thuần khiết viêm thần hoa khí tức hỏa diễm, đem tất cả thanh minh chiến sĩ thi thể hóa thành cho tàn mà trên chiến trường âm hồn đều bị vệ Bên thu nhập hoàng truyền đầu tiên. Làm xong những này, vệ Bên liền cùng Hứa Văn Võ rời đi, một lát sau liền trở về quan trấn huyện. Lúc này quan trấn huyện bên trong đã tụ hợp nổi một chi tinh kỵ, ngay tại làm cuối cùng trang bị kiểm tra. Thừa dịp rời xuất phát cứu viện còn có chút thời gian, vệ Bên liền hỏi: "Ngươi lần này làm sao đột nhiên như thế dũng?" Hứa Văn Võ cười khổ một tiếng, nói: "Kế hoạch của ngươi bên trong ta là cần phải một cái người chạy trốn đúng không hả? Nhiều nhất đánh tới cuối cùng, cũng hẳn là chạy." Không sai, ta cũng không biết vì cái gì Chính là nhìn xem nhiều hình đệ như vậy ở trước mặt ta ngã xuống, ta lại đột nhiên đặc biệt đặc biệt phẫn nộ, khi đó căn bản không biết sợ hãi, chỉ muốn đem trước mắt địch nhân toàn bộ giết, vì các minh đệ báo thù. Nói thật, phi đạn trước mắt lúc, ta rất bình tĩnh, cũng rất vui vẻ. Vệ bên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thở dài, lần này chiến cuộc là thật là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới phản quân cùng quan quân lại đột nhiên hợp lưu, cho nên không có thời gian, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Cái này không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Chúng ta chân chính đối thủ là tiên nhân, còn không chỉ một cái. Tiên nhân bố cục Hội chọn chúng ta ngoài ý muốn chỗ, điểm yếu là tử, ta cũng không có khả năng tính toán không bỏ sót, chỉ có gặp chiều pha chiêu. Sau này chiến đấu, ngươi phải tận lực bảo toàn tự thân, còn sống sẽ càng có giá trị. Hứa Văn Võ gật đầu, ta cũng trải qua vũ chi bốc chi chiến, yên tâm đi. Nhưng là ngươi hôm nay dùng át chủ bài, thật sự không sao sao. Vệ Uyên cười cười, át chủ bài luôn luôn phải dùng, sớm dùng muộn dùng mà thôi. Lại nói một lá bài tẩy dùng hết, chúng ta có thể nghĩ biện pháp lại thì mới. Bây giờ không có, vậy liền đòn đánh. Hứa Văn Võ phang khoáng tỏa ra, trầm giọng nói, tốt. Vậy liền quất con mẹ hắn. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi trước dưỡng thường, ta nên xuất phát." Lúc này một vạn tinh kỵ đã bày trận hoàn tất, Vệ Uyên bay lên giữa không trung, ẩn vào tinh kỵ quân khí. Sau đó đại quân ra khỏi thành, quần quân đi về hướng đông. Vào lúc giữa trưa, Vệ Uyên xuất thiết kỵ đến trung ương nơi trú quân, cùng nơi chú quân, quân quân coi giữ trong ngoài gian công. Đại chiến thời khắc, Vệ Uyên giữa trời một chỉ, một vòng nhàn nhạt tà dương lên không, treo cao bất động. Sau đó lục kiến đức chẳng biết đi đâu, tiêu tĩnh uyễn không có hơi thần, so vương mấy chục vạn đại quân tất cả đều là pháp tướng phía dưới đang chém giết lẫn nhau. Phản quân bên trong, áo xám đạo binh số lượng cũng ít đến thương cảm, chỉ có chút ít hai ba bạn. Kết quả tại thiết kỵ trong ngoài giáp công xuống, rất nhanh liền tan tác. Vệ Uyên nhìn chằm chằm phản quân chủ lực đánh, quan quân chủ lực cứ việc gần trong gan tấp, nhưng tiếng hò hét chấn thiên động địa, cũng không dám tới gần, trơ mắt nhìn xem phản quân bị đánh tan. Vệ Uyên không riêng cứu ra bị nuốt quân coi giữ, lại tại mấy chục vạn quan quân chủ lực trước mặt thu thập nơi chu quân, mang lên quân nhu quân dụng cùng người chết trận thi thể, lúc này mới chậm rãi nên ngang rời đi. Mấy chục bạn quan quân chủ lực chính là lặng lặng nhìn xem, lặng ngắt như tờ e sợ cho game nên vệ viên chú ý đợi đến lần nữa trở về quan chuyên huyện. Vệ viên kém chút co cắp trên mặt đất, cả chàng chiến đấu hắn buôn ba qua lại, huyết chiến liên tràng, sớm đã dầu hết nền tát. Hắn triệu hồi ra hai cái pháp tướng võ sĩ biện chính mình, nhanh đi uống thuốc cơ nơi đó. Một hơi thở nuốt mấy trăm khỏa pháp tướng bổ khí đan thuốc, lúc này mới chậm qua đây một chút. Sau đó chính là kiểm kê chiến quả. Trận đại chiến này thanh minh bộ đội tổng cộng phái ra một vạn tinh luyện, chiến tử gần ba tổn thất tương đương thặng trọng. Chủ yếu thương vong đều là áo giáp đạo binh tạo thành, mà kỷ quốc phương diện thì là vẫn là hai tên ngự cảnh, phản quân thương vong năm vạn. Quan quân chủ lực thương vong 15 bạn, ngoài ra áo xám đạo binh hao tổn gần 10 bạn. Vệ Yên đã sớm nhìn ra những này áo xám đạo binh không phải phàm phẩm, triệu hán đại giới không ít, bởi vậy sát thương đạo binh so giết phàm nhân sĩ tốt càng hữu hiệu, mà lại sát thương đạo binh không có nghiệp lực. Theo thanh minh bộ đội trang bị ngày càng biến thái, tại chiến quả bên trên cũng dần dần bắt đầu thể hiện. Thật đến trên chiến trường, thanh minh mười mấy toàn bộ giáp chiến sĩ giao đấu quan quân phản quân loại này, giáp nhẹ thậm chí là không giáp bộ đội, dù là đối đầu hơn 100 cái cũng có thể nhẹ nhõm như ép. Vậy bây giờ toàn bộ phòng tuyến còn có nhược điểm gì đâu? Vệ Uyên trong ý thức chiếu lại lấy toàn bộ phòng tuyến bố trí canh phòng đổ, lâm vào trầm tư. Hán Đông Nhiên trong lòng hơi động, minh bạch nơi nào còn có lỗ thủng, đối phương cao tu có thể sẽ xuất thủ tàn sát phổ thông sĩ tốt. Thanh Minh trọng giáp chiến sĩ không sợ đao kiếm, lại sợ đạo thuật. Như mặc phần thiên loại kia tu sĩ chính là trọng trang bộ đội khắc tinh, hắn một cái Long Viêm Biển Lửa triển khai, liền có thể đưa tầm mấy ngàn giáp đi luân hồi. Đến mức nghiệp lực đối thủ có thể đồ sát mấy chục triệu phàm nhân, khẳng định là có hóa giải thậm chí là rời đi nghiệp lực chi pháp. Vệ Uyên suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định đem trên thân chỉ còn lại mấy trăm vạn người vẫn phân phát. Gia trị một đường chiến sĩ và dân chúng, tận khả năng đề cao đối thủ đổ sát lại giới, như vậy có thể đề cao bọn hắn sinh tồn cơ hội. Đến mức chính vệ uyên, nguyên bản hắn là không dựa vào người vận chiến đấu. Chương 1059, Minh chủ chương 1059, Minh chủ sơ lược sự tình sau khi nghỉ ngơi, vệ bên thần thức tiến vào trừ giới phồn hoa. Lúc này thượng cổ trang tròn đã hoàn chỉnh, bóng ma trong trang chuyển nhà đến thượng cổ trang tròn bên trong. Vệ uyên liền kéo lấy hai đoàn tâm tương thế giới tàn phiến đi vào thượng cổ trang tròn bên cạnh, sau đó đem tâm tướng thế giới trên hai Thừa cổ chang tròn nổi lên hiện một mảnh bóng râm, từ trong nô ra một con ba mắt đầu chim, há miệng hút vào, liền đem Lăng Thương Lan Tâm Tướng Thế Giới nuốt vào trong bụng, nhưng là đối Tô vô vọng bị xé rách hạ xuống Tâm Tướng Thế Giới lại là chọn chọn lựa lựa, chỉ mổ mấy ngụm, đem Thiên Cơ đại điện dùng to ăn, đơn độc đem Thiên Cơ đại điện lưu lại, sau đó Vệ Biên trong ý thức liền vang lên một thanh âm, thiếu thuận. Một viên hình như có còn không tinh trụ rơi vào Vệ Biên trong tay, đây là Thiên Ngoại đỉnh giai khí vận. Có đạo này khí vận, lại thêm Lăng Thương Lan khí vận, Vệ Biên trong nháy mắt cảm thấy mình sống lưng lại cứng lên. Vệ Biên mặc dù trước tiên là không dựa vào khí vận chiến đấu, nhưng có khí vận rõ ràng đánh cho càng tốt hơn. Ba mắt đầu chim ăn hoàn chỉnh tâm tướng thế giới, rõ ràng có bối rối, lùi về chăng tròn nội bộ, lại không lộ diện. Vệ Yên giấu trong lòng khí vận, cũng là đạo tâm thông tấu Hắn đem còn lại tàn phá thiên cơ đại điện kiểm chế bắt đầu, đặt trong biển rộng, mượn nhờ biển sâu lực lượng chân áp, sau đó liền rời đi trừ giới phồn hoa. Sau khi chiến đấu mọi việc xong sao, đầu tiên phải xử lý chính là lăng thương lan pháp khu cùng Tô Vô Vọng lưu lại khôi lỗi hải cốt. Khôi lỗi hải cốt ngược lại là dễ nói, vệ yên để cho người ta toàn bộ cho thanh minh dư chi tuyệt được ạ. Nhưng đối lăng thương lan gì hay? lại có do dự. Cùng Lăng Thương Lan Di Hải cùng một chỗ trình lên, còn có chọn vẹn hơn 10 cái lợi dụng phương án. Mỗi cái phương án đều mỗi người mỗi vẻ, Thanh Minh bên trong quan kỹ thuật Liêu bọn họ lo liệu lấy nhất quán hiệu suất cao, phụ trách, bằng lanh vô tình phong cách, đem Lăng Thương Lan từ đầu đến chân mỗi một quạc lông tóc đều hoạch định xong công dụng. Thân là thâm niên kiêm tu, Lăng Thương Lan Di Hải giá trị còn tại phổ thông ngữ cảnh phía trên. Nhưng là vệ lên nhìn xem thứ hải bên trong cái kia một đạo định giai khí vận, im lặng ngồi lâu, mới nói, đem Di Hải trở về Thanh Minh, mai táng tại Định An thành sau. Định An thành phía sau đuôi vốn là hoàng vân chân quân chỗ tỏa hóa, sau đó vệ uyên lại tại nơi đây xây dựng khí vận thả câu đại trận. nơi đây đã kê thanh minh giới thạch sau đó trở thành toàn bộ thanh minh cái thứ hai khí vận tiết điểm. vệ uyên lựa chọn đem lăng thương lan chôn tại đây địa, cũng coi là an táng tại một chỗ phong thủy cực giai chỗ, có thể che chở hậu nhân. như vậy cũng coi là không phụ lòng hắn cái kia một đạo đỉnh giai khí và rồi, theo thời gian chuyển rời, lăng thương lan di hải cũng sẽ như hoàng vân chân quân như thế, chậm rãi cùng thanh minh hòa làm một thể, hóa thành thanh minh một bộ phận. xử lý xong chuyện này, vệ uyên đống nhiên cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm, đạo tâm lại thông thấu không ít vì vậy tiếp tục xử lý đến tiếp sau sự tình này tế sau đại chiến kỷ quốc nguyên khí gặp khó nhưng thực lực tổng hợp còn tại vệ uyên liền chỉnh biên mấy chi tính nghị phân biệt tại quan chuyên huyện hậu phương trở lệnh nhất đẳng kỷ quốc đại quân đến nơi lập tức có thể giết ra lúc này kỷ quốc trên triều đình chư thần ngay tại vì phải trang thảo phạt vệ uyên tranh luận không nứt có lao luyện thành thụ lấy hộ bộ thượng thư cùng đại học sĩ cầm đầu cho rằng vệ uyên chính là đại thang thanh dương tiết độ sứ chính là phụng chiếu thảo địch mà đến công chi vô cớ xuất binh hiện tại ai cũng không thể chứng minh đại hoang thương thanh chính là vệ uyên người lại nói vệ uyên chẳng qua là chiếm quan đồn một huyện chỉ là vài trăm dặm địa giới chính là cho vệ uyên lại có thể thế nào cũng có ổn trọng phái cho rằng hiện tại quốc khố chống dống quan quân liên tiếp thất bại lại tại đại hoang thương thánh thủ hạ thảm bại sĩ si khí đê mê hiện tại nên giấu tài lại lần nữa chỉnh huấn quân đội sau đó lại tìm vệ uyên quyết chiến cái này một phái lấy binh bộ thượng thư cùng đại tướng quân tiêu tĩnh viễn cầm đầu binh bộ thượng thư cho rằng vệ uyên tích chú một góc nhỏ sơn dân chi vực vừa mới sáng lập tất cả vật tư đều muốn từ thành mình trở tới đây căn bản phát triển quân đội cho nên kỷ quốc có thể an tâm vấn luyện quân đội Lúc này Dâu Tóc đều là đã hoa dâm tiêu tinh viện ra khỏi hàng, Tấu nói: Đại Vương, thần gần đây được mấy món đồ chơi, rất là thú vị có thể hay không đồng ý thần cầm tới trên địa?" Cung cấp chúng đồng liêu nhìn qua. Kỳ Vương nói: "Chuẩn." Đại tướng quân Tiêu Tinh Viễn liền sai người mang lên nhiều kiện vũ khí, đều là từ thanh minh bộ đội trên thân tịch thu được, bao quát mã súng, phi kiếm thương, khôi giáp chiến đao, thậm chí còn có một môn bộ binh pháo cùng mấy cái đạn áo. Những vũ khí này lên địa, lập tức nhường các quan văn dân mình. Tiêu Tinh Viễn cầm lấy một thanh trường đao, nói: "Lại Vương mời xem." Đây chính là cái kia đại hoàng thương thanh dưới chướng tinh kỵ sử dụng chém đao, chính là cơ bản nhất binh khí. Những này là ta lớn kỵ trư quân thường ngày sử dụng quân khí cụ. Tiêu Tĩnh Uyển bỗng nhiên giơ lên trường đao, hướng về nội quan bọn họ mang lên kỵ quân quân khí cụ chém tới. Hắn giơ tay chém xuống, xoạt xoạt xoạt huy động liên tục hơn 10 đao, thế mà đem kỵ quân chế thức quân khí cụ toàn bộ chặt đứt, mà trong tay cương đao chỉ là hơi chút cuốn điểm lưỡi đao. Kết quả như thế, nhất thời làm quần thần phải sợ hãi, ủy vương cũng theo đó biến hóa. Sau đó Tiêu Tĩnh Uyển lấy thêm lên kỵ quốc giao quân dụng đằng kiếm, hướng Thanh Minh khôi giáp bên trên chém tới đao kiếm các loại rưỡi khí căn bản không làm gì được sự rèn dập thành hình giáp ngực, phổ thông cung tiễn cũng bắn không đấu, chỉ có vũ khí cùn có thể có hiệu quả. Một tên đại thần đã từng là quân lữ xuất thân, lập tức nói, những này khôi giáp quân khí cũ, chẳng phải là cùng ta kỷ trưởng quân đội ý khôi giáp phẩm chất tương đương. Đối phương thật sự người người đều là như vậy phối trí, chính là người người đều là như vậy phối trí, mà lại những này vẫn chỉ là cơ sở phối trí, tiếp xuống lao phu muốn biểu thị mã súng súng kiếp, còn xin các vị đại nhân chú ý. Ngay sau đó liền có người mang lên người giả, trong lên kỷ trưởng quân đội ý mới có thể mặc toàn bộ giáp sau đó một tên tướng quân cầm lấy ma súng, nhét vào đạn dược, một thương liền đánh vào người giả lên. to lớn tiếng súng lại dọa chư thần nhảy một cái, bất quá đại thần trong triều phần lớn là pháp tướng, cá biệt vẫn là ngự cảnh, chỉ có số ít mấy cái tu vi không cao, nhưng cũng là đạo cơ viên mãn, bởi vậy đều là kinh mà không hỏng. đám người nhìn về phía khôi giáp, liền gặp trọng giáp ở ngực phá toái, thế mà bị anh ra một cái đột lớn. mà đứng tại giáp sau đó tướng quân trong tay bắt lấy một mai mức táo lớn nhỏ đầu đạn, trong lòng bàn tay đỏ bừng một mảnh, đã nát phá chú ra. chúng thần đều là một mặt trận kinh, loại này kỳ máy vũ khí uy vi lực viễn siêu cũng nỏ đánh xuyên qua trọng giáp về sau còn nhanh nếu có thể làm bị thương pháp tướng pháp khu tiểu tinh biên nói mã súng uy lực lớn nhà đều đã thấy được môn này đại gia hỏa gọi pháo uy lực tại phía xa mã súng phía trên đối đạo cơ có trí mạng uy hiếp cũng có thể làm bị thương pháp tướng đây đều là đại hoang thương thánh bộ đội bên trong thông thường trang bị cho nên lão phu có ý tứ là một trận không thể đánh chí ít không thể ở thời điểm này đánh binh bộ thượng thư lại lần nữa ra khỏi hàng tấu nói đại vương một tin tức tốt là những này kỳ dị vũ khí nguyên lý cũng không phức tạp cũng không có tạo thần đã lấy tay bố trí thợ khéo tiến hành phòng chế không bao lâu, ta lớn kỷ quân cũng có thể dùng tới những trang bị này. kỷ vương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, nói, ái khanh cùng tiêu tướng quân vì nước phân ưu, trung thành đáng khen. các vị ái khanh còn có cái gì bổ sung? lúc này hàn lâm viện học sĩ lưu hàn lâm ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, đại vương, thần coi là, nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, tiêu tướng quân khi thắng khi bại, tổn binh hao tướng thêm mất đất, còn dám nói xung có thể thắng. như thế nói xung lầm quốc chi bối phận, nên hạ ngục, truy cứu trách nhiệm. giờ phút này nên khởi đại quân, mặc cho danh tướng, tận quét nhóm kẻ trộm, đưa ta lớn kỷ một cái tươi sáng cản côn. Tiêu tính biến lòng dạ thâm trầm, cũng không nói chuyện, nhưng đã sớm giận những tướng quân khác. Một tên tướng quân cả giận nói: Ngươi cái này hủ nho mới là nói xuống lập quốc. Ta hỏi ngươi, ngươi chỉ nói đánh, vậy như thế nào đánh thắng? Lưu Hàn Lâm há miệng nhân tiện nói: Ta chính là Đường Đường Thượng Quốc Vương sư, lấy chính thảo địch, sư xuất nổi danh. Bởi vì cái gọi là lý thẳng thì khí tráng, khí tráng thì quân hùng. Ta lấy khí tráng chi vương sư, đối đầu cấp gà trộm chó chi đồ, như thế nào không thắng? Mấy vị tướng quân đều giận đến gầy. Lưu Hán Lâm lại tiếp tục nói: Đại vương, mấy vị tướng quân nói tới nói lui, không phải không dám đánh chính là bị đánh bại. Chỉ là an bại chiến ngược lại cũng dễ nói, dù sao thắng bại là chuyện thường bị ra. Nhưng là liền chiến cũng không dám chiến, thực là rơi ta lớn kỷ quốc uy. Như thế tham sống sợ chết chi đồ mang binh, làm sao có thể không bại. Mấy tên tướng quân đều là giận dữ, chúng ta huyết chiến xa trường, đầy người vết sẹo, một viên trung thành Nhật Nguyệt Trưng dám. Sao đến phiên ngươi cái này hủ nho trời đối? Lưu Hàn Lâm cười lạnh, trung thành Nhật Nguyệt Trưng dám. Sau đó chính là hôm nay ném hai huyện, ngày mai lại ném một huyện, ngày qua ngày không gặp thắng tích. Các ngươi làm tướng quân, trận chiến là một trận đều đánh không thắng chỉ có trung thành có làm được cái gì? Nếu chỉ nhìn trung thành, vi thần tiểu thiếp cũng có thể lĩnh quân xuất trình. Nếu bàn về tài ăn nói, mấy tên tướng quân như thế nào là lưu Hàn Lâm đối thủ? Lập tức bị mắng mặt đỏ tới mang hai, vốn lại nói không lại đối thủ. Kỳ Vương rốt cuộc nói, ngày mai bàn lại, việc này tạm thời gác lại. Ngày đó trong đêm, Tôn Triều Ân đêm đi lưu Hàn Lâm chi phủ, đem một quyển sách đặt ở lưu Hàn Lâm trước mặt, nói, "Lưu Hàn Lâm, ngài thơ tuyển đã xác định tại cái này, đồng thời Văn Hải thập di bên trong lấy đặc san hình thức phát hành, đầu ấn một bản sách." Sau này toàn bộ đại thang văn đàn đều sẽ có ngài văn danh truyền bá. Lưu Hàn Lâm liên tục gửi tới lời cảm ơn, đem cái kia quyển sổ trân trọng cầm lấy, lật ra nhìn kỹ, yêu thích không buông tay. Tôn Triều Ân mỉm cười nói, đại vương kỳ thật đã tâm động, chỉ là còn không dễ làm trận lảm quyết đoán. Ngày mai ngài vẫn phải lại thêm đem lực, luận trị quốc kinh luân, cả triều văn võ, không ra ngài chi phải. Ngày mai Thôi ngự sử cũng sẽ mở miệng bạch tội binh bộ thượng thư, ta biết Thôi ngự sử cùng ngài xưa nay có dặn nứt, nhưng ở như thế quốc gia đại sự bên trên, đại gia vẫn là tạm thời hợp tác một chút cho thoả đáng." Lưu Hàn Lâm trầm ngâm nói, "Tôi Mạc Yên người này khí lượng quá nhỏ." nhưng bản sự vẫn phải có một tay văn chương ngắn gọn sắc bén có khi ta cũng là bội phụ có hắn ra mặt việc này phần thắng lại nhiều hơn mấy phần nhưng ta có một chuyện không rõ còn muốn xin mời tôn đại nhân chỉ rõ cứ nói đừng ngại lưu hàn lâm trong hai mắt đống nhiên hiện lên tinh mang, nghiêm mặt nói đại quân xuất động vĩ như thật sự thua ở quan chuyên huyện vậy ta lớn kỷ làm sao bây giờ tôn triều ân mỉm cười nói tiêu lao tướng quân cùng hắn môn sinh đệ tử một ngày chưa trừ diện lưu đại nhân cảm thấy lớn kỷ có thể tốt hơn chỗ nào mỗi ngày tiều lý tháng ngày, mà hạng người vô năng chiếm đoạt cao vị, đây mới là vòng quốc chi nhân. Nếu thật là đại bại, vừa vặn bại miễn tiêu tinh viên cái này lao hồ đồ, tại ta lớn kỷ, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?" Lưu Hàn Lâm hai mắt nhắm lại, hỏi lại, cái kia vệ uyên, đến tột cùng là hạng người gì? Tôn Triều Ân lại là cười một tiếng, nói, lưu đại nhân hiện tại không cần biết, về sau thời cơ chín muồi, tự sẽ biết được. Nếu muốn tôn mua nói, cũng chỉ có hai chữ hình dung. Cái nào hai chữ? Minh chủ. Chúc đại gia tiết trung thu vui vẻ. Chương 1060, lấy hắn nhẹ chương 1060 lấy hắn nhẹ mình chủ chi trị, vụ nghe hắn qua, không muốn nghe hắn tiện. Câu này đại ý là nói, chân chính tài đức sáng suốt quân vương, muốn nghe được là tự thân khuyết điểm, mà không phải cang ngợi. Nhìn thấy câu này, vệ uyên không có tiếp tục hướng xuống lần, mà là tỉnh lại một chút tự thân, cảm thấy tạm thời tìm không ra chính mình trên người có cái gì khuyết điểm, vì vậy tiếp tục nhìn xuống. Lại qua nửa canh giờ, vệ uyên mới vừa khép lại bản này xây nguyên chính khách đi ra tinh thất. Vô luận bận rộn cỡ nào, vệ uyên mỗi ngày cũng nên rút chút thời gian đi ra duyệt bọc binh, sử, tử, tập, mỗi lần mở sách đều có thu hoạch. Hắn đã phát hiện rất nhiều trong hiện thực vấn đề đã sớm trong lịch sử xuất hiện qua, lại không chỉ một lần. Tiên nhân ứng đối thưởng có thành công có thất bại, đều tại trong sử sách có chô ghi chép. Vệ Uyên phát hiện, chính mình gần đây nhất là thích xem khai quốc quân chủ truyền ký. Đi ra ngăn cách thiên địa tinh thất, không trung đột nhiên bay tới từng mảnh mở miệng hơi nước, rơi vào trên người vô cùng mát lạnh, đồng thời trong thân thể một chút ám thương phi tốc khỏi hạn, đạo lực hạn mức cao nhất cũng có yếu đốt tăng lên. Những ngày hơi nước tự mang qua mang, trung quanh có kiến thức tu sĩ gặp, đều lao biến sắc, nho nhào hướng Vệ Uyên hành lễ. Những này tự mang quang mang hơi nước, đối tu sĩ tới nói không khác nào tiền đan diệu dược, chính là chém giết cao tu sau đoạt được thiên địa quả tặng. Tất cả tu sĩ đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, chỉ cần mình có thể dính vào một kia, cũng có thể đổi khác căn cốt. Vệ biên vốn cũng không để ý, chư giới phồn hoa tạo ra sau tại, tất của hắn cùng thế giới nhật nguyệt đầy đủ, tự mang luân hồi, đã ẩn ẩn có một phương chân chính thiên địa bộ dáng. Từ đó bắt đầu, thiên địa quả tặng liền thay đổi, thay đổi cực không ổn định, lúc lớn lúc nhỏ, lại tổng lượng thiếu đi tám thành còn nhiều. Tựa hồ thiên địa cũng đối vệ biên lên cảnh giác, lại không quá nhiều như lệ mà vệ uyên đạo lực như biển, trước đây thật lâu điểm ấy thiên địa quà tặng đối vệ uyên ra chỉ đã cực kỳ bé nhỏ, cho nên chưa từng có đặc thù cân nhắc qua. nhưng lúc này vệ uyên chợt nhớ tới một chuyện, lự cảnh cao tu vẫn là bình thường thiên địa quà tặng là có thể tăng lên pháp tướng căn cốt. nghĩ như vậy, vệ uyên trong nháy mắt liền không bình tĩnh rồi, dù sao bên người còn có đông đạo thân bằng hảo hữu cần cải thiện căn cốt. tại hoang giới phơi nắng chỉ có thể cải thiện pháp vu, lấy gián tiếp phương thức tăng lên pháp tướng vẫn còn có chút gãy không đúng chỗ nữa, không bằng thiên địa quà tặng tới trực tiếp. Vệ Uyên lập tức cho trừ giới phồn hoa rơi xuống nhiệm vụ, nghiên cứu một cái hoàn toàn mới sản nghiệm, thay mặt giết. Vệ Uyên thân ảnh xuất hiện, leo lên quan chuyên huyện Huyền Thành, theo thường lệ hướng đông bắc phương hướng nhìn lại, ngàn dặm bên trong vẫn không có quân khí dấu hiệu. Vệ Uyên đã ra hết chuẩn bị ở sau, như kỷ quốc đại quân còn chưa tới công, tạm thời hắn cũng không có biện pháp gì tốt rồi, chỉ có thể tiếp tục cao tưởng, đào sâu động, quảng tích lương. Lâm Đông đã tới, Vệ Uyên thân ảnh lấp lóe, tại khu mỏ gần mấy cái lớn mỏ lại dò xét một vòng. Sơn dân chi địa khoáng sản phong phú, bĩ cảnh lối ra phụ cận liền có bao nhiêu đầu khoáng mạch. Hiện tại toàn lực kiến thiết chính là một tòa sinh than đá lớn mỏ. Trải qua hơn 5 kiến thiết, hiện tại tổng cộng có thợ mỏ và người, trong đó cao cấp xuống giếng công trình sư liền có hơn 800 người, mỗi ngày sản xuất than đá đã có mấy chục mà cân. Hiện tại toàn bộ sơn dân địa vực cư dân sưởi ấm đã đều đã vận dụng than đá, lại không tủi đốt thảo. Đồng thời than đá còn có có dư, cùng nó khoáng thạch một đạo trở lại vận thanh minh. Cái gọi là cao cấp xuống giếng công trình sư chính là tại mỏ dưới làm việc bán khuôn đạo cơ tu sĩ. Đây là chữ giới phồn hoa đang hấp thu thiên ngoại thế giới kinh nghiệm sau làm ra cải tiến, cho mỗi cái ngành nghề bán khuôn đạo cơ đều lên đẳng thủ xứng hào lại phân chia sơ chủng cao ba đẳng cấp để ngang tương đối. Mỗi cái xưng hào đều đối ứng bất đồng đãi ngộ, cần phải nhường đạo cơ bọn họ biết, làm bao nhiêu sống, trải qua bao lâu thời gian liền có thể tấn thăng xưng hào. Mà lại xưng hào đối ứng không chỉ là thanh nguyên, còn có đủ loại đãi ngộ, chủ yếu là trang phục phối sức cùng người bình thường không giống nhau, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra vị này là đạo cơ. Theo chư giới phồn hoa đo lường tính toán, này hệ thống phổ biến sau đó, ván khuôn đạo cơ bọn họ trung bình đạo tâm thông thấu trình độ tăng lên 77. 666 tại thúc đẩy đạo tâm thông thấu từ khóa bên trong, vinh dự, tự tin chiếm trước hai vị. Nhưng theo sát phía sau chính là bảo thủ, hiển ánh, đánh mặt. Xét thấy điều tra là đích danh tiến hành, cho nên vệ viên đại khái hiểu thành gì vinh dự tự tin sẽ xếp tại phía trước. Trên thực tế hai cái này hạng cần phải xếp tại người thứ bốn. Nam nói không chừng còn phải lại hướng phía sau một điểm. Tất cả nhân tố bên trong, thanh nguyên chỉ xếp ở vị trí thứ mười, lại là tạm thời đứng vào đi. Tại khu mỏ cạn, khu công nghiệp tuần sát sau đó, vệ viên liền đến từng cái thành thị lớn nhỏ y quán bên trong tuần sát lập tức kỷ quốc chi vực tất cả y quán bên trong đều là kín người hết chỗ, tuyệt đại bộ phận đều là chờ sinh phụ nữ có thai. năm nay lên, vệ viên tại thanh minh cùng kỷ quốc đều phổ biến mới phúc lợi, tất cả phụ nữ có thai đều có thể miễn phí tại y quán bên trong sinh con. nguyên bản người nghèo sinh con, hai cái hài nhi bên trong liền sẽ có một cái sống cứng nổi, mà bây giờ vệ viên chỉ này một cái tự động, liền để hài nhi chết thiểu tỷ suất thấp xuống chín thành. đồng thời kỷ quốc chi vực đồng dạng phổ biến sinh con liền cho thanh nguyên trợ cấp chế độ, lại kiêm sinh hoạt tiến ổn, mọi nhà tồn lương sung túc, cho nên người người anh dũng sinh em bé, y quán sớm đã chen đến kín người hết chỗ không thể không sáng lập mảng lớn lâm thời khu vực, mà nhân viên y tế phương diện, mặc dù đã từ thanh minh điều đến đại lượng nhân thủ, nhưng vẫn như cũ xa xá theo không kịp cần. Vệ uyên đã yêu cầu tôn vũ giảm xuống thu đồ đệ cánh cửa, tại khóa mới đạo cơ trong đại điện cần phải tuyển nhận ngàn tên trở lên mỹ mạo nam nữ đệ tử. từng cái y quán nhìn qua, loại kia chen trúc bận rộn cảnh tượng, nhường vệ uyên trong lòng cũng có một điểm vui sướng. như là nói phương này tiên điệp như một cái bùn náo đầm, vậy ít nhất tại thanh minh cung kỳ ước đã xuất hiện hai khối cô giáo thổ địa, mặc dù còn không vì nhiều, nhưng đã có thể để người ta thoáng nghỉ một chút chân. hoàn cảnh năm năm tháng riêng thì quốc hướng tranh ngày càng kịch liệt. Lấy Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Văn Đống cầm đầu Thanh Lưu, Lự sử Thôi Mạc Hiên cầm đầu Ngôn Quan, lấy tú y Ti đốc công tiêm đại nội phó tổng quản cầm đầu Điếm Đảng, mẹ Lũ Hoà Quan, cùng với Tôn Triều Ân cầm đầu Lộc Thần, bốn phái liên hợp, điên cuồng mạch tội công kích Tiêu Tính Nguyên cùng Bình bộ thượng thư. Về bên cũng không có nhàn rỗi, Đại Hoàng Thương thánh tái xuất giang hồ, bốn phía phái người, chỉ vào Lục Kiến Đức cái mũi chửi rủa, làm sao khó nghe làm sả mắng. Mà Lục Kiến Đức cự không tiếp thụ Đại Hoang Thương thánh quyết chiến yêu cầu, thế là thành lập tháng 3 năm 18 đường sương khói một hơi thở tán bởi hai đường đồng thời vệ uyên phái bộ đội công nhân tại quận thành cửa ra vào cơ tới quân lui, đồng thời phái dọn lớn nhục mạ tiêu tĩnh nguyên tổ tông 19 chín nhưng quan quân phụng có nghiêm lễ, chính là không chịu xuất chiến. không xuất chiến cũng tốt, vệ uyên vừa vặn đem giã ngoại hương chấn người toàn bộ bắt đi, phòng ở một mùi lửa đốt đi. mà vương thành nội ngoại nghị luận triều chính người càng ngày càng nhiều. rất nhiều tuổi trẻ văn nhân vừa mới đọc hai quyển sách, liền tự giác thông hiểu chuyện thiên hạ, bị người vụng trộn một khuyến khích, liền không chịu được yêu quốc yêu dân bắt đầu. bọn hắn đầu tiên là thống mã không chịu xuất chiến binh bộ thượng thư cùng đại tướng quân tiêu tinh nguyên, sau đó lựa dần dần liền đốt tới kỷ vương trên đầu không biết là người phương nào đầu tiên hô lên kỷ túng vương danh hảo, sau đó một đống người phụ họa. tự nhiên tiếp xuống chính là tú y ti trắng trợn bắt lấy, liên tiếp chặt hơn trăm người đầu, mới đưa cố này gió ép xuống, nhưng sợ vương hai chữ, cũng truyền đến kỷ vương trong hai. thế là tháng riêng 10 ngày, kỷ vương hạ chiếu, lệnh khởi đại quân trăm vạn, càn quét bên cạnh vị. hạ chiếu ngày, thương nô chuyên đi vào ngự thư phòng, muốn cùng kỷ vương gặp mặt. kết quả đẩy cửa vào lúc, liền gặp kỷ vương chính đem thái diệu đặt ở trên thư án lượt chữ. thái diệu chưa viết được bảy xoay tám lượt ra, thỉnh thoảng sẽ còn áp một cái lớn mực đoàn đi ra, thực là chữ xỉu nhân đẹp đen như mực da trắng, so sánh tươi sáng. nhìn thấy thương nô, kỷ vương cũng không đình chỉ lựa chữ, ngược lại dạy được dụng tâm hơn rồi. thương nô thông dong tại bên cạnh bảo chỗ, nói, vậy bên đem hết thủ đoạn, đơn giản là muốn kích ngươi đi qua đánh một trận chiến. ngươi làm sao đột nhiên không đành lòng rồi? kỷ vương hơi thở thu trọng, nói, hai hại cùng quyền lấy hắn nhẹ, nếu như phân không ra nặng nhẹ, vậy còn không bằng tuyển có biến cục phía kia. trận chiến này kết quả xấu nhất đơn giản đánh thua, cô binh mã cô rất rõ ràng, đánh nhau chết không có bao nhiêu người, đại bộ phận đều có thể trốn về đến. Nhưng cô liền có thể nhờ vào đó đem Tiêu Tĩnh Nguyên một lột đến cùng, đem hắn vây cánh một mẹ hút gọn. Nếu không lính mới bắt đầu luyện, vẫn là phải rơi vào hắn cái kia một phe trong tay. Thương Lô mỉm cười, nói, cũng không nhất định đánh vua, trận chiến này ta sẽ đem cái này một hồ lô đạo binh đều áp lên. Các loại đánh cho tàn phế bại uyên, ta lại đem đạo binh vừa rút lui, cũng không trở ngại ngươi rút lui Tiêu Tĩnh Nguyên. Sau đó chúng ta trọng chỉnh đại quân, lại đi bình định bại uyên. Như thế tốt lắm." Kỳ Vương phát một chút hung ác, giời truy đã định trương 1061 vạn sự sẵn sàng trương 1061 vạn sự sẵn sàng đạt được kỵ quân xuất động tức tức vệ biên lập tức mừng rỡ khẩn cấp đem thái sơ cung chưa tu đủ hết bộ điều tới đồng thời bắt đầu ở thành mới bên trong chọn lựa hợp cách chiến sĩ tổ chức thành quân lại qua một năm lúc trước hứa ra các thiếu niên lại sinh sôi một lần dòng dã sinh hạ 3 vạn hải nhi sau đó lẫn nhau thôn phệ nguyên thần biến thành 5.000. căn cứ tôn vũ kiểm tra đo lường tân sinh 5.000 hải nhi đều có đạo cơ tiềm chất vệ biên tạm thời còn không để ý tới bồi dưỡng hải nhi một bên điều binh một bên bài binh bố trận lấy quan chuyên huyện làm trung tâm phân ra 6 cái chiến khu, mỗi cái chiến khu tất cả bổ nhiệm một vị chủ tướng, đợi cho đại chiến thời điểm, tất cả chủ tướng tiếp nhận tổng thể mệnh lệnh về sau, liền có thể căn cứ chiến trường tình huống tự hành chỉ huy. Thanh Minh Tử thành lập tới nay, mỗi năm chiến hỏa không ngừng, Thái sơ chư tu trải qua ma luyện, mặc kệ ra sao phân công, người người đều có thể lãnh binh. Sáu nơi chiến khu nhân tuyển rất dễ dàng liền xác định được, Bả Vân, Kỷ Lưu Ly, Tiểu Ngư, Thôi Duật, Phong Đinh Vũ, Phùng Sơ Đường, nhẹ nhóm liền chiếm hết toàn bộ vị trí. Đến mức vương hồ dạng này, đạo lực trí lực đều là tuyệt đỉnh nhân vật đều muốn dựa vào sao đứng, Từ Hân Vĩ, Thuẫn Vũ dư chi chuyên lại chỉ có thể bị sắp xếp hậu cần năm đó pháp tướng đại hội thập nhị tiên cùng thứ hai thế mà đều chen không vào sáu đại chiến khu chủ soái vị trí nghe nói đại chiến buông xuống liên triệu quốc cùng tây tấn đều sôi trào số lớn thương đội tràn vào thanh minh bọn hắn đại biểu thế lực khắp nơi nao nao biểu đạt muốn trộn lẫn một cớ ý nghĩ lại mang đến phong phú lễ gặp mặt vệ viên đối với lễ vật hai đến cũng không có cự tuyệt sau đó gia tăng nguyên vật liệu mua sắm số lượng có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu nhưng là có thể vận đến thanh minh nguyên liệu dù sao cũng có hạn lo lắng phía dưới lại phải vệ viên nhắc nhở thế là thế lực khắp nơi hợp lực tại riêng phần mình quốc gia trên triệu đỉnh phát lực thôi động tây tấn cùng triệu quốc riêng phần mình khởi động tu kiến một đầu thông hướng thanh minh mới con đường hậu phương dân ý quận trào mãnh liệt nhưng vệ viên mười phần tinh táo hắn biết do đối diện không chỉ một vị tiên nhân như lục diệu thương lâu các loại tiên nhân đều chỉ là đời tớ, cho nên lần này đại chiến tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho mình vượt qua kiểm tra lúc này kỷ quốc vừa mới bắt đầu tập kết quân đội hơn trăm vạn đại quân tập kết đến xuất phát ít nhất phải tốn hao mấy tháng lâu thế là vệ viên tại nghĩ sâu tính kỹ sau đó rốt cục quyết định đem kính hồ cột mướp lập xuống, liền sắp đặt tại Hồng Sa Lục Châu chỗ. Nơi đây Vu tộc đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, rất nhanh thanh minh giới vực liền sẽ bao trùn qua đây, đem mảnh đất này chuyển hóa. Lại đem kính hồ cột mướp đứng ở nơi đây, hai nơi giới vực trùng điệp, thanh minh tăng phúc có hạ, tại tổng diện tích che phủ tích bên trên sẽ rõ ràng ăn thịt thỏi. Nhưng là song trọng giới vực đi ra, nơi đây các hạng thần dị cũng sẽ đạt được cực đại tăng cường. Hồng Sa Lục Châu vốn chính là địa mạch hội tụ chi địa, ưu bưu nhất mạnh càng đem nơi đây xây làm tế cúng tế tổ Vu căn cứ, phương viên mấy ngàn dạng bên trong thượng tế đều sẽ hội tụ ở này tế thiên. Vài vạn và năm tích lũy tháng ngày, nơi đây địa mạch cũng đã thay đổi là gì, dần dần trở thành lân cận khu vực trung tâm. Năm đó nếu có lựa chọn, Kỳ thật Thanh Minh cần phải đứng ở Hồng Sa Lục Châu chỗ. Kế hoạch đã định, Vệ Yên liền trở về Thanh Minh, mang theo kính hồ đi vào Hồng Sa Lục Châu, ở vùng trung tâm đem cột mốc lập xuống. Kính hồ cột mốc rơi xuống, Hồng Sa Lục Châu bên trong khắp nơi, hồ nước bên trên cũng bắt đầu dâng lên nhàn nhạt, nhạt vân khí, nước chất thì là thay đổi thành tịnh đến tự điểm, đứng ở bên hồ, có thể nhìn một cái thấy đáy, xa xa nhìn lại, thì mặt hồ phản chiếu thiên lang. Lại qua một lát, bị giới vực bao trùm lớn nhỏ gần trăm cái hồ nước đều thành tịnh như gương, không trung hơi nước tràn ngập, cũng có hồ bóng phản chiếu trên đó. vệ uyên thần niệm quét qua, liền gặp toàn bộ ốc đảo khắp nơi trong bát hồ, hắn nước như gương, phản giám vẫn lam. nay thế thiên hồ một mẫu, lại không biết là tinh khung rơi hồ, vẫn là thủy ảnh lên không. hồng sa lục châu quả nhiên là thủy hỏa giao hội chi địa, lại lập an ảnh hồ cột mướp, lập thành hải thị con trai quốc, cảnh vật hư thực khó phân biệt. đợi cột mướp ổn định lại, giới vực đã cùng thanh minh trùng điểm, kính hồ cột mướp trải qua thiên công điện xử lý, lúc này đã trở thành thanh minh lại một khối con thạch, bởi vậy giới vực hòa thành một thể. Sau đó lại có mấy tên tiên cơ điện tu sĩ đến nơi, tại cột mốc trung quanh bố trí xuống trận pháp. Tại cái này thủy hỏa giao hội chi địa, lấy kính hồ cột mốc vị dựa vào, bố trí xuống tiên cơ trận pháp hiệu quả vô cùng cao minh. Số lớn quân đội đã đi đến các nơi yếu điểm, cái này hồng sa lục châu vây quanh bảo vệ, đồng thời bắt đầu tu kiến thành mới. Đợi hết thể sẵn sàng, vệ bên liền đem mới được tiên ngoại đỉnh giai khí vận bỏ ra, toàn bộ giới vực trong nháy mắt liền thay đổi mờ mịt khó dò, bên trong tất cả mọi người là đồng thời ngẩng đầu, lại không rõ sẽ ra chuyện gì. Lúc này tính hồ cột mốc đã trở thành thanh minh nơi thứ ba khí vận tất điểm thiên ngoại khí vận bỏ ra về sau lập tức che đậy thiên cơ cùng thanh minh cùng vệ viên có liên quan hết thảy đều thay đổi khó mà bài toán nhưng kính hồ không phải hoàn toàn tính không ra mà là tính được ra nhưng chỉ tốt ở bề ngoài tính ra kết quả đến tuột cùng kém tại đâu nhìn mệnh như vậy bố trí dù cho lấy diễn thời tiên quân trí năng không tá trợ thái sơ cung bản sơn lực lượng cũng khó có thể phá giải lấy kính hồ chi năng lại thêm vệ viên tự thân khí vận tuyệt phòng, địch nhân rất dễ dàng bất chi bất giác liền rất xuống trong hố tên cứ gọi tắt số mệnh cũng tốt đến tận đây vệ uyên rốt cục bắt đầu yên tâm to gan bố trí đem tuồn kho chờ lệnh sửa chữa phủ thuyền phi thuyền toàn bộ kéo ra ngoài một phần ba vận binh hai phần ba vận chuyển tiếp tế trang bị chủ tính hơn một nghìn chiếc phi thuyền lần lượt xuất phát duy nhất một lần liền đem 50 mươi vạn trọng trang bộ đội ném đưa đến kỳ quốc nguyên bản kỳ quốc trong khu vực chỉ có không đến 30 vạn bộ đội tinh nhuệ nhất cơ động trọng trang chỉ có 2 vạn đối phương có tiên nhân bảo khí tự nhiên không khó coi ra hư thực mà bây giờ che đậy tiên cơ về sau vệ viên mới bắt đầu tiệm lộ răng nanh. Vạn sự sẵn sàng trong nháy mắt đến hai tháng ấy kỳ quốc đại quân rốt cục tập kết hoàn tất lần lượt xuất phát bao vây tấn công rốt cục đến Quan Chơn huyện, tại đối diện hạ trại, đứng lên liên doanh 300 giảm. Trận chiến này kỷ quốc trung động viên 150 vạn đại quân, hậu phương dân phu cháng binh 2000 vạn. Như vậy quy mô đại động tác, duy nhất một lần liền ăn hết sạch hơn phân nửa quốc cố. Đại chiến đêm trước, Vệ Uyên đêm chiếm thiên cơ. Lần này xem bói, Vệ Uyên không cầu tinh tế kết quả, chỉ là dự định nhìn xem đại khái chiến trường trạng thái. Bởi vậy hắn không có lựa chọn tuyệt tượng, mà là dùng lâm dương. Vệ Uyên trong điện mang lên một cái trầu đồng, bên trong đặt bảo kỷ quốc sa bản địa đồ, sau đó nâng bút chám một điểm mục tiên điểm vào trong nước mực vụ hóa mở, bao phủ kỷ quốc đại địa, sau đó vệ uyên trong lòng hơi động, liền gặp mấy chỗ địa phương tại làn khói loang bên trong bị phát hỏa ra đến, lớn nhỏ không đều, lớn nhất một chỗ ngay tại quan chuân huyện bên ngoài, tự nhiên là kỷ quân đại doanh. Ngoài ra còn có hai nơi, phân biệt tại kỷ quốc nam bắc, khoảng cách vương đô cùng quan chuân huyện đều tương đương xa xôi. Hai cái này chỗ ra sao tình huống, vệ uyên cũng là không hiểu ra sao, nhìn xem bói kết quả lớn nhỏ, đại khái phân biệt có 700 trăm vạn đại quân bộ dáng. Xem ra những này chính là kỷ quốc chân chính hậu thủ. Bất quá có thể đem như vậy xa xôi địa phương chuẩn bị ở sau cũng xem bói đi ra, đại suất vệ uyên nằm ngoài dự kiến. Hắn lại bắt đầu thói quen nghĩ lại, chính mình lúc nào tại Âm Dương Chi đạo tạo nghệ cũng cao như vậy rồi. Quả nhiên tiến bộ thời thời khắc khắc, biên độ tổng ngoài ý liệu. Kỷ quân xây dựng đại doanh liền ròng rã dùng 3 ngày, đại doanh phía trên một mảnh mê vụ, cũng bày ra phòng ngựa thần niệm quét hình cùng tiên cơ xem bói đại trận. Mấy ngày sau đó, kỷ quân lại bắt đầu kiến tạo đủ loại khí giới công thành, tiến đạo tiến độ thấy vệ uyên mơ ngủ, sau đó quyết định làm chút gì, xáo trộn kỷ quân thiết đấu. Ngày kế tiếp, làm vị quân thông lệ vận chuyển lương thảo đội xe lái tới gần đại doanh lúc đột nhiên hơn 10 mai phi đạn từ trên trời giáng xuống phụ trách vận chuyển lương thảo pháp tướng tướng quân cũng không am hiểu cung tiễn chỉ có thể trơ mắt nhìn phi đạn rơi xuống đất sau đó đem mấy trăm chiếc lương xe hóa thành cho tàn một vòng đạn kích liền tống tăng kỷ quân mấy trăm vạn cân lương thảo ngày thứ hai vệ viên bắt chức làm theo lại phá hủy kỷ quân ba chi đội vật lương nổ kỷ quân quân tâm đều có chỗ lưu động rốt cục gia doanh công thành sáng sớm hôm sau mấy chục vạn kỵ quân từ quân doanh bên trong đi ra tại trước thành bệ trận sau đó trong đại doanh lại đẩy ra nhiều cỗ to lớn sằng nhỏ. Tại 3000 trượng bên ngoài liền không ngừng phóng ra. Tên nó không phải bắn về phía tường thành, mà là bắn về phía không trung, sau đó tại phía trên quan quân huyện mấy trăm trượng chỗ lần lượt nổ tung, hóa thành vây quanh pháp lực phong bạo, sẽ rách lấy vệ đồn ngụy trang cùng tiền cơ phòng hộ đại trượng. Kỷ quân tiến công ngay ngắn rõ ràng, đẩy ra máy nem đá, cùng với một loại kỳ dị đại pháo. Này pháo thân pháo nhỏ bé, họng pháo to như bằng nước, nhắm ngay quan quân huyện tường thành. Đồng thời từ kỷ quân trong đại doanh lại đẩy ra hơn 100 tòa cao lớn xe tầng, mỗi tòa cao 20 trượng, từ hơn 10 tên đạo cơ tu sĩ thôi động, chuẩn bị đăng thành. Đại chiến rốt cục kéo ra màn che, lấy ngàn mà tính cự nọ không ngừng ở trên không nổ tung, pháp lực phong bạo càng ngày càng hung mãnh, vệ uyên bầy hơn 10 tòa tre đại thiên cơ trận pháp lần lượt bị phá hủy, từng cây tre trời trụ bốc cháy thiêu đốt, quan truân huyện phòng tuyến rốt cục hiện lộ ra chân dung. Theo miễn cảnh biến mất, kỷ quốc một phương các tướng quân toàn bộ ngây người, tại bọn hắn trong tưởng tượng, vệ uyên tổ chức 2 năm dài đằng đằng quan truân huyện nhất định là tưởng cao danh sâu, phòng ngự sâu nghiêm, nhưng giờ phút này dương hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ có một cái lẻ loi chơi trọi thành lâu, tất cả tưởng thành tất cả đều phá hủy. Bên ngoài mấy dặm có thể nhìn thấy một tòa tòa nhà khối lập phương hình cổ quái kiến trúc, tụ trở thành một tòa không có tường thành thành thị. Ở phía trước xuôi theo, ngoại trừ tòa thành kia lâu bên ngoài, liền không có cái gì rõ ràng nô ra phòng ngự, chỉ có khắp nơi tản mát thấp bé màu xám đậm lộ cốt, lộ một loạt lỗ thủng, cũng đều là gần sát mặt đất. Có ngữ cảnh cao tu dùng thần thức đảo qua đối diện trận địa, liền gặp trên đại địa đâu đâu cũng có đốn lượng kéo dài dài câu. Trong khe linh linh tinh tinh tán lạc chút binh sĩ, chỉ có lỗ cột bên trong chiến sĩ nhiều một chút, tụ tập mười mười cái. Binh lực được chia như thế tán, vị này cao tu hữu tâm ném cái quy mô lớn đại pháp cũng không tìm tới phù hợp địa phương. hắn vừa đi vừa về cân nhắc, đều chỉ có thể bao trùm mấy trăm người. đang lúc vị này cao tu không chút kiên kỵ liếc nhìn lúc, đung nhiên quét đến một đoàn tàng hỏa. hắn một tiếng hét thảm, cảm giác hai mắt như là bị đung đỏ cái quan sát trên bảo, trong nháy mắt vừa đỏ vừa sưng. thức hải bên trong cũng ẩn ẩn giấy lên lửa. hắn đội vàng thu hồi thân niệm, liền phục ba hoàn bảo mệnh năng dược, mới miễn cưỡng dập tắt tàng hỏa hình chiếu. tâm hắn dưới hai nhiên, chỉ là hình chiếu liền lợi hại như vậy, kém chút đem chọn cái thức hải nhóm lửa, chân chính lửa lại nên là cái dạng gì? vị này quốc công cũng không dám lại kinh thường tạm thời mở ra xương đỏ hai mắt, dùng một mạc nhất tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía phía trước, Liên gặp trận địa trung ương dâng lên một vòng nhàn nhạt tà dương, cũng không như thế nào hưng cực, chỉ xuất một điểm chân ý, nhường tạo nghề cao tu nhìn ra ý tứ kia. mà vị này ngự cảnh quốc công thì là tự mình cảm nhận được, tà dương chân ý cũng không phải đồ dỡn, chỉ là hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, thế gian làm sao còn sẽ có quỷ dị như vậy đủ bật. Tà dương hư ảnh bay uổng sau đó, tất cả tại vệ viên trên trận địa quét tới quét lui thần thức liền toàn bộ biến mất, rốt cuộc không người dám nhìn loạn. Tà dương trên không trung lơ lửng dòng dã mấy tấc thời gian, mới chậm chậm biến mất. Mà kỷ quốc trừ bị tướng quân đều không hẹn mà cùng, nhìn về phía Tiêu Tĩnh viễn, Tiêu Tĩnh viễn cũng nhíu mày khổ tư. Hắn chinh chiến cả đời, thực sự chưa bao giờ từng gặp phải phòng tuyến như vậy, nhất thời không biết nên như thế nào ra tay. Nhưng có thể xác định chính là, hao phí món tiền khổng lồ sửa chữa và chế tạo hơn 100 chiếc xe tầng đã không có nửa phần đất dụng võ, máy ném đá cũng vừa mới đổi ra ngoài cự pháo cũng không biết nên đi chỗ nào nện. Chương 1062, ứng đối chương 1062, ứng đối từng dãy kỷ quốc đao thuần thủ đi đầu, tới gần thành mình công sự. Chờ bọn hắn tiến vào tầm bắn về sau, Thanh Minh phóng tuyến tiền tuyến đột nhiên tiếng súng đại tác, đem tới gần kỳ quốc binh sĩ liên miên quét ngã, lưu loát được như là liềm đào cắt cỏ. Tiêu tĩnh Viễn con ngươi rụt lại, thần sắc nghiêm nghị. Hắn lúc đầu đã khảo nghiệm qua, Thanh Minh mã súng uy lực to lớn, nhưng tầm bắn rất gần, ngoài 10 trượng chính xác uy lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, bởi vậy, vậy trước đây bố trí chiến thuật là tiến sát đến 20 trượng sau lại bắt đầu tốc độ cao nhất công kích. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Thanh Minh thế mà đổi súng mới, hiện tại bắn ra chính là từng thanh từng thành không ngạn phi kiếm, chính xác cùng uy lực đều hết sức kinh người, ngoài trăm trượng liền đem đao thuần thủ từng cái bắn ngã trong chớp mắt Dao Thuẫn Thủ Tử Thương vừa buột trong đội ngũ đạo cơ đội trưởng đành phải vọt tới phía trước đón đỡ phi kiếm che chở Xi si Tốt rút lui đợt thứ nhất tiến công chỉ xông vào một trăm trượng bên trong liền bị đánh lui trên chiến trường lưu lại mấy ngàn bộ thi thể Tiêu tính Nguyên níu mảy khổ tư ngay tại suy tư đối sách đống nhiên thanh minh trận địa bên trong một chỗ lỗ cột nóc mở ra lộ ra một môn bộ binh nhẹ pháo bắt đầu tốc độ cao nhất xạ kích đạn pháo rơi vào kỷ quốc quân trận đem giày đặt sắp xếp binh sĩ liên miên nổ bầy kỷ quân rõ ràng không có ứng đối pháo binh kinh nghiệm phát tướng các tướng quân cả đám đều đứng chắc tay cao cao tại thượng Vậy mà không, có người xuất thủ chặn đường. Kết quả kéo dài trong vòng hơn 10 dặm trăm vạn con trận, bị chỉ là mười mấy môn bộ pháo liền đánh cho xuất hiện hỗn loạn. Tiêu Tính Uyên mắt thấy không ổn, tự mình bắn cung cải tên, một lần bảy mũi tên, phân bắn bất đồng bộ pháo. Trương tiễn nhanh chóng như thiểm điện, mới rời dây cung liền rơi xuống bộ pháo trên trận địa, sau đó nổ tung một bóng sương lạnh, trong nháy mắt đem trên trận địa hơn 10 tên pháo binh toàn bộ đông thành tự băng, bộ pháo cú hủy. Có Tiêu Tính Viễn làm mẫu, một đám các tướng quân liền biết nên ứng đối ra sao, thế là các hiện thần đồng đối với các loại lỗ cột cứ điểm chính là một trận điên cuồng công kích nhưng hơn 100 pháp tướng oanh ra mấy trăm tính bạo pháp hoặc là kèm theo pháp lực cường cung nhanh nỏ cũng bất quá là phá hủy mấy chục tòa lỗ cốt, diệt sát ngàn người. đám người lúc này mới phát hiện thanh minh lộ cột đặc biệt rắn chắc, pháp tướng một kích toàn lực mới có thể đập ra nóc, hơi yếu một chút muốn 2-3 cái mới có thể đập ra. thanh minh bộ đội tại dài rằng giật thọc sâu phòng tuyến bên trên phân tán bố trí quân khí không hiện, bởi vậy quân khí đối đạo pháp suy yếu phi thường có hạn. nhưng vệ uyên sớm đã khai phá ra một cái khác đầu phòng ngự mạch suy nghĩ, đơn giản tới nói chính là quân khí không đủ, xi si măng đến đủ liền xem như pháp tướng pháp thuật muốn đập ra ba ngón giày thép tấm cũng muốn hao chút công phu, đạo cơ công kích từ xa đối đầu thép tấm xi si măng công sự hoàn toàn là gãi ngữa, cho nên vệ binh dùng vật liệu xây dựng đến tiêu hao đối thủ đạo lực. trông thấy thanh minh công sự phòng ngự kiên cố như vậy, lại trong tầm mắt chí ít còn có mấy ngàn cái lỗ cốt, tiêu tịnh viễn đã sắc mặt cứng trọng, dự cảm được không ổn. nhưng là giờ phút này tú y ti đốc công liền đứng tại sau lưng chính mình, tầm mắt lấp lánh nhìn mình chăm chăm, hắn cũng đành phải huy động lệch kỳ, phái ra cự thuận trọng giáp bộ binh nhóm này trọng giáp thuận thủ tất cả đều có chú thể tam giai tu vi trong đây cự thuận có thể chống cự mã súng manh kích là tiêu tính biên chuyên môn vì thanh minh chuẩn bị dở trò tiêu tính biên chuyên môn hạ lệnh trọng thuận tay tại 100 trượng chỗ bắt đầu công kích sau đó khinh kỵ chuẩn bị theo vào lại sau thì là đào phụ thủ quả nhiên thanh minh phi kiếm thương bắn không xuyên cự thuận bị cự thuận binh bọn vào 50 trượng mà bi nhưng ngay lúc này không trung vang lên liên miên sắc nhọn giết gào gọi đại lượng khúc xạ pháo đàn từ trong chiến hào bay ra đánh tới tướng trận địa tuyến đầu trọng thuận các bộ binh lập tức bị tạc được ngã trái ngã phải mà lúc này hậu phương vài dặm bên ngoài vài chỗ trận địa pháo binh triệt hồi nguy trang, chân chính trọng pháo đăng tràng. những này đại đường kính đạn pháo gào thét mà đến, tại trận địa trước bố trí một đạo tử vong bình chứa, đem đến tiếp sau kinh kỵ cùng bộ binh nổ người ngã ngựa đổ. từng tiếng mãnh liệt bạo tạc gõ vào kỵ quân tâm đầu, có chút cách gần đó tức thì bị chấn động đến hai lỗ tai rỉ máu, không có bị nổ chết cũng bị chấn điếc. tiêu tính nguyên thấy khỏe mắt nảy lên, vung tay lên, mấy chục mai đạn pháo lúc này bay bồng bạo tạc. lúc này kỵ quốc trư tướng mới vừa như ở trong ngỗng mới tỉnh, nho nhau, nhau xuất thủ chặn đường. vệ uyên thấy thế, lúc này hạ lệnh trọng pháo nhóm lại nhiều đánh ba cái cơ số đạn dược hắn ngược lại là muốn nhìn là thanh minh đạn pháo nhiều vẫn là kỷ quốc cao tu pháp lực nhiều tại kỷ quốc chư tướng trong mắt pháo kích không kết thúc trong pháo trận địa thực sự quá xa pháp tướng pháp thuật với không tới nửa cảnh thì là cố kỵ cái kia vòng tà dương không dám tùy tiện xuất thủ song phương liền lâm vào rằng có hình thức nhưng loạt lưới đạn pháo vẫn như cũ rất nhiều nổ công kích kỷ quân tử thương thảm trọng cuối cùng không đợi bây giờ liền nho nhau chạy về có một phần nhỏ trọng giáp thuận binh thành công giết vào thanh minh trận địa nguyên vốn cho là bọn họ trong tay trọng thuận đao bữa là cận chiến vương giả Nhưng lập tức lao ra thanh minh trọng trang bộ binh liền dùng chiến tích nói cho bọn hắn, súng bắn đạn riêng mới là cận chiến vương giả. Chỉ thiết kỷ quân thi thể đã nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này rồi. Vòng thứ nhất tiến công, kỷ quân lại ném hơn 3 vạn bộ thi thể. Cho dù là tại bao la trên chiến tuyến, mấy vạn bộ thi thể xem ra cũng là đấy khắp núi lồi, nhìn thấy mà giật mình. Còn có hơn bạn người trọng thương ngã xuống đất dên dị, kỷ quân cũng không dám cứu. Lúc này thanh minh vẫn còn đang pháo hoang, trên chiến trường lúc nào cũng có thể sẽ có đạn pháo rơi xuống. Hai vòng tiến công bất lực, kỷ quân sĩ khi đã xuống đến đáy cốc, Tiêu Tính Viễn nhìn Tú Y Ti đốc công liếc mắt, mới hạ lệnh rút quân trở về doanh. Vào buổi tối, Tiêu Tính Viễn triệu tập toàn quân tướng lĩnh, khổ tư phá địch kế sách, mà kỷ quân chiến sĩ thì là hù dọa vô số hồi, mới vừa nằm ngủ liền sẽ bị một tiếng cự tiếng nổ lớn bừng tỉnh. Toàn bộ ban đêm, vệ uyên đều đang không ngừng hướng kỷ quân đại doanh phóng ra phi đạn, như là năm đó lấy phi đạn tiêu hao vô tộc đại vu pháp lực chuyện xưa. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, hiện tại Thanh Minh sắp nhập, thôn tính Hồng Sa Lục Châu, thuốc nội sản lượng sung túc, đã không cần lại dùng không đầu đạn rồi. Vậy thì làm cho kỵ quân pháp cũng nhất định phải nghĩ cách chặn đường mỗi một mai phi đạn. Nhưng vẫn có số lượng đông đảo phi đạn đột phá chặn đường, rơi vào đại doanh, mỗi một mai rơi xuống đều sẽ mang đi hơn 100 kỵ quân tính mệnh. Một đêm sau đó, kỵ quân trong đêm đem đại doanh hiệu lệnh rút quân 20 dặm, cùng quan đồn tiền tuyến khoảng cách kéo đến 70 dặm. Nhưng là đối với tầm bắn ngàn dặm phi đạn tới nói, nhiều 20 dặm cái gì dùng cũng có, như thường bị hoanh kích suốt cả đêm, toàn bộ kỵ quân đều là mọi bệnh không chịu nổi. Về bên thì tại trung quân đại doanh bên trong lại lấy âm dương xem bói một lần, phát hiện kỵ quân hai cái chuẩn bị ở sau vẫn như cũ dừng lại tại ngưỡng chỗ. Không có động tính, xem ra hai cái kia quân đoàn cũng không phải là dùng để đối phó chính mình. Đến mức đối diện cái này hơn trăm vạn kỷ quốc đại quân, nếu như tiên nhân không có hậu thủ lời nói, Vệ Huyên cũng đã đem hắn coi là vật trong bàn tay. Tại kỷ quốc vùng đất bằng phẳng hình bên trên, liền xem như khinh kỵ cũng chạy không thoát trọng trang bộ đội cơ động truy sát. Liên tục hai đêm vĩnh viễn phi đạn doanh trại, nhương kỷ quân từ trên xuống dưới đều là mọi bệnh không chịu nổi. Tiêu Tính biên đã thượng đấu, yêu cầu gấp điều một nhóm pháp tướng đến tiền tuyến, cấp tốc. Sáng sớm ngày thứ 3, thậm chí theo hơn trăm tên điều động tới pháp tướng đồng loạt đến trong quân. Tiêu Tĩnh Uyên mở ra thánh chỉ vừa nhìn, liền gặp trên thánh chỉ chỉ có chút ít mấy chữ, ngày mai tổng tiến công. Tiêu Tĩnh Uyên lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, mới tại túi IT đọc công phức tạp tầm mắt nhìn soi mói, nói: "Thần tiết chỉ." Sau đó một đêm, chính là chế tạo quân giới, tổ chức công kích thê đội. Tiêu Tĩnh Uyên lựa chọn nam bắc hai đầu đồng thời đột kích chờ đến trời vừa sáng, ăn uống no đủ, lại uống vào hành quân rượu chiến sĩ liền đỏ lên hai mắt, hướng Thanh Minh trận địa bắt đầu công kích. Kỳ quân tổng tiến công, vệ uyên cũng liền lại không chế dấu, một hơi thở lộ ra bảy chỗ trọng pháo trận địa, chủ tính tiên môn trọng pháo đồng thời mĩnh kích ngại sinh sinh tại trận địa trước tạo nên tuyệt đối tử vong khu vực. Tại dây đặt hỏa lực xuống, kỷ quân đúng là một cái đều không xông qua được. Tiêu Thính Biên thấy sắc mặt tái xanh, nhưng tú y tý đốc công lại là không chút hoang mang. Nhưng vào lúc này, không trung đống nhiên xuất hiện một mai hỏa hồng hồ lô, từ trong mặt đổ ra mười mấy mai binh đầu, mấy viên rơi vào trọng pháo trên trận địa, mấy viên rơi vào chủ công phương hướng thanh minh trận địa bên trong, còn có hai mai thì là rơi vào mới xây quan chuyên huyện thành. Nói xương ngủ trằn ngập, vô số áo giáp đạo binh từ trong xương ngủ to ra, thẳng hướng các nơi. Trong nháy mắt thanh minh trên trận địa liền xuất hiện trăm vạn đạo binh, hỗn loạn tưng bừng trọng tháo cũng nhất nhất tỉnh nổi, kỷ quốc đại quân thuận thế dứt vào, không ngừng hướng thọc sâu đột phá. nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đống nhiên vang lên một cái nu hòa trầm thấp, thanh âm dễ nghe, thế nói hết thể pháp, ứng tác như thế xem. trương 1063, công thủ trương 1063, công thủ tại mơ hồ phật sướng bên trong, từng mảnh đỏ nhã xương ngủ sắc hướng về đại điện. xương ngủ sắc vô hình vô chất, phổ thông si tốt căn bản không cảm giác được cái gì, đạo cơ chỉ là hơi có chút khó chịu, mà pháp tướng không hiểu sợ hãi, sắc mặt như đất, ngựa cảnh càng là trong nháy mắt lui lại, liền liền tiêu tính biến đều vô ý thức lui lại mấy trượng nhưng vị quân tâm lại thuấn di trở về tại chỗ, túy ti đọc công trong chốc lát biến mất, trong chốc lát tái hiện, như là không hề động qua vị trí. Trung quân chỗ, ngoại trừ vị tia hai mắt xương đỏ tảo quốc công bên ngoài, không người phát giác được hai người đã từng động đậy. Sương mù sắc từng mảnh từng mảnh, từng tầng như hoa tuyết đồng dạng bay là tả rơi xuống. Những nải sương mù sắc đều là nhàn nhạt hồng liên nguyệt hỏa, liên ngự cảnh tu sĩ đều là sợ như sợ cọp, không dám lệnh phiến lửa dính vào người. Bây giờ vệ uyên xưa đâu bằng này, cùng ngày xưa chú sắt tám vạn vũ quân lúc lại có khác nhau. Phất pháp một đạo bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, khống chế nghiệp hỏa năng lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giờ này ngày này, đã có thể đem toàn bộ biển lửa hóa thành ngàn vạn phiến xương mù sắt. Nghiệp hỏa xuất hiện, tất cả thanh minh chiến sĩ lập tức trốn sâu dưới lòng đất đường hầm, chỉ có một ít đã cùng đạo binh hoặc là kỵ quân loạn chiến tại một chỗ chiến sĩ không cách nào rút lui. Nhưng bọn hắn ngược lại kích thích dũng mãnh, trực tiếp thẳng hướng trận địa địch chỗ sâu, gắng đạt tới ngăn chặn địch nhân, không lệnh né tránh. Tương mạnh hồng liên nghiệp hỏa rơi xuống, chủ yếu bay về phía áo xám đạo binh, trong nháy mắt liền đốt lên vô số đạo binh. Vệ Uyên trải qua thời gian dài tích xúc đông đảo nghiệp lực tại giờ khắc này đều hóa thành đốt tội chi hỏa hướng về nhân gian. Không trung Thương Ngô hiển thần khuôn mặt bận mèo phẫn nộ gào thét nhưng là lôi đỉnh chấn hốt đồng dạng gầm thét toàn bộ chói buộc ở xung quanh người mới trưởng, may mắn không có lộ ra ngoài liền liền Vệ Uyên đều không có cảm thấy được sự xuất hiện của hắn. Thương Ngô nhìn xem Không trung Sương mù sắc như muốn phát điên không ngừng gào thét vì cái gì không có tính ra đến vì cái gì không có nói cho ta biết hắn còn có thủ đoạn này hắn rõ ràng đang cùng Vu tộc giao đấu lúc dùng quang nhiễm hỏa vì cái gì không nhắc nhở ta Thương Ngô thanh âm bỗng nhiên chuyển thành đấm chậm chính là muốn hủy ta trọng bảo đúng không? Hồng liên nghiệp hỏa đối đầu lấy âm khí làm chủ tạo ra đạo binh hiệu quả rất cao, dính vào một điểm liền có thể đem đạo binh toàn bộ nhóm lửa, sau đó đốt sạch âm khí linh tính, chỉ còn lại có một vòng môi. trong vòng trời ẩn ẩn xuất hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng, nhìn chi tức sinh hỉ nhạt cát bình. vệ uyên rốt cục hiện thân, đứng ở ánh sáng bên trong, trong tay một đóa nho nhỏ hữu liên, cánh sen không ngừng chốc ra, lại hóa thành từng mảnh xương đỏ. đạo binh bọn họ lúc đầu không có tình cảm, không sợ hãi, cũng không biết đau đớn, nhưng bị nghiệp hỏa dính vào người, đúng là đau đến đầy đất quay cuồng, nửa mặt lên trời chu dài. Nguyên lai like bọn hắn đồng thời không phải là không có thống khổ, mà là bị đè nén chói buộc rồi. Có chút thanh minh chiến sĩ cũng dính vào nghiệp hỏa, nhưng trên người bọn họ chợt có thanh quang chớp động, nghiệp hỏa như vậy dập tắt. Đây là vệ viên sớm cho bọn hắn ra trị người vận, bằng này mới có thể triệt tiêu nghiệp hỏa. Bất quá vẫn là có chút thanh minh chiến sĩ lặp đi lặp lại nhiễm nghiệp hỏa, cuối cùng vẫn bị nhen lửa. Đợi cho vệ viên trong tay Hồng Liên hóa tận, phía dưới hơn trăm vạn đạo binh đã chỉ còn lại có không đủ hai thành. Gần năm vạn đạo binh vẫn là to lớn nguy hiểm, nhưng đã không đủ để lật thanh minh trận địa. Nghiệp hỏa biến mất. Không trung tái khởi một cái tiếng chuông, thế là vô số thanh minh chiến sĩ từ dưới đất dứt ra, cùng đại binh, cùng kỵ quân chém giết tại một chỗ. Vô số lỗ cột bên trong bắt đầu phun ra ngọn lửa, hỏa lưu không ngừng quét sạch trận địa mặt ngoài, nhiều tầng giao nhau hỏa lực đem kỵ quân có can đảm đứng tại trận địa mặt ngoài người liên miên thu hoạch, liền liền đạo cơ đội trưởng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thương vong thảm trọng về sau, kỵ quốc binh sĩ mới tỉnh lộ lại, nhao nhao nhảy vào chiến hào. Các tu sĩ cũng bắt đầu từng đôi chém giết, mà ở phương diện này, thanh minh hoàn toàn chính là nghiệt ép. Kỵ quốc đại quân pháp tướng số lượng tuy nhiều, nhưng nội bộ phận đều là tiền kỳ. Pháp tướng phẩm chất cũng không cao, Thái sơ cung chư tu trên cơ bản đều là một cái có thể đuổi theo mấy cái đánh. Mà tại đạo cơ phương diện, Thanh Minh mặc dù trên trận địa chỉ có 30 vạn chiến sĩ, luận nhân số chỉ là kỷ quân một cái số lẻ, nhưng là đạo cơ tu sĩ số lượng thì là kỷ quân gấp 5 lần. Ba cái ván khuôn liền có thể thả lật một cái nhân giai, năm cái ván khuôn có thể vây đánh địa giai. Trên chiến trường bắt đầu tiến vào hỗn chiến cùng say thị hình thức, thương ngô đạo binh uy lực cũng bắt đầu hiển hiện. Những này đạo binh từng cái đều có chú thể hậu kỳ thực lực, không sợ chết dưới tình huống liền liền bán khuôn đạo cơ cũng muốn cẩn thận đương đối. Vệ Uyên thì là hoàn toàn không nghĩ tới Thương Nô có thể trực tiếp tại trọng pháo trên trận địa đưa lên đạo binh, kết quả trọng pháo cơ bản bị hủy, pháo binh tử thương thảm trọng. Rõ ràng như thế sai lầm, xem ra cũng là chịu đối phương tiên nhân bị cách ảnh hưởng. Cũng may Vệ Uyên lúc không có tường thành quan chuyên huyện thành mới bên trong bảy gia cho binh, nhường ném để ở chỗ này 20 vạn đạo binh lâm vào khẩu chiến. Trong tòa thành này kiến trúc tiểu dáng cổ quái, lại là dị thường cứng rắn. Đạo binh dùng trọng truy toàn lực tập mạnh mới có thể đem bách tường ném ra một cái động, mà cả tòa nhà lầu không có chút nào phải ngã dấu hiệu. ở trong thành này lâu. Độ khó đơn giản liền cùng mở nham Sơn không sai biệt lắm. Độ không ra lâu, Đạo binh ngay tại mê cung đồng dạng trong thành thị chém giết, mà Thanh Minh chiến sĩ thì là quen thuộc địa hình, chiến thuật linh hoạt. Vệ binh càng đã sớm hơn ở trong thành bố trí đại lượng chướng ngại vật trên đường cùng công sự, sát đường mỗi cái cửa sổ đều là điểm hỏa lực, còn trôn sắp đặt đại lượng địa lôi, trong lúc nhất thời vào thành Đạo binh thường vòng thẳng trọng. Áo xám Đạo binh thực lực cứng hãn, không có thương tổn đau nhất cũng không sợ hãi, chỉ biết chém giết, còn có thể không ngừng sát thương Thanh Minh chiến sĩ. Nếu mà so sánh Kỵ quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng rất nhiều lao binh đều là ngoài miệng kêu đánh tều giết, người cũng không hướng trước đủ, tùy thời đang quan sát chạy trốn lộ tuyến. Loại này tối say thịt thức chiến cuộc tối làm bọn hắn sợ hãi, lúc nào cũng có thể mất mạng, lại chết được không minh bạch. Vệ Uyên đứng ở không trung, tâm tình kiên định như nước, tất cả mọi người mệnh giờ phút này trong mắt hắn cũng chỉ là từng cái lên xuống biến hóa số lượng. Có chư giới phồn hoa trèo trống, lại thêm tự thân đồng thời đồng phát hơn vạn nhiệm vụ năng lực, Vệ Uyên đem trăm dặm chiến trường mỗi một cái góc đều thu tại lấy mắt, truy tung thấp nhất đến tiểu đội mười người tình hình chiến đấu lúc này nhiều chi thanh minh quy mô nhỏ bộ đội đã vận động đến trọng pháo trận địa trung quanh, bắt đầu đối chiếm cứ trọng pháo trận địa đạo binh khởi sướng vây công có khác nhiều chi bộ đội bắt đầu hướng quan đồn thành mới xuất phát chuẩn bị bao vây tiêu diệt tiến vào trong thành đạo binh hai cánh trái phải hai chi đều có 3.000 tinh kỵ đột nhiên giết ra phòng tiến, xa xa hướng kỵ quân hậu phương bọc đánh kỵ quân lập tức đều phái ra 3 vị pháp tướng tướng quân xuất quân ngăn chặn bắc lộ lĩnh quân là hiệu ngư hắn ôm ấp tiên kiếm đại nhật tại quân khí gia chỉ dưới đứng ở quân trước chửi rủa đấu pháp kỵ quân ba vị pháp tướng cũng tại quân khí gia chỉ dưới nên chiến nhưng nhìn xem hiệu ngư trong lược tiên kiếm Dù sao cũng hơi nơm nớp lo sợ, nhưng là bọn hắn lập tức phát hiện hiệu ngư trong ngực tiên kiếm cùng chân chính tiên kiếm đại nhật vẫn là có rõ ràng khác biệt, không có như vậy hùng hực, lửa cũng là phàm hỏa mà không phải thái dương chân viêm, chỉ là xem ra giống là tiên kiếm đại nhật mà thôi. Ba vị pháp tướng lúc này mới yên lòng lại, bọn hắn tự nhiên không biết, giờ phút này hiệu ngư trong ngực nứt vẹn là tiên kiếm đại nhật, chân chính tiên kiếm đại nhật chính giữ tại thiếu dương tinh quân trong tay, tại ba vị pháp tướng phía sau trầm trầm hiện hiện. Sau đó một vòng đại nhật lê không, ba pháp tướng bên trong ngay tại châu vẫn là một vị, một vị trọng thương, còn lại yếu nhất một cái chạy trốn chết. Hiểu Ngư lập tức xuất lĩnh tinh kỵ giết xuyên ở trước mặt ngăn chặn kỷ quân, từ đại doanh cạnh sườn giết vào, bắt đầu ở trong doanh tùy ý hủy diệt. Nam đường tinh kỵ tựa hồ không người linh quân, nhưng là chặn đường kỵ quân pháp cùng một cái tiếp một cái sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ có cái cái bóng mơ hồ hiện lên. Chủ tướng bỏ mình, Nam đường ngăn chặn thất bại, tinh kỵ cũng giết vào đại doanh, bốn phía phóng hỏa. Thương Ngô tất nhiên là nhìn ra Nam đường tinh kỵ chủ tướng, nhưng thật ra là cái tuyệt sắc tiểu nữ, chính là Bảo Vân. Nhưng giờ phút này Bảo Vân trên người có một điểm rõ ràng thiên quang, lúc sáng lúc tối. Trên đầu nàng càng là có một vị ung dung hoa quý lao phu nhân đứng ở không trung, từ đầu đến cuối đi theo. Bảo gia lão tổ cũng không phải là chân thân ở đây, không trung đó chỉ là một cái hình chiếu, ý tại khuyên bảo cùng là tiên nhân đối thủ, Bảo Vân chính là Bảo gia thế hệ này coi trọng nhất hậu bối, không cho phép đánh giết, chỉ có thể bắt sống, nếu không chính là không chết không thôi, Bảo gia tiên tổ sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó địch nhân hậu bối. Đồng dạng, hiểu Ngư phía trên cũng có hiểu giả tiên tổ thân ảnh, cũng là chỉ có cùng là tiên nhân mới có thể trông thấy. Thương Ngô tất nhiên là hận đến cắn răng, ý như vệ bên phái gia chính là hai người khác, hắn khẳng định không cố kỵ gì nói không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ gạt bỏ, cho dù là kỵ lưu Ly, hắn cũng sẽ không do dự, dù sao đã cùng Thái Sơ cung xem như tử thủ, nhưng là bảo gia cùng hiểu ra bên ngoài vẫn là trung lập, chỉ là trong nhà mấy cái hậu bối tại Thái Sơ cung cùng thanh minh bên trong. Một khi đem bọn hắn đẩy lên mặt đối lập, Thương nô cũng không có lòng tin có thể tại tôn chủ nơi đó vượt qua kiểm tra. Chiến trường thế cục bắt đầu tiến vào tàn khốc thảm liệt tiêu hao chiến, song phương thương vong nhân số đều tại thẳng tắp lên cao. Lúc này kỵ quân thương vong ngược lại so áo xám đạo binh muốn thấp một chút, dù sao rất nhiều chiến sĩ đều tại xuất công không xuất lực cục diện rằng co xuống, vệ biên thiết lập 6 cái chiến khu ý nghĩa liền dần dần nổi bật, chiến khu thống xoáy đều tại tự hành phán đoán chiến trường thế cục, mỗi người đều có thể đồng thời chỉ huy mười mấy chi thậm chí nhiều hơn bộ đội, trận tán trận tụ đã đem chiến thuật chơi ra hoa. Hiểu Ngư cùng Bảo Vân càng là không hẹn mà cùng xuất kích, do xét kỷ quân đại doanh, sơn dân chi bực, một con đường ngay tại dần dần kéo dài, sửa đường công nhân chừng mấy bạn, khí thế ngất trời làm việc. lúc này bên cạnh trong dãy núi đông nhiên bắt đầu chấn động, từng cây từng cây cổ thụ che trời không ngừng ngã xuống, động đất hót, sau đó tại trên sườn núi xuất hiện mấy tên thần cao mấy trượng kinh khủng tự nhân bọn hắn tiện tay đạp đổ liên miên rừng rậm, đụn gãy cản đường sơn phong, Tại quần sơn bên trong mở ra một con đường. Tại cầm đầu mấy tên cự nhân sau lưng, xuất hiện càng nhiều núi cao cự nhân, sau đó là lít nha lít nhích, vô số kẻ sơn dân. Sơn dân chủ lực ở nhưng xuất hiện vào lúc này, tập kích vệ yên hậu phương. Đông nhiên nhìn thấy đầy khắp núi đồi sơn dân, những cái kia sửa đường công nhân cũng không kinh hoàng, mà là vương xuống công cụ, trực tiếp từ ven đường dừng lại trong xe vận tải lấy ra vũ khí khôi giáp. Hiện trường mặt mặt giáp trụ, trong nháy mắt liền biến thành một chi trọng trang tinh luyện. Một chút xe hàng thì là bùng xe mở ra, lộ ra nút ở bên trong xoay nòng pháo máy hoặc là bộ binh tháo. Nguyên bản kiến trúc công lắp mình biến hóa, biến thành trọng trang tinh nhuệ về sau, mỗi cá nhân trên người đột nhiên hiện hiện nhàn nhạt con mang, tất cả quang mang hội tụ ở trên không, xuất hiện một cái trống kiếm mà đứng cao lớn thân ảnh, cái kia cao trăm trượng thân ảnh mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng nhìn lên trên lở mở có vệ viên mấy phần bộ dáng. Cái này mấy bạn kiến trúc công, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là đạo binh điện đạo binh. Vệ biên đem tinh nhuệ nhất năm vạn người bố trí canh phòng tại tây bắc, chuyên môn để phòng sơn dân. Chương 1064 Dương Lưu chương 1064, Dương Lưu một vị trưởng cao năm trượng cự nhân nện bước nhanh chân, thuận theo dốc núi chạy trốn, dùng trời hám địa, giống như quay cuồng cự thạch, ờm ờm lấy phóng tới trước mắt con kiến đồng dạng nhân tộc. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác bắp chân đau một cái, như là bị cái gì côn trùng hung hăng cắn một cái. Hắn cúi đầu vừa nhìn, liền gặp chính mình trên bàn chân xuất hiện một cái thao rửa mặt lớn nhỏ vết thương, bên trong thật sâu vi một thanh đại hào không ngang phi kiếm. Nơi xa một tên đạo cơ viên mãn đội trưởng thả ra trong tay trưởng bảy thước cám sát phi kiếm thương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là đủ để làm bị thương pháp tướng một thương. Sát thực cũng thương tổn tới đối phương, nhưng cùng cái kia khổng lồ hình thể so sánh, điểm ấy vết thương nhỏ căn bản chính là nát phá chút ra. Cự nhân đặc biệt nổi giận, tiếp tục vọt tới trước. Hắn một cái nhanh chân chính là 10 trượng, 1000 trượng khoảng cách đảo mắt liền tới. Nhưng mà tiếng pháo vang lên, một phát phát pháo đạn ở trên người hắn bạo tạc, mỗi một phát đều sẽ mang đi một khối nhỏ hết đủ. Mặc dù mỗi một pháo mang tới thương thế đều rất nhỏ, thế nhưng là mười mấy môn bộ binh pháo thay phiên hên kích, tổn thương duy trì liên tục tích lũy, cự nhân kia vọt tới khoảng cách nhân tộc không đủ 100 trượng lúc, rốt cục bị hỏa lực đánh cho dừng bước, sau đó chính là phất tay đón đỡ không ngừng lùi lại, còn đụng ngã sau lưng cự nhân. Một phát đạn tháo chuẩn xác tại trên mặt hắn nổ tung, cái mũi chỗ lập tức biến thành lỗ máu, hai cái mắt nhỏ cũng bị nổ máu thịt bé bét. Cự nhân một tiếng thống khổ gầm góng, cầm trong tay thạch trụ ném phía trước, lúc này mới ầm vang ngã xuống. To lớn thạch trụ gào thét lượn vòng đập tới, mấy tên đạo cơ viên mãn đội trưởng tiến lên chặn đường, tất cả đều là vừa chạm vào tức bay, sau đó thạch trụ rơi xuống đất, lại đập bay một mảnh đạo binh, hơn mười tên đạo binh thì là bị nện được không thành hình người. Chơi này thạch trụ trường nặng mấy bạc cân, em theo sơn dân đặc lưu thần thông, sắp chết trước ném qua lúc đến manh át vô cùng. Nếu không phải ở đây tất cả đạo binh thông qua đạo binh điện liên kết một thể, công thủ cũng có tăng lên trên diện rộng, chỉ là lần này sợ là sẽ chết hơn mấy trăm người, mà không phải hiện tại bỏ mình hơn mười, tổn thương mấy chục. Cầm đầu núi cao cự nhân tu vi đã là pháp tướng viên mãn, lại thân thể rõ ràng so đồng bạn lớn hơn một vòng, thuộc về mở đường mãnh tướng, nhưng lại tại vô số đạo binh cùng bộ pháo mãnh liệt hỏa lực đã kích bên trong nã xuống. Đến tiếp sau sơn dân cự nhân ngay tại hướng tới trước, đột nhiên bên người một viên đạn pháo bạo tạc, đánh cho hắn một cái lão đạo, vượt mức quy định lão đạo mấy bước, trên đùi phá chút ra. Thanh minh đạo binh bắt đầu đều nhịp lui lại. Hậu Phương Pháo binh toàn lực khai hỏa chỉ chệ Sơn dân cự nhân tốc độ, đồng thời đạo binh cũng là vừa lui bên cạnh khai hỏa. Phổ thông đạo binh không gây thương tổn được núi cao cự nhân, nhưng là đạo cơ viên mãn đám đội trưởng có thể. Mặc dù mỗi một vết thương đạn bắn hại có hạn, nhưng không chịu nổi hỏa lực hung mãnh, trăm tên đội trưởng không ngừng xạ kích, rất nhanh liền có thứ hai, cái thứ ba cự nhân ngã xuống. Đạo binh quân trận không ngừng dọc theo con đường rút lui, dẫn tới Sơn dân đuổi theo, dần dần tại chật hẹp trong sơn cốc kéo trở thành một đầu thật dài đội ngũ. Rất nhiều tên nhỏ con Sơn dân thì là dọc theo hai bên vùng núi chạy như điên, vừa chạy vừa hướng đạo binh quân trận bên trong bắn tên mà đạo binh thì là dơ súng đánh trả. tại biên trình đối xạ bên trong, phi kiếm thương đối đầu cung tiễn tất nhiên là chiếm hết thừa phòng. sơn dân cung tiễn cũng không làm gì được đạo binh trên thân trộn lẫn minh thiết tinh chế khôi giáp. Lui lại vài dặm sau đó, đột nhiên mấy chục mai đại uy lực phi đạn gáo thét mà đến, rơi vào sơn dân trong đội ngũ, đem sơn cốc nổ thành biển lửa, thuận tiện cắt đứt sơn dân đội ngũ. sau đó hàng phía trước mấy ngàn đạo binh đột nhiên bắt đầu phản công kích, xếp sau thì là tiến hành hỏa lực trợ rút, lại thêm hỏa lực máy liệt, chỉ thời gian qua một lát liền ăn hết sơn dân thiên vân, xử lý mười mấy đầu cự nhân và mấy ngàn sơn dân chiến sĩ đột nhiên xuất hiện đả kích nhường sơn dân nhất thời không dám truy kích chơ mắt nhìn đạo binh bọn họ đi xa lui vào đã sớm chuẩn bị xong cửa quan bắt đầu bố trí canh phòng đại đội sơn dân không ngừng xuất hiện đầy khắp núi đổi mà tới vệ viên bày quan tường không cao mà rộng phía trên bày đầy đại pháo quan phòng hai bên đỉnh núi cũng đều bố trí hỏa lực dày đặc điểm đóng giữ binh lực thậm chí càng vượt qua quan thành sơn dân trời sinh có thể trèo đèo lội suối so viên hầu còn muốn linh hoạt bởi vậy dốc đứng gùm núi căn bản không phải trở ngại phổ thông cửa ải tường thành thùng rông kêu to cho nên vệ viên áp dụng chính là hỏa lực phòng ngự khái niệm tại đạo binh điện duy trì liên tục không ngừng ra chỉ xuống những này đạo binh từng cái đều có có thể so với đạo cơ công phòng chiến lực cũng có thể sử dụng phi kiếm thương, dựa vào dày đặc hỏa lực tiến hành phòng ngự nhưng là sơn dân cơ hổ vô cùng vô tận đồng thời thiên địa cũng theo đó cải biến thổ hành kim hành lực lượng kịch liệt lên cao áp chế một nước đây là sơn dân bên trong chân chính đại năng đến rồi chỗ đến liền có thể đối khắc thiên địa quan trên tường thân xuyên phổ thông đạo binh phục sức vương hổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một cái bị đông đảo cự nhân vây quanh đặc thủ sơn dân cự nhân cái này sơn dân cự nhân thân cao bảy trượng tay chân dài ngắn quanh thân màu đậm lông tóc nhọn lại là một vòng bạc sáng. hắn sinh ra sáu mắt, trong đó hai cái sinh ở đầu hai bên. giờ phút này đánh thẳng số lượng lấy quan thành. mấy tên tên nhỏ con sơn dân đứng tại trên bả vai hắn, đang không ngừng thả ra trước đây chiến đấu hình ảnh, cung cấp hắn quan sát. tên này đặc thù sơn dân cự nhân không có lập tức tiến công, mà là hướng hai bên trái phải một chỉ, đại đội sơn dân chiến sĩ liền từ quan thành hai bên vòng qua, hướng phía sau bọc đánh. chính hắn thì là xem xét tỉ mỉ chiến đấu hình ảnh, thỉnh thoảng còn phải lại nặng nhìn một lần, cũng không đợi tại tiến công. vương hồ cùng năm vạn đạo binh đóng giữ quan thành bị sơn dân bọc đánh về sau, liền biến thành cô thành nhưng vệ viên sớm đã ở trong thành chứa hàng đầy đủ đạn dược cùng đồ ăn nước uống đủ để cố thủ mấy tháng. Quan trong thành, tu kiến có một tòa lâm thời đạo binh điện, trong điện chỉ lập lấy một tôn vệ viên chống kiếm mà đứng pho tượng. Lúc này pho tượng có chút phát sáng, như mặt nước ánh sáng rập rờn, đã đến thất lưng. Thưa không bên trong có đến hàng vạn mà tính sợi tơ kết nối tại pho tượng bên trên lẫn nhau hòa làm một thể. Lúc này vệ viên đang tự không trung bay tới, nhìn phía dưới lít nha lít nhít sơn dân, tầm mắt quét qua, liền biết sơn dân số lượng. Chỉ là vệ viên giờ phút này nhìn thấy, phổ thông sơn dân chiến sĩ liền có hơn năm vạn. Cự nhân hơn 200, trong đó còn có 2 đầu ngựa cảnh cấp cự nhân. Mà nhìn tiên địa dị biến tình hình, Sơn dân rất có thể đã có tiên quân đến rồi. Vệ Uyên bay vào con hành, thân niệm quét qua, đem tất cả thành phòng tình huống đều cất vào đáy mắt, gặp cũng không sơ hở, Vệ Uyên mới yên tâm, thoáng hiện đến Vương Hổ bên người, đem một tấm lệnh bài giao cho Vương Hổ trong tay. Vương Hổ từ đầu ngón tay bước ra một điểm tinh huyết, bôi ở trên lệnh bài. Trong một chớp mắt, từ pho tượng bên trên lại phân ra một đạo sợi tơ kết nối tại Vương Hổ trên thân. Vương Hổ khí tức đột nhiên tăng lên, sau đó thay đổi uyên thâm tối nghĩa, hình thể không có tăng lớn ngược lại thay đổi nhỏ một vòng chỉ so với vệ đền cao hơn hai cái đầu đỉnh đầu hắn rời núi cự viên hiện hiện nhưng là một thân màu lông đã chuyển hóa làm tuyết trắng hai mắt thì là thành tịnh sáng đỏ như là một đôi hồng bạc thạch khối này lệnh bài đại biểu cho đạo binh điện tử vệ đền trở xuống quyền hạn tối cao cầm này bài người có thể đạt được trung quanh tất cả đạo binh bộ phận lực lượng gia trì thực lực tăng nhiều vương hổ vốn là pháp tướng viên mãn giờ phút này lần nữa gia trì đã có thể cùng ngự cảnh chống lại vương hổ hoạt động một chút thân thể thế đứng mới tăng lực lượng lên đường nơi này có thể giao cho ta nhưng là sơn dân khẳng định không chỉ điểm ấy ta có thể cảm giác được, đã có tiên nhân ở hậu phương tòa trận rồi. vệ viên nói, tiên nhân bên kia ta đến nghĩ biện pháp, trước mắt hai cái này ngự cảnh cự nhân có nắm chắc không? một đôi hai có thể tự vệ, một đối một mà nói có thể chiếm chút thừa phong, nhưng lấy sinh mệnh lực của bọn hắn, ta chỉ sợ giết không được bọn hắn. vệ viên nói, ngăn chặn bọn hắn là có thể. một trận chiến này chúng ta mục tiêu chủ yếu là tiêu diệt phổ thông sơn dân, cự nhân cũng sát nà chút yếu nhất. lại đang làm gì vậy? vương hổ có chút không hiểu, dù sao cái này cùng nhân tộc nhất quán binh pháp không hợp, có lẽ chúng ta cho tới nay đối sơn dân lý giải đều có chút sai lầm. Nói tóm lại, ưu tiên giết phổ thông sơn dân, cho dù là nỗ lực chút đại giới cũng sẽ không tiếp. Nguyên nhân cụ thể, được đánh xong một trận mới có thể biết đáp án." Vệ Uyên nói. Vương Hổ gật đầu, liền lại lần nữa bố trí canh phòng. Vệ Uyên không hề lưu lại, mà là bay trở về tiền Tuyến. Một đường phi hành thuật thế, thân chí của hắn xuất hiện tại bên trong vùng tình thổ, đi vào miếu nhỏ, yên lặng nhìn xem Lư Hương bên trong thứ bảy nén nhang. Tại bảy nén nhang hai bên, đã xuất hiện hai cây mùi thơm ngát hư ảnh. Vệ Uyên nhìn xem giống tuyết tòa sen, thân thể đã mơ hồ đã nhận ra ngồi lên cảm độ. Hồng liên tiểu hòa thượng cùng liên đăng giả hòa thượng đứng tại hai bên, một cái kiên định đứng đấy, một cái căn bản không dám nhìn Vệ Uyên. Tính đứng yên một lúc, Vệ Uyên thẳng đến đã bay trở về ti tuyến, mới vừa thầm than một tiếng, quay người rời đi tỉnh thổ. Làm Vệ Uyên sử dụng hồng liên nghiệp hỏa diệt sát hơn phân nửa áo xám đạo binh lúc, thứ bảy nén nhang liền đã xuất hiện. Mà xem như phụ tạm, Vệ Uyên một cách tự nhiên biết một cái bí ẩn, nhân tộc vãng lai một mực sơ sót phổ thông tên nhỏ con Sơn Dân, mới là Sơn dân nhất tộc đấu chốt. Mà Sơn dân một mực đang nưu đồ lấy cái nào đó đại sự. Một khi thành công, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp vượt qua cái khác dị tộc, trở thành nhân tộc chủ yếu uy hiếp. Còn lại hai trụ mùi thơm ngát, chính là vệ biên biết sơn dân bí ẩn đại giới. Đây là Dương Nưu. Chương 1065, hai vị cùng tiến lên chương 1065, hai vị cùng tiến lên cứ việc cực không tình nguyện, vẫn là đánh thành song dây tắt chiến cục diện. Lại ở chính diện trên chiến trường, thương nô còn tại thỉnh thoảng hướng trọng điểm bự bỏ ra đạo binh. Lúc này vệ biên hồng liên nghiệp hỏa đã dùng hết, chỉ có thể dùng đần biện pháp từng chút từng chút tiêu diệt áo xám đạo binh, trên thực tế biến thành đa tuyến tác chiến nếu là đổi lại cựu quốc quốc gia khác, thậm chí là đại thang cựu quân ở đây, tại phía sau mình cùng trọng điểm khu vực tập ngập gặp phải áo sám đạo binh trọng điểm đả kích dưới tình huống chiến cuộc đã sớm hỏng mất. Nhưng thanh minh bộ đội không chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện cùng trang bị tinh lương, bộ đội tiền tuyến bên trong còn có đại lượng từ kỳ quốc bản địa tuyển ra chiến sĩ, những này chiến sĩ rất rõ ràng, hiện tại chính là tại bảo vệ kiếm không dễ an ổn sinh hoạt, vì vậy người người nguyện ý từ chiến. Thanh minh điều qua đây bộ đội từ không cần phải nói, từ trước biết bảo vệ là nhà Minh liền xếp như từ tây tấn cùng triệu quốc triều mộ qua đây lưu dần. Giờ phút này cũng đều tại kỳ quốc chi vực có chính mình đến trạch, vượt qua cuộc sống an ổn, gọi vậy cũng là liều chết với chiến. Vệ uyên lại vẽ thiết kế 6 đại chiến khu chẳng khác gì là đem chiến khu chủ xoáy năng lực chỉ huy cũng vào trừ giới phân hoa. Không riêng liền nhau chiến khu có thể phối hợp với nhau, thậm chí bảo vân cùng hiểu ngư hai cái xa nhất chiến khu cũng đều có thể phối hợp hành động. Có đông đảo chắc tuyệt tướng lĩnh chỉ huy, hơn trăm dặm chính diện trên chiến trường, hơn 100 chi thanh minh tiểu bộ đội trận tụ chợ tán, linh động hay thay đổi. Mà từng cái lỗ cột chiến hào thì xem như kiên cố điểm chống đỡ, hạn chế địch nhân hành động phạm vi để bọn hắn mỗi mở rộng một điểm hoạt động không gian đều muốn nỗ lực to lớn đại giới. cứ như vậy chính diện trên chiến trường song phương một mực tại tàn khốc lẫn nhau tiêu hao. Thanh Minh cùng Kỵ quân thương vong duy trì tại so sánh ba nhưng là mỗi có một tên thanh minh chiến sĩ bỏ mình liền trả có ngoài định mức ba tên áo sám đạo binh tiêu hao. Vệ uyên lúc này thân ở quan đồn thành mới bên trong thanh minh chiến sĩ cùng áo sám đạo binh ngay tại một cái quảng trường bên ngoài cự chiến mà vệ uyên đối mặt với thời gian thực càng dạng đem xa bằng địa đồ từ đầu đến cuối tại cẩn nhắc song phương đều tại so đấu sức chịu đựng lúc này vệ uyên còn có từ thanh minh khẩn cấp điều qua đây 50 vạn tinh nhuệ trọng trang không đậu, bệ mệnh đem 5 vạn đạo binh bày ở bắc phương chặn đánh sân dân. hiện tại nếu như trực tiếp đem những này tinh nhuệ đầu nhập chính diện chiến trường, cái kia vệ uyên có năm chắc đại bại kỵ quân. vấn đề là, này lại sẽ không chính là đối phương đang chờ đợi. thiên nhân có thể hỉ nộ vô thường, nhưng không có ngu xuẩn. vệ uyên có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn làm cho đối phương nộ phán từ đó chiếm cứ ưu thế, nhưng không thể giả thiết đối phương sẽ phạm ngu xuẩn. thanh minh trước đây đánh đâu thằng đó, triệu quốc. Tây tấn cũng bắt đầu đạo văn thanh minh quân chế, đồng thời đại lượng mua vào khôi giáp súng kiếp. năm đó thanh minh cùng vu tộc vũ chi quốc biết chiến càng là cả thế gian đều chú ý cho nên vệ uyên không cho rằng đối phương sẽ đánh giá sai thanh minh chân thực chiến lược. Khả năng duy nhất chính là vệ uyên giấu diếm thiên cơ thấy hiệu quả, làm cho đối phương đoán sai thanh minh giờ phút này bố trí tại kỷ quốc quân lực. Mà loại này đoán sai chỉ có thể lợi dụng một lần. Tỷ như vệ uyên lấy hồng liên nghiệp hỏa phá hủy trăm vạn đạo binh, chờ sắp xếp việc làm lực sử dụng hết, thương nô lập tức lại lần nữa đưa lên đạo binh. Tất nhiên là xem thấu vệ uyên nghiệp lực có hạn bản chất cho nên vệ uyên một mực chờ đợi đợi thời cơ chờ đợi lấy một cái có thể nhất cử đặt vững thắng cục thời cơ. mà lúc này còn có một cái vấn đề trọng đại bày ở trước mặt sơn dân vương phật đại ám chỉ được hết sức rõ ràng rồi sơn dân bí ẩn đáng giá hai trụ mũi thơm ngát mà lại không chút nào sợ vệ uyên không mắc câu hiện tại sơn dân còn tại liên tục không ngừng đến nơi số lượng vượt xa khỏi vệ uyên mong muốn nguyên bản vệ uyên căn cứ lý chỉ tại chấn sơn lĩnh kinh nghiệm dự tính lần này sơn dân tiến công quy mô cho an vệ bụng cũng chính là trưởng trăm vạn mang lên một trăm, trăm cự nhân có một hai cái ngựa cánh áp trận chính là cực hạn bởi vậy chỉ bố trí năm vạn đã binh năm vạn đạo binh theo hiểm mà thủ, lấy sắc bén hỏa lực, sung túc đạn dược, cậu thêm đạo binh điện ra chỉ phòng ngự cùng năng lực tái sinh, lại có vương hổ tọa chân chống cự ngự cảnh, có thể vững vàng ngăn trở sơn dân trăm vạn đại quân. Nhưng mà thực tế đến nơi sơn dân, vẹn vẹn trước mắt trinh sát đến đã có hơn 300 vạn, tự nhân gần ngàn, đồng thời còn có tiên nhân và chưởng. Diễn thời tiên quân tầm mắt đã rủ xuống chú qua đây, cùng sơn dân tiên nhân cách không giằng co. Nhưng là kể từ đó, ứng đối thương nô cùng tôn chủ lực lượng liền rõ ràng không đủ. Triệu lý tiên tổ tự thân còn muốn toại chấn triệu quốc, âm thầm cho vệ bền chọn người vận. Giở giúp vệ biên ngăn cản chút ám thủ cũng đã là cực hạn, không cách nào công khai hạ chẳng. Nếu không phải vệ biên lấy 100 triệu người vận chém giết lục diệu, tình huống bây giờ sẽ càng thêm hỏng bét. Vấn đề là, Sơn dân còn tại không ngừng tăng binh, vừa lúc chính là vệ biên hai mặt thụ địch, binh lực nhất là căng thẳng thời điểm. Vệ biên đều không cần nghĩ, liền có thể biết Sơn dân nhất định là kỵ quốc những tiên nhân kia dẫn tới. Hiện tại vệ biên kỵ quốc chi vượt quản lý có hơn 2000 bạn người, trong đó còn có gần 200 bạn không đủ hài tử 1 2 tuổi. Những người này vung xuống đi dễ dàng, lại tu lại liền khó khăn. Hiện tại coi như vệ biên giết sạch kỵ quân nếu như ngăn không được sơn dân đạo này dòng lũ, như vậy hai cái này ngàn vạn người đều sẽ bị đổ sát, hóa thành đồ ăn hoặc là phân bón. sơn dân thực đơn rất rộng rất thô tạp, chỉ cần là ăn thịt, đều sẽ vào bọn hắn miệng. sơn dân cùng xe quỷ là trong đại tộc chỉ có hai cái sẽ ăn vào khai trí chúng sinh trung tộc, nhưng sơn dân ăn đến so xe quỷ càng nhiều. đối với kỷ quốc cấu kết sơn dân, dẫn tới sơn dân đại quân một chuyện, vệ uyên không cảm thấy kinh ngạc, đều đã không phẫn nộ rồi. đến tiên nhân phương diện, cái gì đạo đức, đại nghĩa đều là hư ảo, đúng sai đúng sai không, có chút ý nghĩa nào, có ý nghĩa chỉ có kết quả. sinh linh đồ thán đất cằn nghiền giảm chỉ là phàm nhân coi trọng sự tình tại rất nhiều tiên nhân trong mắt tiên phàm khác nhau phàm nhân bất quá như ven đường sâu tiến chính là chết đến mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục triệu cũng là không có cảm giác chút nào mà lại tiên nhân hưởng thọ cực lâu năm đó có thân tình giàn buộc phụ mẫu bằng hữu con cháu đã sớm mất đi trở đến thành tiên thời điểm mới hậu bối cũng chỉ còn lại có huyết thống bên trên liên hệ trên thực tế đã cùng người xa lạ không có gì bất đồng tiên nhân thường thường đều sẽ có tha tâm thông một loại thần thông coi như không phải thiên phú thần thông cùng loại đạo pháp cũng rất đơn giản lắng nghe pháp tướng phía dưới tiếng lỏng cũng không như thế nào khó khăn là lấy các nhà tiên tổ tại tiếp nhận hậu bối kính bái thời điểm thường thường nghe được cùng nhìn thấy trên lệch lớn dân giả tiên giả liền cùng trần tục dần dần rời xa dần nhưng vệ uyên bất động hắn bắt nguồn từ không quan trọng lại có sớm thông minh là lấy tại 6 tuổi ở giữa liền gặp qua nhân gian khó khăn lắng nghe qua phàm nhân tiếng lỏng đồng thời một mực nhớ ký. sau đó hắn tu hành tứ tốc lại đọc thuộc lòng sách sử phàm nhân tiếng lỏng mắt thấy hiện thực cùng trên sách tư liệu lịch sử kinh điển dần dần dung hội quan thông đam chiêu suy nghĩ cùng tiên nhân tầm thường đã là rất là bất động vệ uyên lúc đầu chỉ là không cam lòng phạm nhân trôi qua quá đau khổ muốn yếu bán một chút luân hãm vào phá toái chi một người, sau đó ngoại ý muốn đi lên cho người mượn bận tu luyện đạo đồ. Hiện nay vệ uyên đã tại con đường này đồ thượng càng chạy càng xa, lại là tại trong lúc lơ đãng phát xuống đại nguyện, đã đem ngàn vạn phạm nhân coi là con đường căn bản. vô luận như thế nào, vệ uyên đều không thể ngồi nhìn 2.000 vạn phạm nhân bị sơn dân tàn sát. nhưng ở cục diện này bên trong, vương phật thái độ thập phần vi diệu, vệ uyên cũng không rõ lắm vương phật đến tột cùng là muốn phổ độ chúng sinh, vẫn là muốn đả kích sơn dân chống cự dị tộc. mặc dù ở mức độ rất lớn hai cái này chính là một mà hai, hai mà một sự tình nhưng vẫn là có rất nhỏ phân biệt, lại cái này rất nhỏ phân biệt chỉ sợ tương đương mấu chốt. Vệ uyên lại lần nữa đứng tại sơn dân góc độ suy tư một chút trước mắt của diện. Một cái vấn đề mấu chốt là, mảnh này tới gần nhân vực địa vực, đến tột cùng có đồ vật gì là đáng giá sơn dân tiên nhân xuất động. Đại tộc địa vực biên giới khu vực, bởi vì lấy thiên địa thụ một phương khác ảnh hưởng, bởi vậy tại các tộc trong mắt đều thuộc về cẩn côi khu vực, sơn dân cũng giống như thế. Kỷ quốc xung quanh địa khu nguyên bốn cũng không có bao nhiêu sơn dân, vệ uyên vòng hơn vạn dãm địa, bên trong cũng liền hơn một nghìn sơn dân, lại trải qua tương đương nguyên thủy sinh hoạt rất hiển nhiên, nơi này tại sơn dân trong mắt chính là thâm sơn cung cốc, chính là chim không thèm địa chi địa. như thế một khối địa phương, làm sao sẽ đáng giá tiên nhân xuất động? nghi vấn đông đảo, lại càng nghĩ thì càng là xương mù nồng nặng. mà lúc này vương phật đã đem đường tắt bảy tại vệ bên trước mặt, chỉ cần hắn lại hướng phía trước bước một bước là được rồi. mà lại vệ bên suy đoán, vương phật như vậy chỉ rõ, chỉ sợ còn có một cái khác tầng hầm địa, đó chính là nguy cơ đã lửa xém lưng mày, thời gian nhân tố tương đương màu chốt. càng sớm giải tỏa sơn dân bí ẩn, liên càng có thể chiếm cứ chủ động. lúc này mấy đầu chiến tuyến vẫn còn đang bị chiến phương hướng tây bắc sơn dân đại quân đã vòng qua cứ điểm bắt đầu hướng thọc sâu tiến quân hai tên sơn dân ngự cảnh tại quan trước cùng vương hổ giằng co có khác hai tên ngự cảnh theo hai đường sơn dân đại quân đội hành động vòng qua cứ điểm bọc đánh hậu phương ngoài ra còn có hai tên phổ thông sơn dân ngự cảnh cùng một vị ngự cảnh sơn lĩnh cự nhân ở hậu phương nhìn chằm chằm, đã cùng đội vàng chạy tới viền nguyệt cùng chi đan tán nhân giao rồi tay không rơi vào thế hạ phong đúng lúc này phong Tính vũ tìm tới vệ viên mang đến một cái tin xấu minh vương điện chủ lúc đầu sớm tại một ngày trước nên đuổi tới nhưng cho tới bây giờ đều không có hiện thân Vệ Uyên tự nhiên biết điều này có ý vị gì, lại là một trận sát cục. Chỉ là không biết lần này sát cục nhằm vào chính là ai. Việc đã đến nước này, Vệ Uyên ngược lại tỉnh táo lại. Hiện tại tất cả mọi thứ, kỳ thật đều chỉ hướng sơn dân bí ẩn, sơn dân chính là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giải quyết hết tây bắc sơn dân đại quân, thanh minh mấy chục vạn tinh nhuệ quay đầu, vài phút liền có thể đánh tan kỵ quân chủ lực. Vệ Uyên lặp đi lặp lại suy tư, quyết định cuối cùng vẫn không thuận dựa vào vừa vật. Ngồi lên tòa sen thời gian có thể chậm một ngày liền chậm một ngày, đến mức muốn phía địch nhân. Vệ Uyên cũng không tin bọn hắn cũng có thể cùng Thanh Minh chiến sĩ mở dạng, đã có dòng lũ sắt ép, cũng có ý chí sắt ép. Kỳ quân phi thường sợ chết, sơn dân cũng là sợ chết, đạo binh mặc dù không sợ chết, nhưng hiển nhiên tiên nhân sẽ đau lòng. Thương Nghị đã định, Vệ Uyên liền lại lại xuất động 10 vạn dự lưu kỳ quốc bộ đội, tại cửa hải sau lại thiết kế một đạo phòng tuyến. Đồng dạng bố lây chiến xa trọng pháo phòng ngự, ngăn chặn sơn dân trong đó một đường bọc đánh bộ đội, đồng thời thả một đường khác xâm nhập. Sau đó Vệ Uyên thân ảnh lấp lóe, ra trận địa, đi tới tiêu tính viện cùng Tú Ý Ti đốc công trước mặt. Gặp Vệ Uyên xuất hiện, hai vị ngự cảnh trong nháy mắt biến mất, lại đồng thời xuất hiện, nhưng trên mặt bình chân như bại, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Vệ Uyên đứng chắc tay, nói: "Hôm nay nhìn thấy hai vị tiền bối, vãn bối hết sức cao hứng, mặc dù vãn bối chỉ là phát hứng, nhưng cũng đối tiền bối phong thái trong lòng mong mỏi. Nếu không, hai vị liền cùng lên đi." Tiêu Tính Uyển hai mắt nhắm lại, nhất thời không làm rõ ràng được Vệ Uyên trong hổ lô muốn làm cái gì. Nhưng mặc kệ đoán hay không đoán được, Vệ Uyên trước đó không lâu mới một kiếm chạm tiền, chính là lại mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám cùng Vệ Uyên đơn đả độc đấu. Mặc dù lúc này còn có một vị tú y ti đốc công tại, lại thực lực còn tại tiêu tĩnh viễn phía trên. Thế nhưng là tiêu tĩnh viễn cỡ nào người, cáo giả đều không đủ để hình dung, biết rõ vị này đốc công ở đây, chính mình nói không chừng ngược lại chết được càng nhanh.